Chương 290, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoa kim, 1, chương 290, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoa kim, 1, Lâm Phong lạnh nhạt nói với mọi người nói, các ngươi là thân tín của ta. Thanh Thật Giảng, ta ra đây lẫn vào thời gian lâu như vậy, nhưng không có thu mấy cái tiểu đệ. Tất cả mọi người có chút đồng ý Lâm Phong thu tiểu đệ là có tiếng quý tinh bất quý đa. Chỉ cần hắn hướng trên giang hồ truyền một câu muốn thu tiểu đệ, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ tới. Nhưng mà Lâm Phong từ trước đến giờ đều không có từng làm như thế. Thời gian thật dài bên trong, tiểu lệ của hắn chỉ có lý phú một người. Dù vậy, không người nào dám xem nhẹ Lâm Phong vậy chính là cái này giữa háng liên tiếp thu lạc thiên hồng vương kiến quân cùng vương tiến quốc lý kiệt sau đó chính là phủ đầu tuấn trong đó lạc thiên hồng là chính mình chủ động tìm tới cửa vương kiến quân huynh đệ là lý phu giới thiệu lý kiệt là lâm phong nghe được bác sĩ tên này nghĩ tới về phần phủ đầu tuấn đây vốn là lâm phong tương lai chuẩn bị thu dù sao những người này cũng là trời đất xui khiến bị lâm phong một mạch địa thu ra đây lẫn vào, cũng là vì kiếm tiền đương nhiên thiên hồng mục đích không giống nhau hắn là nghĩ muốn thành là thiên hạ đệ nhất phủ đầu tuấn kinh dị nhìn lạc thiên hồng hắn không nghĩ tới vị này lại có dạng này đại khát vọng bất kể làm cái gì, một sáng cùng thiên hạ đệ nhất dính liễu quan hệ đều là không đồng dạng. Ta đem các ngươi triệu tập lại, là muốn nói cho ngươi nhóm, không nên bị cảnh tượng trước mắt mê hoa mắt. Về sau chúng ta hồng hương thì hoàn toàn khác nhau. Đường chủ chẳng qua là cái hư danh, công ty hội đồng quản trị mới là trọng điểm. Các ngươi muốn chạy mục tiêu là công ty ủy viên quản trị, đó mới là tăng lên các ngươi địa vị thật sự đường tắt. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Phủ đầu Tuấn nhịn không được nói, Phong Ca, này có cái gì khác nhau sao? Lâm Phong nhún nhuyễn vai, đương nhiên khác nhau. Trước kia chúng ta lớn vào là gia đoàn cùng người đối địch lúc vậy vẹn vẹn là múa thương làm tốt, chỉ cần mình có thể đánh, chỉ cần xã đoàn chèo chống, vậy có thể đánh ra một mảnh bầu trời tới. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác biệt. Chúng ta sau này sẽ là công ty rồi, thì là các ngươi tại truyền thông thượng nhìn thấy công ty lớn, công ty cùng các tiểu đệ quan hệ cũng thay đổi, biến thành thuê. Các tiểu đệ cho chúng ta công tác, chúng ta giao cho bọn hắn xài thủy, cho bọn hắn thượng mạnh giao kim, cho bọn hắn các loại phụ cấp, mà bọn hắn cho chúng ta kiếm lấy liên tục không ngừng tiền tài. Chúng ta sau này sẽ là nhà tư bản, dựa vào làm ăn mà sống, không khớp đều muốn mặc tây phục neo cạ giả bạt mang kính mắt đều muốn là triệu bài bản số lượng có hạn. Chúng ta sẽ là truyền thông thượng tít nhất, nhân vật, vì chúng ta đem lại biến thành nhân thượng nhân. Một đám tiểu đệ nhìn nhau sững sờ. Lâm Phong trắng ra nói, tập đoàn chúng ta thủ hạ nhân viên tạm thời ít nhất có 3 vạn người, 3 vạn cái công tác cương vị ý vị như thế nào, các ngươi không do không cần gấp. Ta dùng một các ngươi có thể nghe hiểu được lời nói nói cho các ngươi biết. Lâm Phong bình tĩnh nói, chúng ta trộn lẫn xã đoàn lúc làn lý loa tử, không không cần biết ngươi là cái gì tọa quán cũng tốt, đường chủ cũng được. Tại bên trong xã đoàn tất nhiên vây phòng, nhưng là muốn nhìn thấy cảnh sát, có phải hay không không tự chủ thấp ba phần. Phủ Đầu Tuấn kìm lòng không đặng gật đầu. Nhưng mà hắn ngẩng đầu một cái, thì thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Phủ Đầu Tuấn trong lòng buồn bực. ta bị, có cái gì không đúng sao? Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cùng nhau lắc đầu. Lạc Thiên Hồng buồn bực nói: Chúng ta nhìn thấy kém người vì sao muốn túi lầu đâu? Ta đều là ngẩng đầu đỡ ngực. Phủ Đầu Tuấn nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Hồng, ngươi sẽ không sợ cảnh sát kéo ngươi? Tiểu tử tóc xanh kinh ngạc nói: Hắn tại sao muốn kéo ta? Ta lại không có làm gì sai. Nếu là hắn dám kéo ta, ta quay đầu liền dám tìm luật sư. Phủ Đầu Tuấn á khẩu không trả lời được. Lý Phú cười nói, Thiên Hồng, ngươi đó là bình thường địa làm ăn. Chân chính giang hồ nhân cũng sẽ không giống ngươi dạng này lẽ thẳng khí hùng. Thì như A Tuấn, lạc Thiên Hồng hay là khó hiểu. Phủ đầu Tuấn hít một hơi thật sâu, đừng nhìn ta trên giang hồ có chút ít thanh danh, đối với cảnh sát vậy hờ nương lạnh lẽo, nhưng trên thực tế cảnh sát thật muốn kéo ngươi, ngươi một chút tính tình đều không có. Người ta là binh, chúng ta là tặc, binh bắt tặc, chuyện tiên kinh địa nghĩa. Lạc Thiên Hồng giận dữ, cái này có thể không bao gồm ta à? Ta tại đại lao rơi trưởng, cũng sẽ không trôi qua như thế bất đắc. Vương Kiến quân sờ lên lạc Thiên Hồng đầu đó là bởi vì Đồng La Loan công việc bẩn thỉu trên cơ bản cũng làm xong, trên giang hồ cũng ngầm thừa nhận Đồng La Loan là cấm khu, sẽ không tới nơi này phải dối. Ngươi tự nhiên nhìn không thấy. Nếu mỗi ngày đánh nhau, ngươi nhìn xem cảnh sát có dám hay không kéo ngươi? Lạc Thiên Hồng khẽ giật mình, là ý tứ này sao? Vương kiến Quân gật đầu, đúng vậy a. Đồng La Loan hình thức cùng mặt khác xã đoàn hoàn toàn hai loại, chúng ta địa bàn sở thuộc Đồng La Loan thương hộ cũng ký kết bảo vệ thỏa thuận, chúng ta còn lại chỉ là giữ gìn trật tự mà thôi. Cái khác xã đoàn đều là danh đao minh thương đi thu phí bảo kê, vậy dĩ nhiên là rơi tầm thường. Nói đến đây. Vương Kiến Quân như có điều suy nghĩ, lão bản, có phải hay không về sau tập đoàn Hồng Hưng thành lập cũng muốn làm chuyện như vậy? Lâm Phong trực tiếp nói cho hắn biết, tại Hương Giang trở về trước đó có thể ký kết bảo vệ thỏa thuận, Hương Giang trở về sau đó là không thể làm. Vương Kiến Quân lập tức hiểu rõ, hắn bén nhạy đã nhận ra Lâm Phong không có nói ra lời nói, nếu như trở về sau đó còn có xã đoàn tồn ở đây, loại mô thức này là bí mật nhất, tương lai không thiếu được sẽ có người áp dụng dạng này hình thức. Phù đầu Tuấn trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai like các ngươi thật không cần để ý tới cảnh sát a. Lâm Phong nhún nhuyễn, chúng ta hồ sơ trong sạch cực kỳ, tại sao muốn sợ cảnh sát? Hàng năm nhiều như vậy luật sư phí còn không phải thế sao nhường đại trạng nhóm không công kiếm tiền? Phủ Đầu Tuấn càng kinh hái hơn, đại lão, ngươi là nói chúng ta có nghề nghiệp đại trạng, không phải xã đoàn luật sư? Lâm Phong cười lấy lắc đầu, xã đoàn luật sư nơi nào có chuyên nghiệp luật sư nổi danh? Tốt xấu chúng ta cũng là nhân vật có mặt mũi, sao có thể mặc cho cảnh sát đến treo đi hết? Phủ Đầu Tuấn thở dài, đại lão, các ngươi đây mới gọi là làm tiêu xái, ta trước đó hôn đến như cái gì nhá? Phủ Đầu Tuấn nhớ ra chuyện lúc trước, khó chịu nước mắt kém chút đến rơi xuống. Không sợ không biết hàng liền sợ hàng đấy hàng. Cùng đồng la loan so sánh, hắn là cái quộc lông á lần nào nhìn thấy cảnh sát không đội vàng túi đầu. Nếu là dám không túi đầu, xui xẻo chính là hắn. Dù là Tân ký hướng lao đại là hương giang nổi danh đại luật sư đều vô dụng, hay là hồng hưng lợi hại a phụ đầu tuấn âm thầm may mắn, may mắn chính mình đã thoát. Nếu còn ở tại Tân ký, kia không được buồn một chết. Lâm Phong vỗ tay nói, tốt, mọi người nhất định phải có một cái khái niệm, chúng ta lập tức muốn biến công ty, sẽ không còn là mặc cho bị người hô tới quát lui cổ họng tử." Thời đại, không đồng dạng. Mọi người cùng nhau gật đầu. Lâm Phong núi bay, hắn hiểu rõ, đám người kia không ai rõ ràng chính mình câu nói sau cùng ý nghĩa, nhưng không cần gấp, chỉ cần đám người kia nghe mình là được rồi. Còn lại, không quan trọng. Lâm Phong vua vua tay, kiến quân lưu lại, những người khác cái kia làm gì thì làm gì đi. Phù đầu Tuấn Bội nói, đại lao, ta vừa tới, còn không có cùng các minh đệ quen thuộc quen thuộc, không bằng liền để ta mời ăn cơm làm sao? Lâm Phong yên lặng, cho hắn ra một ý kiến, đám minh đệ chúng ta không có nhiều như vậy, còn có nhiều nhiều, cũng tỷ như Thiên Hồng, ngươi chỉ phải bồi hắn luyện võ, hắn thì đủ hài lòng. Lạc Thiên Hồng quả nhiên nói. Tuấn Ca theo giúp ta đánh nhau là được. Cái khác với Ca, chỉ cần ngươi có thể làm tốt đại lão bàn giao chuyện kế tiếp, tất cả mọi người hội chào đón ngươi. Phủ Đầu Tuấn giật mình nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Lạc Thiên Hồng núa nuối bay, nếu không đâu? Đại lão lớn nhất nha, hoàn thành đại lão an bài nhiệm vụ không được sao? Phủ Đầu Tuấn cứng họng, nghĩ muốn nói ra sinh sinh địa nẹn ở trong miệng. Lý Phú cười nói, a Tuấn, chúng ta những người này tất cả đều là làm nghệ thực, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Chỉ cần tán đồng lão đại, đó chính là hảo minh đệ. Phủ Đầu Tuấn vỗ ngực nói, ta tự nhiên là tán đồng lão đại. Lý Phú khẽ cười nói, vậy thì phải. Vương Kiến Quân lấy ra theo Lâm Phong trong tay cướp đoạt tới xì gà điểm một chi cho hắn, ta tán thành ngươi. Phủ Đầu Tuấn không biết làm sao điếu cầm xì gà. Vương Kiến Quân nhắc nhở, đây là hàng Cuba, 100 đô la Mỹ một chi đấy. Phủ Đầu Tuấn lập tức trân trọng thu vào, 100 đô la Mỹ một chi xì gà, kia phải hảo hảo điểm nếm thử. Lâm Phong im lặng nhìn mọi người, đi đi đi, cũng đi. Mọi người giải tán lập tức, chỉ còn lại Lý Phú cùng Vương Kiến Quân. Vương Kiến Quân hỏi, lão bản, ngươi là muốn chỉ điểm ta đối với sảnh đường Nguyên Lãng Kiến Thiết sao? Lâm Phong ngạc nhiên, ta chỉ điểm ngươi cái đó làm cái gì? Vương Kiến Quân nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 290, huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim 2. Chương 290, huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim 2. tốt nửa ngày sau mới nói, ta thành Nguyên Lãng đường chủ, ngươi không phải căn dặn ta cái này sao? Lâm Phong lắc đầu, Nguyên Lãng ngươi nghĩ muốn làm sao làm thì làm sao làm. Ngươi là Lôi Đình An ninh tổng giám đốc, chẳng lẽ còn không giải quyết được một nho nhỏ Nguyên Lãng? Dù là ngươi thật sự không giải quyết được cũng không sao. Đồng La Loan nhìn chúng ai trực tiếp gọi người là được hoặc là vượng giác nhìn chúng người nào ngươi vậy gọi hắn quá khứ sửa sang lại là được. kia mới bao nhiêu lớn một ít chuyện. vương tiến quân lập tức an tâm, cười nói, đây không phải sợ nguyên lãng làm không tốt cho lao bản một nhà sao? lâm phong núm núi bay, kia mới bao nhiêu lớn một ít chuyện. lý phú khó hiểu nói, phong ca, đã như vậy, lưu lại tiến quân làm gì? lâm phong trừng mắt liếc hắn một cái, hai người các ngươi thực sự là tâm đại, không phải hôm qua vừa giải quyết hết một lao quỷ tử sao? hai người cùng nhau gật đầu. lâm phong cười lạnh nói, hôm nay sủ cả mộ tô đường tin chết hẳn là có thể truyền ra, tiểu quỷ tử không phải hôm nay chính là ngày mai nên đến. Hai người các ngươi biết phải làm sao a?" Lý Phú ngạc nhiên nói, "Phong ca, ba người chúng ta không có để lại sơ hở. Tiểu quỷ tử tìm không thấy chúng ta." Lâm Phong nhắc nhỏ nói, "Ta biết ba người các ngươi thân thủ cao cường, đối với mình rất có lòng tin. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, trên thế giới này thì không có tưởng nào gió không lọt qua được. Tuyệt đối không thể đem chính mình phần thắng đặt ở địch nhân trên sự ngu xuẩn." Thanh thật nói a, thì xù cả mổ tô đường tên hôn đảng kia chết đi dáng vẻ, rất dễ dàng là có thể đem người cho bại suốt tới. Không phải đại cao thủ, giết không được cái đó lao quỷ tử." Lý Phú cùng Vương Kiến Quân lên nhau trong lòng đồng thời giật mình, hai người vào giờ phút này đống chốc nghĩ tới cùng một cái tên Trần sơ Lâm Phong gật đầu, không sai, tên kia xác định vững chắc bại lộ, ai bảo hắn là sát thủ giới đệ nhất sát thủ sĩ thiên sứ đấy? người khác nếu biết chủ cả mộ tô đường là sĩ thiên sứ xử lý, tìm hiểu nguồn gốc, lẽ nào bọn hắn vẫn luôn tra không được trên người của các ngươi? Vương Kiến Quân nghiêm mặt nói, lá bản, ta ngược lại thật ra cảm giác phải chúng ta thật sự sẽ không bại lộ. bất quá Trần sơ bại lộ là một đại phiền ái, Lý Phú đống nhiên nói, còn có một cái người cũng có thể bại lộ. Vương Kiến Quân quá sợ hãi, còn có người. Lý Phú Trịnh trong nói, ngươi đừng quên, đăng báo tìm kiếm sát thủ là không còn sống lâu nữa lương bá. Đám này tiểu bỉ tử có thể một lát tìm không thấy xí thiên sứ, nhưng nhất định có thể tìm thấy lương bá. Lâm Phong tự nhiên nói, các ngươi nhìn xem, là cái này hai cái đại lộ động. Lý Phú suy nghĩ một lúc nói ra, đã như vậy, chúng ta đem lương bá rời đi đi. Trần sơ một lát hẳn là sẽ không bại lộ. Quay lại ta gặp hắn một chút, nhường hắn trốn đi. Lâm Phong lắc đầu, trị ngọn không trị gốc thôi. Chúng ta phong cách còn không phải thế sao một vị phong nữ? Các ngươi lẽ nào muốn theo tới từ toàn thế giới bọn sát thủ một quyết sống mãi sao? hai người liền vội vàng lắc đầu. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân đều là đại cao thủ, bọn hắn tự tin không thua tại không có gì ngoài Lâm Phong bất luận kẻ nào, có thể mặc dù là như thế, hai người đều không muốn muốn cùng nhiều như vậy bọn sát thủ cứng đối cứng. này thuần vi là dành đến khó chịu nha. Lâm Phong núm núm bay, giết quỷ tử không vừa ý sinh từ bi, nhất định phải nghĩ hết biện pháp xử lý bọn hắn. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân thần tình nghiêm túc, gật đầu đồng ý Lâm Phong cười lạnh nói: thương giang là chúng ta hưng giang, không phải quỷ lao hưng giang, cũng không phải tiểu quỷ tử hưng giang, càng không phải là sát thủ hưng giang. Đi vào hương giang trên địa bàn, bất luận ai đều muốn tuân thủ quy củ của chúng ta. Quy củ của ta là xử lý bọn hắn. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Lý Phú cùng Vương Kiến quân nét mặt nghiêm trọng. "Phong ca, chúng ta biết phải làm sao?" Lâm Phong trực tiếp hỏi, "Tất nhiên biết phải làm sao, vậy ta đến kiểm tra một chút các ngươi." Hai người cùng nhau gật đầu. Tu cả mộ tô đường cái đó, Lao Quỷ tử Lao đã sớm biết chính mình sớm muộn gì chết không yên lành, thế là hắn cho mình thiết lập một quỹ báo thù. Lao Quỷ tử tin chết truyền ra sau đó, cái đó quỹ ngân sách liền đã khởi động. Đồng thời kia 100 triệu đô la Mỹ quý báo thủ vậy bắt đầu vận hành. Không giết chết kẻ thù, cái đó Quỷ ngân sách cũng không cần đình chỉ vận hành. Lâm Phong rất là trắng ra hỏi hai người, các ngươi sao nhằm vào cái này Quỷ ngân sách? Lý Phú cùng Vương Kiến Quân người đều chần v้าง, hai người ở đầu suy xét đến vấn đề này. Tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, giết chết tiểu quỷ lão quỷ tử tử là được rồi, làm sao còn có cái phiền phức này. Lâm Phong thở giải, các ngươi như vậy không được a, đều là trị ngọn không trị gốc. Các ngươi phải làm chính là trảm thảo trừ căn. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân liếc nhau, cùng nhau thỉnh giáo, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Phong nún nún bay, lão tổ tông đã sớm giáo cho chúng ta một cái đạo lý, có tiền sai khiến được cả quỷ thần. Nhưng nếu tiền tài đầy đủ, lời nói đảo lại cũng được, có tiền năng lực sai ma đầy quỷ. Bình thường quản lý quỹ ngân sách người quản lý đạo đức nghề nghiệp cũng rất cao, nhưng là cái này quỹ ngân sách không giống nhau. Đây là nhà sủ ca mô tổ tập quản lý quỹ báo thủ, hoặc nói là quỹ sát thủ. Này bốn cũng không phải là công việc nghiêm túc, quỹ ngân sách chủ quản đạo đức nghề nghiệp có thể nghĩ. Lý phú nhan tỉnh sáng lên, phong ca, ngươi là nói chúng ta có thể thông qua hắn? Vương Kiến quân cao mày nói, không dễ dàng đâu. Dù cả bộ tổ đường cái đó lao quỷ tất nhiên đem vị báo thủ chủ quản giao cho hắn, có thể thấy được rất tín nhiệm hắn. Người quản lý kia lại không có đạo đức nghề nghiệp, cũng không có khả năng nghe chúng ta lời nói à? Lâm Phong cười nói, dựa theo bình thường suy luận mà nói, ngươi nói đến phi thường đúng. Nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ không phải bình thường suy luận. Ta mới vừa nói, tiền tài động nhân tâm A. Mười vạn khối cũng có rất nhiều người bán mạng, thúng chi là một trăm triệu đô la Mỹ. Bọn sát thủ muốn khoản này tiền giấy, vậy ngươi đoán xem, dù cả bộ tổ đường nhà tiểu quỷ tử có muốn hay không muốn cái khoản tiền này? Lý Phu cùng Vương Kiến Quân lập tức ngạc nhiên. Lâm Phong thản nhiên nói, "Hoa Liên thắng tọa quán tuyển cử, đại dê em vì thôi suy kê thử bị, chẳng qua là cho một đám thúc phụ mỗi người 20 bạn tiền đến giấy. Nay 100 triệu đô la Mỹ, thật là lớn tiền đây này. Chu cả Mộ tổ ấy gì tên tiểu quỷ tử này hắn năng lực buông tha sao?" Vương Kiến Quân ngay lập tức minh bạch qua đến, "Lão bản, ý của ngươi là, bất luận là ai xử lý sĩ thiên sứ, đợi đến hắn nộp lên đầu người lúc, cũng gặp phải Chu cả Mộ tổ ấy gì truy sát." Lâm Phong cười nói, "Nếu không đâu? Thật chẳng lẽ mặc cho nhạt Chu Cạ Mộ 100 triệu đô la Mỹ lưu lạc ra ngoài trong tay người?" Vương Kiến Quân cao mày nói, có thể là như thế này thì làm hư danh dự. Những sát thủ kia năng lực bung thạt sủ cả mộ tổ gì? Lâm Phong không thèm để ý chút nào nói, đem người biết chuyện xử lý là được rồi. Lý Phú đồng tử co rúm lại, nhạt sủ cả mộ tổ quỹ ngân sách quản lý, cuối cùng cũng chết. Lâm Phong hỏi ngược lại, tên kia còn sống lợi nói, nhạt sủ cả mộ tổ tiểu quỷ tử sao có thể an tâm địa lấy tiền đâu? Lý Phú cùng Vương Kiến Quân liếc nhau, cùng nhau gật đầu, Phong ca, chúng ta đã hiểu. Lâm Phong nhắc nhở, các ngươi phải làm sự việc thì hai loại, tìm thấy lư bá, hắn có thể chết bệnh, nhưng không thể chết tại trong tay tiểu quỷ tử đi tìm Trần Sơ, tiên kiếm mới là sĩ thiên Sứ. Mượn dùng thân phận của hắn, có thể dễ dàng một chút. Lôi Đình An Ninh lực lượng các ngươi tùy thời có thể vận dụng. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cùng nhau gật đầu, "Đúng, chúng ta cái này đi." Lâm Phong phất phất tay, "Nhanh đi đi. Tiểu Phú, ta cho ngươi nghỉ, chuyện này không có làm tốt trước đó, không cần đến chỗ của ta." Lý Phú đáp ứng một tiếng, đưa Di Độ Phóng, cùng Vương Kiến Quân hai người vội vã địa đi nhà. Lâm Phong vừa mới ngồi xuống, chuông điện thoại gấp rút vang lên, lại là Hoàng Bình Diệu đánh tới. "Hoàng lão tổng, lúc này còn chưa ngủ a?" Hoàng Bình Diệu hơi có chút nhíu nhác. Hai ngày này thực sự là tàm môn, thương Giang chỉ toàn ra chuyện lớn. Ta thật không dễ dàng bãi bình Quỷ lão, không nghĩ tới còn phải ứng phó phía Đông Quỷ tử. Lâm Sinh, ta là tới hướng ngươi cầu cứu đến rồi. Dù cả mồ tổ đường ra hỏa kia tại trong tiểu điểm chết rồi, vừa mới bị người nhìn thấy, ta có thể hỏi một chút người kia bị ai giết chết sao?" Lâm Phong trầm giọng nói, "Hoàng lão tổng, ngươi biết sủ cả mồ tổ đường trải nghiệm sao?" Hoàng Bình Diệu lắc đầu, "Không biết." Lâm Phong liền đem sủ cả mồ tổ đường trải nghiệm nói một lần, hắn giận dữ, "Ta thì nói không có tốt tiểu quỷ tử. Lao quỷ tử chết thì a." Lâm Phong nghe xong Hoàng Bình Diệu giọng nói Thuận miệng nói, xử lý nhà của lão quỷ tử băng là đệ nhất thế giới sát thủ sĩ thiên sứ. Về phần xí thiên sứ tài liệu cặn kẽ, được chính ngươi kiểm tra. Chương 291, đáng thương hoàng bình diệu 1. Chương 291, đáng thương hoàng bình diệu 1. Lâm Phong thuận miệng liền đem trần sơ bán, đương nhiên ban chính là hắn gụm trộn mặt thân phận. Trên thế giới này tất cả mọi người là ngươi bán ta, ta bán ngươi, đây là trạng thái bình thường. Sĩ thiên sứ, hoàng bình diệu cảm thấy đau răng, lại là đệ nhất thế giới sát thủ, lão quỷ tử sao treo cho khủng bố như vậy tồn tại? Lâm Phong giọng nói không xong, ngươi muốn cho lão quỷ tử bên bực kẽ yếu? Hoang Bình Diệu liên tục cười khổ, ta hận không thể tự mình động thủ kết thúc tiểu quý tử, ta làm sao có khả năng cho hắn bề bực kẻ yếu. Trêu chọc đua sát thủ, lão tiểu tử này chết được đáng đời. Lâm Phong cười nhạo nói, nếu không phải ta nhận được tin tức muộn, ta cũng nghĩ phải người xử lý cái đó lão quý tử. Hoang Bình Diệu thở dài nói, Lâm Sinh thái độ đối với Quý lão. Ta tin. Lâm Phong mỉm cười nói, Hoàng lão tổng, kỳ thực ngươi không cần cho tiểu quý tử lo lắng. Hoang Bình Diệu đội bằng nói, Lâm Sinh không nên hiểu lầm a, ta tuyệt đối không có ý tứ kia, tiểu này tiểu quý tử ta hận không thể bọn hắn toàn bộ đều chết hết cho phải đây. Lâm Phong nặng nghề thở dài, "Ta quả ngươi có hay không có cái đó tâm tư, lão quỷ tử chết ngươi không cần lo lắng." Lão gia hỏa này tự biết nghiệp chướng nặng nghề, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng, bởi vậy trước kia thì cho mình thiết lập quỹ báo thù. Mỗi một năm đều muốn đầu nhập. Đến thời điểm hắn chết, cái này quỹ ngân sách đã tích lũy kim ngạch cao tới 100 triệu đô la Mỹ. Theo xác nhận hắn tin chết bắt đầu từ thời khắc đó, quỹ báo thù đã kích hoạt, hiện tại khắp thiên hạ liên hệ sát thủ đấy. Tự nhiên có sát thủ nhắm vào thiên sứ thiên tử. Hoàng Bình rượu thất thanh nói, "100 triệu đô la Mỹ, toàn thế giới sát thủ" Hoàng Lao tổng cảm thấy da đầu run lên, toàn thế giới sát thủ cũng phải chạy đến Hương Giang đến. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, nói như vậy quả thật có chút khoa trương, ủy báo thủ khoảng hội tiến hành sàng chọn đi. Hoàng Bình Diệu khí cấp bại phối nói, kia còn không phải như vậy sao? Năng lực thông qua quý báo thủ sàng chọn tất cả đều là trên thế giới thua thượng ảo sát thủ, nhiều như vậy sát thủ cũng hội tụ tại Hương Giang, chúng ta an ninh trật tự áp lực hẳn là nặng a. Lâm Phong có chút đồng tình, vậy ta thì không thể ra sức. Hoàng Lao tổng há hốc mồm, muốn nói điều gì cuối cùng cũng không nói gì, đã không có cái nói. Lâm Phong đã dùng hết đạo nghĩa Giang Hồ báo cho giết chết lão quỷ tử hung thủ, còn miễn phí báo cho quỷ báo thủ của nhà sủng cả mộ tổ, ngươi còn có thể yêu cầu hắn làm cái gì? nhường hồng Hưng phái người giúp đỡ xử lý sát thủ, tính nhở, người ta là sát thủ A. nay cùng nhường hồng Hưng đệ tử đi chịu chết có khác biệt gì? hoang bình diệu nhón nhác địa cút điện thoại, đối với trông mong nhìn chính mình trần hân kiện nói ra sự việc phiền phức, chúng ta muốn ứng đối vô số sát thủ, trần hân kiện trong mắt trường giống trung đồng, chẳng qua là một lão quỷ tử, không đến mức nào như thế đại à? hoang bình diệu đem lâm phong báo cho biết tình báo nói chuyện, trần hân kiện người đều tê. Lao quỷ này tử thật sự chết thì ta, hắn vô cùng có tự mình hiểu lấy. Hoan bình diễu quát, ta mẹ nó quản những lao quỷ này tử sống hay chết. Chúng ta khó khăn nghỉ ngơi một ngày, cái này lại được làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đây chính là 100 triệu đô la Mỹ, có thể đoán được là thiên hạ gọi ra được tên bọn sát thủ đều sẽ tới Lương Giang. Dưới mắt trên Giang Hồ hình thức vốn là rất vi diệu, hiện tại càng vi diệu hơn. Nếu một va chạm gây gỗ, Giang Hồ không phải đại loạn không thể. Trần Hân kiện mồ hôi lạnh cũng xuống. Tổng giám đốc ngươi nói đúng a? Vậy chúng ta muốn hay không báo tin hải quan, chặt chẽ lưu ý những sát thủ kia. Hoan Bình Diệu phát tiết tuấn hỏa, tỉnh táo lại nói, 100 triệu đô la Mỹ hấp dẫn quá lớn, ngươi sao cản? Người ta có nhiều cách đến Nha Giang, đừng quên, chúng ta nơi này có thể hiệu xương thủ đô gián điệp phương đông. Trần Hân Kiện bậy tê, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau thở dài một tiếng, giống như nếp nhăn cũng nhiều hơn hai cây. Đột nhiên, Trần Hân Kiện nhãn tỉnh sáng lên, tổng giám đốc, chúng ta phải mau đem tin tức này báo cáo. Hoan Bình Diệu trầm giọng nói, khẳng định là muốn báo cáo, nhưng này trừ ra nhường Minh đệ đại, đại khu căng thẳng bên ngoài, cũng không lên bất luận cái gì làm Diệu tắc dụng. Trần Hân Kiện bội văn nói. Đây không phải chúng ta đại khu Tây Cửu lâm một gia sự tình, đây là hương giang toàn bộ cảnh sát việc cần làm a." Hoàng Bình Diệu hai tay chắp sau lưng qua lại điệu dạ bước, ta biết, ngươi nhường ai tra vụ án này?" Trần Hân kiện nún núi bay, Viên Hạo Vân. Hoàng Bình Diệu ngạc nhiên, Viên Hạo Vân hôm nay không phải đi phấn lĩnh đi công tác sao?" Trần Hân kiện thấp giọng nói, đại Dê Quang Ngăn là đã sớm an bài tốt sự việc, trên giang hồ gió êm sóng lặng, ngay cả một cho đại Dê tìm phiền toái giang hồ già lao đều không có. Tam Thánh cung mở rộng môn, 3000 đệ tử cùng một đám giang hồ đồng đạo chứng kiến đại dế Quang Ngăn. Bình thường loại tình huống này Đối đầu xã đoàn liền ra tới thêm Viễn. Dù thế nào cũng không thể để đại dê an ổn địa quang ăn, có thể tình huống hiện tại là đại dê an an ổn ổn địa quang ăn, ngay cả lối ra ngăn cản người đều không có. Viên Hạo Vân bọn hắn tương đương với nghỉ ngơi một tiên. Lúc này thêm cái ban, còn có thể. Hoàng Bình Diệu thở dài, tâm trạng hoàn toàn không giống. Bất quá, nhường ra hỏa này đi thăm dò cũng tốt, hắn năng lực chấn được đám kia quỷ tử. Đang nói, Viên Hạo Vân đã gõ cửa đi vào, "Tổng giám đốc, trưởng quan, ta điều tra có đầu mối." Hoàng Bình Diệu hỏi, "Ngươi đi hiện trường nhìn, rốt cục thế nào?" Viên Hạo Vân nét mặt nghiêm trọng, Lão Quỷ Tử chết bởi thương tích, chính giữa đường, tay súng là chính công tao thủ, hắn là dùng mấy súng gộp thành một phát súng xử lý cái đó Lão Quỷ Tử. Trần Hân kiện vội và nói, tại tổng giám đốc nơi này có thể gọi người Lão Quỷ Tử đi ra lúc nhất định còn nhớ sưng hô hắn là người chết, đừng để truyền thông bắt được ngưay tay cầm. Viên Hạo Vân nhễu môi, hắn không phản bác lời này, nhưng hắn vẫn là phải nói, mộ vốn là cái Lão Quỷ Tử. Hoàng Bình Diệu cao mày nói, giết Lão Quỷ Tử cần mấy súng, có phải hay không vẽ bởi thêm chuyện? Viên Hạo Vân bội nói, là ta chưa nói rõ ràng. Lão quỷ Tia Tử là ẩn nút sau kính chống đạn mặt. Tay súng ban đầu dùng là súng xoát gùn, phát hiện hiệu quả không tốt, sau đó quả quyết địa đổi thương. Hắn dùng súng lục liên tục đập đệm một điểm, mấy súng gộp thành một phát súng, chẳng những phá vỡ kính chống đạn, còn trực tiếp nhường lão quỷ tử mất mạng. Hoang Bình Diệu cùng Trần Hân kiện đồng thời lộ vẻ xúc động. Mấy súng gộp thành một phát súng, đập đệm cùng một cái điểm. Cao thủ a. Hai người đều là thâm niên cảnh sát, đều biết như vậy nổ súng độ khó lớn đến bao nhiêu. Súng lục là có sức giật, cánh tay giờ cũng mệt mọi người. Nhắm chuẩn góc độ hơi không đúng thì đánh không ra dạng này cao làm hại tới, có thể đủ số thương cũng làm một phát súng, có thể thấy được tay súng đầu ngắm không có nửa điểm biến hóa, siêu lực phản chấn hắn tất cả đều tiếp nhận tiếp theo, thậm chí thành thạo điều luyện như vậy mới có thể để cho lão quỷ tử ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Cao thủ, siêu cấp cao thủ, Trần hân kiện liền vội vàng hỏi hiện trường có dấu vết gì sao? Viên Hạo Vân nhún nhuyễn, không có bất kỳ cái gì hữu hiệu dấu vết. Nhìn không thể tin hai người, Viên Hạo Vân giải thích nói thật sự không có bất kỳ cái gì hữu hiệu dấu vết, cái đó lao quỷ tử ở khách sạn vốn là chính nhạt sủ cả mộ tổ làm căn phòng sạch sẽ chỉ riêng có thể chiếu người bên trong trừ ra chết đi quỷ tử thi thể bên ngoài hào đều không có lưu một cái đúng rồi bởi vì này ra hỏa ẩn nút tại bên trong kính chống đạn chúng ta vào trong còn lãng phí thời gian tương đối dài trần hân kiện tao mày nói theo dõi đâu viên hạo vân thở dài theo dõi cũng là không có nửa điểm manh mối trần hân kiện không thể tin nói tay súng cũng không thể biết bay a viên hạo vân nhún nhúi bay đó cũng không phải phụ trách lao quỷ tử bảo vệ chính là bọn hắn nhạt sủ ca mộ tổ người vô cùng đáng tiếc bọn hắn tất cả đều treo không có bất kỳ người nào ngoại lệ trần hân kiện ngạc nhiên chẹo. Viên Hạo Vân xuề bản tay ra, tám người tất cả đều chẹo. Trong đó có 3 cái cầm thương đang tập kích, còn có 5 cái đang theo dõi thất trực ban giang hỏa. Ta điều tra, bọn hắn tất cả đều là sổ cạ mổ tổ đường Tư Minh, không phải cái gì bảo vệ. Trần Hân kiện thẳng lắc đầu, không thể nào, phòng giám sát vẫn truyền không đi a. Dù thế nào cũng có thể lưu lại dấu vết. Viên Hạo Vân cười khổ nói, người kia là một vị cao thủ chân chính. Chính cũng cao thủ. Phản chính sát năng lượng siêu cấp cường hãn. Phòng giám sát ổ cứng một khối vậy không cho chúng ta lưu. Tôn Trĩ theo dõi ổ cứng biến mất phải sạch sẽ. Hoàng Bình Diệu cùng Trần Hân Kiện cùng nhau gật đầu. Làm như thế không tính là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đối phương nếu như không cẩn thận, đó mới là vượt quá bọn hắn dự liệu được. Viên Hạo Vân nói thẳng, muốn thông qua hiện trường tra tìm đến hung thủ bản thân, trên cơ bản không thể nào. Chương 291, đáng thương Hoàng Bình Diệu 2. Chương 291, đáng thương Hoàng Bình Diệu 2. Nhưng phàm là nhìn thấy hung thủ chân diện Mục Gia hỏa, cũng bị diệt khẩu. Mà những tia may mắn còn sống sót nhân viên công tác, tự nhiên vậy cung cấp không được bất kỳ thông tin. Vị cao thủ này chỉ giết lão quỷ tử cùng hắn nhân viên an ninh đối những người khác là may may không núp đích, thực sự là tên hắn tử. Hoang Bình Diệu dùng sức địa chừng mắt liếc hắn một cái, loại lời này ngươi nếu là dám tại bên ngoài nói, ta thì cho ngươi đi thiết kỹ tuần tra đường cái. Viên Hạo vân cười hắt nói, này không phải liền là tại hai vị trưởng quan trước mặt sao? Thang Tử thân sâu thẳng thắn nói, mặc kệ người kia đến từ nơi đâu, hắn năng lực gọn gàng địa xử lý Lão Quỷ Tử, ta thì đối với hắn có hảo cảm. Trưởng quan, chúng ta muốn hay không làm dáng vẻ coi như xong, chúng ta các minh đệ đối với truy tra vị cao thủ này không có bao nhiêu hứng thú à? Dù sao chết lại là Lão Quỷ Tử chúng ta một mắt nhắm một mắt mở sẽ không có chuyện gì à? Hoàng Bình Diệu lắc đầu, không được à? Viên Hạo Vân ngạc nhiên nói, tổng giám đốc, ngài không phải vậy ghét lão quỷ tử sao? Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, ngươi không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Viên Hạo Vân nhũ môi, chẳng qua là chết rồi một lão quỷ tử thôi, bọn hắn chết hết trò phải đây. dù sao có chuyện gì cũng không phải chuyện của chúng ta. tự nhiên có ma lão cùng Đông Dương bị tử cãi nhau, chúng ta tội gì lội này tranh vào vũng nước đục? Hoàng Bình Diệu nặng nề thở dài, nếu thật là đơn giản như vậy liền tốt. Viên Hạo Vân kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có phiền vãi gì? Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, "Diên Phước, quả thực là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ." Viên Hạo Vân cẩn thận nói, "Tổng giám đốc, ngài quá khoa trương đi." Hoàng Bình Diệu không trả lời mà hỏi lại, "Về hung thủ có cái gì đầu mối?" Viên Hạo Vân chần chờ một chút vẫn là nói, "Ta đã điều tra một chút lão quỷ tử bối cảnh, hắn từng tại nhị chiến lúc đã từng đi lính, còn mẹ nó đóng quân qua hương Giang. Trong đó phạm vào rất nhiều nhân thần cộng phân sự việc. Làm năm thẩm phán lúc đã bỏ sót nó, đáng người kia thực sự là thất trách. Chẳng qua trải qua nhiều năm như vậy, lão quỹ tử kẻ tù đại bộ phận đều không tại nhân thế. Không khéo Thương Giang còn có một cái, đối với lao quỷ tử nhớ mãi không quên. Hoàng Bình Diệu cùng Trần Hân kiện cùng nhau ngẩng đầu đến, có người muốn giết sủ cả mộ tổ đường. Viên Hạo Vân cuối cùng nói, có. Hôm qua có người tại mỗi trên báo chí đăng một thông báo tuyển dụng sát thủ quảng cáo, trực tiếp công bố sủ cả mộ tổ đường thân phận. Ta đi tòa báo điều tra, là một vị lao bá bá phát. Lao bá bá cả nhà chỉ còn lại chính hắn, hắn tất cả tích xúc đều bị sủ cả mộ tổ đường dùng một dương quân phiếu cắt đoạn, đồng dạng bị sủ cả mộ tổ đường, dẫn đến thê tử của hắn treo ngượng, phủ mâu chết thảm. Lao bá bá cũng là bệnh nặng quân thân không lâu nhân thế, trước khi chết có một cái nhớ mong, liền nghị xử lý lão quỷ tử báo thù rửa hận. hắn không có tiền, chỉ có một dương quân phiếu. ai mà biết được hôm qua thì có cao thủ tiếp nhận việc này, xử lý ra hòa kia. nếu đặt ở cổ đại, cao thấp cũng là một vị hiệp khách. A. Hoàng bình diệu âm thanh lạnh lùng nói, đặt ở hiện đại, vậy cũng đúng một vị hiệp khách. viên hạ vân vỗ tay nói, tổng giám đốc, ngài vậy nói đúng không? loại chuyện này điều tra tê dại phiến chết, chúng ta thì suất công không suất được đường, chẳng lẽ còn thật sự cho lão quỷ tử đòi lại công bằng à? lão quỷ tử cái dám chính nghĩa? hoang bình diệu mắng. Lão tử không biết những thứ này sao? Ai nguyện ý cho lão quỷ tử chủ trì chính nghĩa? Thiếu lại đại toa, mau nói cho ta biết, ngươi còn tra được cái gì? Viên Hạo Vân dứt khoát đem tra được thứ gì đó nói hết ra, "Ta điều tra gần đây lương bá người liên hệ, phát hiện một người." Hoàng Bình Diệu trong nháy mắt khẩn trương, "Ai?" Viên Hạo Vân nét mặt trở nên vô cùng cổ quái, một cái gọi làm ngạc lão cổ hòa tử. Hoàng Bình Diệu cùng Trần Hân Kiện đồng cảm ngạc nhiên, "Cổ hòa tử?" Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi vội vàng hỏi, "Cái nào xa đoạn?" Viên Hạo Vân lắc đầu, hắn không trộn lẫn xa đoạn cùng hiện trên giang hồ mỗi cái xã đoàn không có có bất kỳ quan hệ gì. cụ thể nói, gia hỏa này là làm lửa gạt. hoang bình diệu khẽ giật mình, ngàn người trong môn. viên hạo vân vẫn lắc đầu, hắn không tính thiên môn người, hắn chính là một nho nhỏ của hoàng tử. hồ sơ của hắn tại chúng ta đội cảnh sát một đầu lớn, quả thực không có mắt thấy. ngay tại lúc báo chí đăng sau đó, hắn cho lương bá phát qua thông tin, nói kia tờ đơn hắn tiếp. hoang bình diệu lập tức hỏi, vì phán đoán của ngươi, cái này ngạch lao có phải hay không tiêu vị cao thủ? viên hạo vân quả quyết nói, không phải. hoang bình diệu khẽ nhíu mày, khẳng định như vậy. Viên Hạo Vân trịnh trọng đặt đầu, không sai, ta khẳng định. Hoàng Bình Diệu truy vấn, nguyên nhân đâu? Viên Hạo Vân cười khổ nói, thân cao không cấp a. Cái này ngạc Lao mới 1m5, thái thấp bé. Cái đó Thương Động Độ cao là 1m7. Trừ phi ngạc Lao giơ lên tay đánh hương, nếu không không thể nào làm được loại tình trạng này. Ngạc Lao không phải kia vị cao thủ. Ta tra xét một chút bối cảnh của hắn, người đứng bên cạnh hắn không ai phù hợp cao thủ đặc tụ. Tổng giám đốc, thật không phải ta từ chối, chúng ta hiện tại ngay cả cao thủ bất kỳ tin tức gì cũng không biết. Hắn là nam hay là nữ? Tuổi tác bao nhiêu? Người nghiệp là cái gì? Bên ngoài đặc thủ là cái gì? Mày may không biết. Loại án này sao kiểm tra? Hoang Bình Diệu hư lạnh nói, Thiên hạ đệ nhất sát thủ, đương nhiên không dễ dàng tra xét. Viên Hạo Vân khẽ giật mình, Thiên hạ đệ nhất sát thủ, Sĩ Thiên sứ xử lý lao Quỷ Tử chính là hắn. Cái kia ngược lại là phù hợp Sĩ Thiên sứ thiết lập nhân vật, hắn chính là chuyên môn giết đồ đều ác bá nhã. Viên Hạo Vân rất là vui vẻ, Lão Quỷ Tử tội ác tại trời, có như thế một vị cao thủ xử lý hắn, tâm tình của hắn cũng sung sướng. Nhưng mà theo sát lấy Viên Hạo Vân cũng cảm giác không được bình thường, không đúng á tổng giám đốc, ngài là làm sao mà biết được. Cao thủ thế nhưng không có để lại nửa chút manh mối. Hoàng Bình Diệu cũng không đặt hắn, ta thỉnh giáo cao nhân. Tất cả Hương Giang, nếu bàn về thông tin linh thông nhất, trừ gia vị kia còn có ai? Viên Hạo Vân bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Sinh A. Khó trách. Nếu Hương Giang thật có một người hiểu rõ sự cả mổ tổ đường chết đi trận tướng, vậy trừ Lâm Phong tuyệt đối không có người thứ hai có thể nghĩ. Viên Hạo Vân buồn buồn nói, Lâm Sinh thông tin đến cùng là thế nào tới? Hắn sao biết tất cả mọi chuyện? Hoàng Bình Diệu thản nhiên nói. Lâm Sinh nắm giữ thần bí nguồn tin tức, kỳ thực đối với chúng ta mà nói là sự tình tốt, hắn cùng quan hệ giữa chúng ta thế nhưng coi như không tệ. Chúng ta gặp được làm khó sự việc tìm Lâm Sinh là được rồi." Viên Hạo Vân liên tục gật đầu. "Chẳng qua, đường đường một vị cảnh sát, phá án lại còn phải theo dựa vào ngoại nhân, cảm giác này có chút vi diệu. Có thể không có cách nào, ai nhường tình báo của bọn hắn không bằng người ta đâu." Hoang Bình rượu nặng nề thở dài, "Ta không quan tâm sĩ thiên sứ rốt cục là ai, ta cũng không muốn cho cái đó lao quỹ tử báo thủ, nhưng bây giờ có một cục phiền phức ngập trời sự việc, cần chúng ta vì vụ án này là điểm tắc vào." Viên Hạo Vân mở miệng nói: Này có phiền phải gì? Chẳng qua là đá bóng thôi. Cái đó lao quỷ tử rốt cục là người ổ cạ một tổ. Nơi này là Hưng Giang, là địa bàn của chúng ta. Đá bóng hắn còn có thể đá chúng ta. Áng lộ sạ sần quỷ lão cũng sẽ không cho Đông Dương quỷ tử mặt mũi a. Chỉ cần kéo một hai ngày, tiểu quỷ kia từ từ đâu tới thì về lại nơi đó chứ sao? Còn có cái gì phiền phức sao? Hoang Bình Diệu cười khổ nói: Nếu thật là như vậy liền tốt. Ta nhận được tin tức. Viên Hạo Vân không đồng ý. Tin tức gì còn trọng yếu như vậy? Lâm Sinh nói cho ta biết một tin tức. Viên Hạo Vân lập tức thu hồi mãn bất tại ý tâm tư, Lâm Phong nói một chữ cũng đáng giá. Thu cả mộ tô đường cái lao quỷ này từ khi còn sống thiết trí một quỹ báo thù, chỉ cần ý hắn bên ngoài tử vong, quỹ báo thù rồi sẽ khởi động, mời thiên hạ sát thủ cho hắn báo thù. Viên Hạo Vân cau mày nói, mời thiên hạ sát thủ. Khẩu khí quá lớn a. Hoàng Bình Diệu nặng nề thở dài, Viên Hạo Vân nghe này âm thanh thở dài, đều nổi ra gà. Cái lao quỷ này từ quỹ báo thù số lượng quá lớn. Vận hành đến bây giờ, đã cao tới 100 triệu đô la Mỹ. Ngươi nói, có đủ hay không mời sát thủ? Viên Hạo Vân giật mình kêu lên, Ông Giang suy tử vì mười vạn khối đi giết người có nhiều. Này 100 triệu đô la Mỹ, kia hương Giang không được khắp nơi đều có sát thủ a. Hoang Bình Diệu trịnh trọng đặt đầu, đúng, chính là như thế. Chúng ta nhất định phải kiểm soát tốt đám này sát thủ. Chương 292, gắp lửa bỏ tay người, 1, chương 292, gắp lửa bỏ tay người, 1, viên hạo vân người đều trầm báng, thiên hạ xếp hạng hàng đầu sát thủ tất cả đều hội tụ tại Hương Giang. Này không được điên rồi a. Bọn hắn đều là sát thủ, xem pháp luật kỷ cương là đồ chơi. Chúng ta sao kiểm soát Tham tử thần sâu kém chút không có bị hoàng bình diệu một câu bức cho điên. Kiểm soát, sát thủ cái đồ chơi này tốt kiểm soát sao? Hắn ngược lại là muốn thăm dò một chút đoạt mệnh tiện đao cước rốt cục sao kiểm soát? Hoàng bình diệu cả dặn nói, lao tử nếu biết nói sao kiểm soát còn có hỏi ý kiến của ngươi? Hai người lớn nhau, hơi có chút mặt đủ mạnh trao. Đây quả thật là làm một đại vấn đề. Trần Hân kiện Quang Minh thái độ của mình chỉ dựa vào chúng ta một đại khu tuyệt đối không được, nhất định phải báo lên trụ sở chính, lúc cần thiết được báo cục canh ninh. Hoàng bình diệu tỉnh táo lại thản nhiên nói, vô dụng. Đám kia quỷ lão sẽ chỉ đem áp lực tăng dần cho chúng ta những thứ này đại khu người phụ trách. Áp lực còn là sẽ rơi xuống trên người chúng ta. Chân Hân Kiện lông mày cao chặt, bên trên há miệng, phía dưới chạy gãy chân. Quỷ lão nhóm có thể tuyệt đối sẽ coi như không thấy lão quỷ tử 100 triệu đô la Mỹ quy báo thủ, bọn hắn muốn chính là bọn sát thủ không quấy rầy người bình thường công tác cùng sinh hoạt. Trừ gia hội cùng cho vài vị đại khu tổng giám đốc gọi điện thoại, cái khác một chút bận điệu cũng không thể rút. Nhưng nếu như không báo cáo lời nói, quay đầu gặp nạn là ngài a. Hoàng Bình giệu hai tay để sau lưng đi tới đi lui, báo cáo khẳng định là muốn báo cáo lao quỷ tử quỷ sát thủ mẹ nó nhớ tới ta thì khí người đứng đắn ai mẹ nó hội xây dựng cái này quỹ ngân sách người nói nhường áng lộ sạ sẩn quỷ lão cho ổ cả mộ tổ bên ấy làm áp lực được hay không trần hân kiện quả quyết địa lắc đầu không được áng lộ sạ sẩn ra tổ a mỹ một nhà chiếm về phần đảng lộ sạ sẩn tổ ra đều là cùng sau a mỹ mặt nhắm mắt theo đuôi hiện tại bọn hắn kinh tế kém xa tít tắc ổ cả mộ tổ không có khả năng cho bọn hắn tăng thêm áp lực tại hương giang xã hội người có tiền là đại gia quốc cùng quốc kết giao bên trong có tiền quốc gia nói chuyện thì lớn tiếng cũng là rất tự nhiên sự việc thì áng lộ xạ sân tài lực đánh một nho nhỏ mã Đảo đều muốn bốn chín ngày còn kém chút đem nội các đánh vỡ sinh này ai dám tin a nhưng mà là cái này hiện thực ổ cạm mộ tổ mới không buông hàng lộ xạ sân tổ ra đấy hoang bình diệu thở dài đúng vậy a áng lộ xạ sân là không có khả năng đối với ổ cạm mộ tổ sinh ra ảnh hưởng gì trừ phi là a mỹ chúng ta ngoài tầm tay với viên hạ vân đông nhiên nói bình thường cơ cấu khẳng định không được nhưng mà quân tình cơ cấu đâu hoang bình diệu khe giật mình viên hạ vân cười ha hà nói tổng giám đốc chúng ta chương trình khẳng định phải đi nha bất quá tin tức này chúng ta không bằng nhiều bán hai tay. Hoàng Bình Diệu thất Thanh nói, chính trị bộ tá trị. Viên Hạo Vân biểu môi, đúng a, chính trị bộ tá trị. người kia không phải nguyện ý làm loại chuyện này sao? Hoàng Bình Diệu ánh mắt lấp lóe, Lâm Sinh đã nói với ta, tá trị phục mệnh đến Lương Giang, cố nhiên là vì muốn mở bãi Hương Giang trật tự xã hội, nhưng phía sau còn có một cái sâu nhất mục đích, làm tiền giấy. này 100 triệu đô la Mỹ. làm dưới, hắn có chủ ý. hai người các ngươi sau khi trở về cẩn thận đề phòng đi. Trần Hân viện ngạc nhiên, cần thận đề phòng, không nhắc nhở các huynh đệ cần thận sát thủ sao? Hoàng Bình Diệu bất đắc dĩ nói, "Thiên hạ xếp hạng hàng đầu sát thủ, ngươi đều biết bọn hắn họ gì tên gì, cái gì đặc thủ sao? Ngươi nuổng các minh đệ cẩn thận, ngươi ngược lại là cho ra tài liệu a." Trần Hân kiện thầm mắng mình chán v้าง, "Chẳng phải là như vậy sao, tổng giám đốc một mực là một đám sát thủ đau đầu đấy." Hoàng Bình Diệu và hai người sau khi ra ngoài, trực tiếp cho tá trị gọi một cú điện thoại. ly ra biết nhận, "Hoàng, ngươi có chuyện gì không?" Hoàng Bình Diệu cao mày nói, "Ta tìm tá trị." Elizabeth lặng lẽ liếc nhìn tá trị một cái, hắn khẽ lắc đầu, "Trưởng quan đang bận." Hoàng Bình Diệu âm thanh lạnh lùng nói, "Đã như vậy, Vấn đề này ta thì không nói cho hắn biết. Quay đầu nhường chính tá trị đi, nhất ca chỗ nào thỉnh giáo đi." bét đội vàng lại liếc nhìn tá trị một cái, tá trị suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên, dùng điệu ngữ nói ra, "Hoàng, ta là tá trị." Hoàng Bình Diệu đùa cợt nói, "Ngươi đến Hương Giang làm việc, lại không học tiếng Trung, ngươi lại chuẩn bị một thằng cùng quỷ lão liên hệ sao?" Tá trị tâm Bình khí hòa nói, "Ta sẽ học. Ngươi có chuyện gì?" Hoàng Bình Diệu thản nhiên nói, "Ta chỗ này có một cái vụ án, nhưng mà tổng thự Tây Cửu lòng xử lý không được. Tá trị là một người đỉnh nhọn kẻ ra đời, vậy ngươi nên trực tiếp báo cáo nhất ca." Ngươi là đại khu tổng giám đốc, hẳn phải biết chương trình làm như thế nào đi." Hoang Bình Diệu cười không ngừng, "Ta trước đây muốn cùng ngươi làm một cái nhân tình, kết quả ngươi mẹ nó cùng ta sĩ diện. Được thôi, này 100 triệu đô la mỹ vụ án, ngươi tự mình đi hỏi nhất ca đi." Tá trị lúc này trở mặt, thân ái hoàng, chúng ta là thân mật nhất đồng nghiệp, mới vừa rồi là ta sai rồi, mới nhất định muốn nói cho ta biết vụ án này." Hoang Bình Diệu mắng, "Ngươi cái tên này nghe được tiền hai mắt thì bốc lên ki quang, ngươi rơi vào tiền trong mắt." Tá trị cười nói, "Một sáng vụ án này thật sự thành, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Elizabeth nhìn mắt hạt châu kém chút không có chừng ra ngoài. Khi nào tá trị trưởng quan dễ nói chuyện như vậy? Tá trị cũng không quan tâm Hoàng Bình Diệu nói thế nào, vậy không quan tâm Elizabeth ý kiến gì hắn. Hoàng Bình Diệu hiện tại ở vào một vi diệu thời khắc, thuộc về vô địch cái chủng loại kia. Tá trị có thể lĩnh giáo qua Hoàng Bình Diệu lợi hại, có chuyện gì là thật vừa à, người đó mặt mũi cũng không cho. Hiện tại gia hỏa này đột nhiên gọi điện thoại cho mình, trong này nhất định có gì đó quái lạ. Nếu là không đem sự việc dò tra rõ ràng, tá trị sẽ nổi điên. Hoang Bình Diệu lạnh lùng tuốt, ngươi dê bốn đặc cảnh trong khoảng thời gian này liên tiếp phạm sai lầm, nghĩ đến đã bị bên trên theo dõi. Trình độ nào đó, ngươi giống như ta, đều là ngươi bổ tát sang sông, tự thân có bảo. Hai người chúng ta thuộc về cá mẹ một lứa, có cần phải bù đắp nhau? Tá trị giật mình trong lòng, Hoang Bình Diệu nhường tá trị tâm hỏa nhảy dưới đất bống chốc đi lên. Ai có thể nghĩ tới, hắn một dạng lộ sạ sấn điều động đến quân tình nhân viên, vậy mà tại chuyện nhỏ thượng liên tiếp thất bại. Đây là tá trị khởi hành đến Hương Giang trước đó tuyệt đối không nghĩ tới, thực sự là gặp ủy, có thể hiện thực chính là như thế. Dù là tá trị đúng là quân đội áng lộ xạ sơn tỉnh tinh anh, đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có thúc thủ vô sách phần. Bẽ mặt, rất là bẽ mặt. Hoàng, khi bọn ngươi không phải cố ý đến đục nhà ta, bằng không ta cũng không để ý biểu hiện ra thủ đoạn của ta. Hoàng bình Diệu cười lạnh nói, ngươi tình cảnh của mình bộ dáng gì, chính ngươi không biết sao? Bớt nói nhiều lời. Đại khu Tây Cửu Long vừa mới đã xảy ra một án mạng, có một người đến từ Ổ Cả mổ tổ tài phiệt bị người giết. Tá trị không thèm để ý chút nào. Ổ Cả Mộ tổ một tài phiệt thôi, chết thì đã chết, này có thể để ngươi lộ vẻ xúc động. Hoàng Bình Diệu gật đầu, ngươi thái độ đối với ổ cạm mổ tổ để cho ta rất hài lòng. Như vậy, ta liền đem biết đến thông tin cùng ngươi cùng hưởng. Ta tin tưởng ngươi hội cảm thấy hứng thú. Ta chỉ đã không nghĩ ngay tiếp, chẳng qua là ổ cạm mổ tổ một tài việt chết rồi, lại nhường Hoàng Bình Diệu lộ vẻ xúc động, nhìn tới hắn coi trọng Hoàng Bình Diệu. Lão già này tự biết không phải người tốt lành gì, tại khi còn sống lúc cho mình thiết lập một quỹ bảo thủ, quỹ ngân sách bình thường ngủ đông, một sáng lão già bị giết, liền sẽ bị ngay lập tức kích hoạt, sau đó vận hành, bắt đầu bảo thủ. Hiện tại cái này quỹ ngân sách đã tính tổng cộng đạt đến một triệu đô la Mỹ kể ngươi nghe một rất không may thông tin, quỹ ngân sách đã mặt hướng toàn thế giới đỉnh tiêm sát thủ phát ra mời, muốn thể tụ hương rằng vì cái này gọi là sụp cả mộ tổ đường lao già báo thủ. tá trị lập tức đoan chính thái độ của mình, cầm điện thoại tay cũng nhịn không được run rẩy mình. 100 triệu đô la mỹ, quỹ báo thủ, toàn thế giới cao cấp nhất sát thủ. tá trị thất thanh nói, chuyện này là thật sự. hoa bình diệu bất mãn nói, ta sẽ cầm loại chuyện này đến nói bữa. lao huynh, ngươi cơ hội lập công đến. tá trị trầm mặc xuống tới, hồi lâu mới nói, ta lập công. hoa bình diệu nhàn nhạt hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Zây vốn là ngươi phụ trách a. An giờ dê Đại công hai lần bị tập kích, ngươi bị trách hỏi đi. Hiện tại khắp thiên hạ sát thủ tề tụ đông giang, tìm lao già kia kẻ thù, ngươi được cầu nguyện không có An giờ dê Đại công tờ danh sách. Vâng không? Tá trị nghe được tê cả da đầu, vội vàng nói, "Hoàng, ta thiếu ngươi một phần ơn tình." Hoang Bình rượu lốn lốn mai, "Vậy ta có thể trở lấy ngươi ơn tình." Thanh Thật Dạng, "Loại chuyện này đơn dựa vào chúng ta một đại khu cảnh lực là không đủ." Chương 292, gắp lửa bỏ tay người, 2, chương 292, gắp lựa bỏ tay người, 2, sát tụ sao? chúng ta lại không biết hai mẹ nó sẽ là sát thủ. hiện tại ta muốn hồi báo cho nhất ca, nhưng mà ta đã hiểu rõ nhất ca đáp lời. tá chỉ cười nói, ta cũng biết. hoàng bình diệu thở dài nói, ngươi là cục tình báo quân sự xuất thân, này tại đồn cảnh sát không phải bí mật gì. ta hy vọng ngươi đặc thù xuất thân, có thể cho chúng ta mang đến giúp đỡ. tá chỉ đã hiểu hoàng bình diệu ý nghĩa, nhưng mà hắn nói, điểm ấy, chỉ sợ để ngươi thất vọng rồi. ta mặc dù là xuất thân từ đặc thù cơ cấu, có thể nghiêm túc giảng, cục tình báo quân sự cũng không có khả năng hiểu rõ thiên hạ xếp hạng trước hai sát thủ thân phận chân chính. Những loại người này có nhiều ẩn tàng liền có thể có nhiều ẩn tàng, tuyệt đối sẽ không cùng đường cục hợp tác. Hoàng Bình Diệu không có một tia nội khí, nếu như ngay cả ngươi cũng bất lực lời nói, vậy chúng ta hướng riêng phần bình thần linh cầu nguyện đi. Cúp điện thoại, Hoàng Lao tổng càng không ngừng cười lạnh. Tá trị người kia còn dám cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn, thực sự là khôi hài. An giờ Dế đại công còn tại hương giang đấy, không phải do hắn không bán mạng. Nghĩ đến đây, Hoàng Lao tổng hài lòng cho nhất ca gọi điện thoại đi. Mà tá trị cầm điện thoại, im lặng. Elizabeth cẩn thận nói, "Trưởng quan, Hoàng không phải một mực cùng chúng ta không đối phó sao?" Tá trị này mới thức tỉnh, tiện tay cúp điện thoại, giải thích nói, Hoàng là tên giàu hạn, hắn là sẽ làm quan, trước đó hắn cùng chúng ta lên xung đột, là không thể không xung đột. Cảnh sát đối với địa bàn ý thức là cực kỳ nồng đậm, Hoàng nếu ngăn không được ta, kia uy tín của hắn thì không còn sót lại chút gì, về sau không có người biết, nghe lời nói của hắn. Nhưng đối với hắn uy tín không hao tổn sự việc, hắn rất dễ nói chuyện. bét lập tức nép nhở, "Trưởng quan, ta nghi Hoàng tại lấy ngươi làm vũ khí sử dụng gọi." Tá trị gật đầu, "Ngươi nói không có sai, Hoàng đúng là tại lấy ta làm vũ khí sử dụng." Thế nhưng ta không thể không chú ý vụ án này. Đây là Dương Như A. Elizabeth cao mày nói, chúng ta không thể không lý biết sao. tá trị lắc đầu thở dài, không thể nha. Cái đó ổ cả mổ tổ quỷ tử chết thì đã chết, có thể sau khi hắn chết còn muốn thai hòa người. Hắn cho mình thiết lập một quỹ báo thủ, tiểu sung nhìn điểm này, lao già kia chết được không van. Người đứng đắn ai biết cho mình thiết lập một quỹ báo thủ. Rất hiển nhiên chuyện xấu làm quá nhiều. Kỳ thực đây không phải trọng điểm, trọng điểm là quỹ báo thủ đã mời toàn thế giới xếp hạng hàng đầu sát thủ đi Lương Giang. Không đến mấy ngày, ngươi đi tại phố lớn ngõ nhỏ thượng không chừng thì gặp được một người đỉnh nhọn sát thủ. Edy da mặt mày biến sắc, An giờ J đại công còn đang ở hương giang đấy. Tá trị càng bó tay rồi. Không sai, đây là chúng ta nhức đầu sự việc. Đặc biệt người kia luôn vui lòng bước xuống bảo vệ chính mình ra bên ngoài chạy tỉnh hồ dưới, càng là như vậy. Như vậy, nếu như xảy ra sự tình, chúng ta những người này thì phải xôi sẹo. An giờ J đại công chẳng qua là cái linh vật, nhưng lại thế nào một linh vật, hắn vẫn là ảng lộ xã sân nhà đại công. Tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Hoang chính là nhìn đúng điểm ấy. Chắc chắn chúng ta khẳng định muốn quản một chút. Elizabeth lắc đầu, chúng ta có thể tăng cường đối với An giờ Đế đại công bảo hộ a. Không cần phải đi để ý tới chuyện này a. Lại nói Hương Giang việc loạn đối với nhiệm vụ của chúng ta không phải càng có lợi sao? Tá trị cười to, ý địa toa, ta vô cùng thích người thái độ. Không sai, Hương Giang loạn hay không việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Chúng ta chỉ phải thật tốt hoàn thành cấp trên bàn giao là được rồi. Thế nhưng, cái đó ổ cả một tổ lão giả xây dựng ủy báo thủ khoảng chừng 100 triệu đô la Mỹ a. Elizabeth mặt mày tái nhợt, 100 triệu đô la Mỹ Cái này cần mời bao nhiêu sát thủ đến? Chẳng trách Hoàng sẽ chủ động cho trưởng quan gọi điện thoại. Tá Chỉ cười ha ha, ta quản hắn hương răng sẽ có bao nhiêu sát thủ hội tụ. Trong mắt của ta chỉ thấy có 100 triệu đô la Mỹ. Số tiền kia năng lực đưa cho bọn sát thủ sao? Không thể. Đây là ta mang anh tiền giấy. Này 100 triệu đô la Mỹ, ta lấy định. Y Di toa, tưởng tượng một chút, chỉ cần này 100 triệu đô la Mỹ nơi tay, là có thể hoàn thành thuận lợi ảng lộ sạ sần giao xuống công tác, ngươi cùng ta đều sẽ trao thưởng. Không chừng cũng có thể phong tước vị không nhất định. Ý Di toa hai mắt thành hai ngôi sao thật sự không trưởng quan. Áng lộ sạ sẩn không cấm nữ tính phong tước, rốt cuộc ngay cả quốc vương đều là nữ. Tá trị tiện tay vẽ xuống bánh nướng nhường Y Di Toa trận cả mắt lên. đương nhiên là thật. Bất quá cái này cần phụ thuộc vào công việc của chúng ta thành quả. Tá trị lập tức phân phó, người phát hành văn đi tổng thự tây cửu long, yêu cầu bọn hắn sao chép một phần ổ cả mổ tổ lao quỷ điều tra hồ sơ. Ta muốn toàn bộ thông tin. Y Di Toa chạy tượng con thỏ nhỏ mù dạng, yên tâm đi trưởng quan, ta ngay lập tức sẽ đem hồ sơ cho phải trở về. Henry ra một cái chớp mắt mất tung ảnh. Tá trị cười lấy lắc đầu đột nhiên nói ra một câu tiếng Trung, thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi, thiên hạ nôn náo đều là vì lợi. thật có đạo lý à? Y Di Toa cũng tại lợi ích điều kiện biến thành cái bộ dáng này, ta sao có thể không nỗ lực? người đời đều chỉ đạo bộ chính trị đồn cảnh sát chủ quan tá trị sẽ chỉ nói điều ngựa sẽ không nói tiếng Trung, ai cũng không biết hắn lại lén lén lút lút học dạy rồi tiếng Trung, còn nói không sai. tá trị còn không có động tác, Elizabeth tượng con thỏ nhỏ giống nhau lại chạy về đến rồi. có to lớn binh dự cùng lợi ích thúc đẩy, Elizabeth động tác nhanh chóng. trường quan, hồ sơ đã lấy được. tá trị thẳng lắc đầu. Hoàng vẫn đúng là chuẩn bị đầy đủ đấy. Rất rõ ràng, Hoàng Bình Diệu là trước kia thì giao phó xong, chỉ cần chính trị bộ dám đi phát phát, hắn liền dám để người chuyển hồ sơ, may may không do dự. Tá trị trầm ngâm nhìn hồ sơ, lông mày chăm chú nhíu lại, nguyên lai sủ cả mổ tổ đường là đệ nhị thế chiến đợi ổ cả mổ tổ lao Bình, khó trách hắn cho mình thiết lập một quỹ bảo thủ, quả nhiên là làm đủ trò xấu. Elizabeth bất khả tư nghị nói, người ổ cả mổ tổ trả lại cho mình thiết lập quỹ bảo thủ. Bọn hắn phạm vào chuyện gì? Tá trị thân hình dừng lại, nhìn về phía Elizabeth, người đang hường rằng công tác lâu như vậy lại không biết ổ cả mộ tổ tại nhị chiến lúc phạm vào tội ác. Elizabeth cười khổ nói, ta thật sự không biết. tá trị lắc đầu, vậy ngươi tìm một bản địa bằng hữu, để bọn hắn hảo hảo mà dạy bảo ngươi, rốt cục ổ cả mộ tổ làm xuống nào chuyện xấu. nhắc nhở ngươi một chút, này lại hư hao người tăng quan. Elizabeth con mắt trừng lớn. tá trị tiểu nói này, Elizabeth thì đã hiểu, ổ cả mộ tổ đám kia binh sĩ làm ra chuyện ác không thể thiếu. tá trị cao mày nhìn hồ sơ, Hoàng bình diệu là thật mày may không có dấu giếm hắn, trừ chưa nói cho hắn biết giết chết sủ cả mổ tổ đường sát thủ là xí thiên sứ bên ngoài, cái khác có thể nói tới đều nói, thực chất cũng là viên hạo vân báo cáo điều tra thôi. Quảng cáo minh mã chiêu sát thủ, điều này hoang đường sự việc lại còn thật sự có sát thủ đi đón. Quan trọng nhất là đối phương lại thật sự đem sủ cả mổ tổ đường giết đi. Elizabeth lập tức nói, trưởng quan, cảnh sát báo cáo nói được rõ ràng, tên sát thủ kia là dùng mấy súng cũng thành một ban chết sủ cả mổ tổ đường. Đây là một vị đại cao thủ. Tá trị thản nhiên nói, không sai, là cao cấp nhất sát thủ. Vô cùng phiền phức a. Elizabeth khó hiểu nói, dạng này sát thủ tại trên thế giới nên rất ít ta. Sao cũng phải thế giới xếp hạng hàng đầu sát thủ. Tá trị lắt đầu, tối thiểu muốn thế giới 5 vị trí đầu. Elizabeth càng không hiểu, đây chẳng phải là nói, kẻ tình nghi phạm vi rất nhỏ sao. Chúng ta tìm ra được vậy dễ à. Tá trị không nói nhìn Elizabeth, ngươi nhớ kỹ, chúng ta có thể không phải là vì trọt xù cả mộ tổ đường đòi lại công bằng. Chúng ta muốn là kêu 100 triệu đô la Mỹ. Ta đã hiểu rõ tên sát thủ này là ai. Elizabeth cả kinh nói, trưởng quan, ngài giết nhau tay vậy hiểu rất rõ sao? tá trị nghiêm mặt nói, làm chúng ta nghề này, khó tránh khỏi cùng bọn hắn liên hệ, có đôi khi có một số việc cũng không cần chúng ta ra tay, có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng. tên sát thủ này gọi là sỹ thiên sứ. rất không may, gia hỏa này là thế giới xếp hạng thứ nhất đỉnh tiêm sát thủ. nghĩ phải bắt được hắn, trên cơ bản rất khó. ý đề toa, chuẩn bị sẵn sàng đi. ezra bết mặt mũi tràn đầy được, cái gì chuẩn bị? tá trị cười lạnh nói, sát thủ và cấp rất là sương nghiêm, thế giới xếp hạng thứ nhất sát thủ, muốn nhường hắn để tội, thế giới xếp hạng trước mười sát thủ đến rồi đều chưa hẳn có thể làm được. Tương Giang rất nhanh liền biến thành sát thủ nhạt biên. Nhất Ca phiền phức lớn rồi. đương nhiên, Cục An Linh cũng là. Chương 293, Ngạc Lao tuyệt vọng. 1. Chương 293, Ngạc Lao tuyệt vọng. 1. Ngạc Lao kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hai đại hán. Âm thanh cũng thẳng, các ngươi là ai? Vương Tiễn quân không hiểu nhìn hắn, ngươi không phải nói cho lư bá, ngươi giết chết sủng cả một tổ đường sao? Ngạc Lao có cẳng liền chạy. Nhưng mà hắn một cái tròn vo thân thể, lăn lên có thể hai người đuổi không kịp, chỉ là dùng chân ngắn nhỏ chạy, ở đâu năng lực chạy qua được? Đi ra ngoài không có hai bước. Vương Kiến Quân bàn tay lớn đã nắm chặt ngạc lao tranh vụ. Ngạc lao không có cách, vội vàng dừng bước, vẻ mặt cầu xin quay đầu, hai vị đại lão, các ngươi tìm nhầm người đi. Ta là nhìn thấy lương bá phát ra thông báo. Kia lương bá ta vậy biết nhau, ta biết hắn sắp phải chết, không muốn để cho hắn trước khi chết còn tràn ngập tiếng loấy, thế là thì gọi điện thoại cho hắn. Nói việc này ta tiếp. Cái đó sủ ca mô tô đường thật không phải ta giết. Vương Kiến Quân lắc đầu, người ta không tin. Ngạc lao du cục lấy mặt, loại chuyện này có cái gì không tin. Lý Phú quẹo mắt mỉm cười, thấp giọng nói, chủ cả mô tô đường là thật đã chết rồi. Lương bá cho ngươi trong tài khoản đánh ít tiền. Ngạc Lao chân nhảy lên cao, đúng là ta thuận miệng an ủi hắn, thật không nghĩ tới sủ cả mộ tổ đường kẻ thù nhiều như vậy. Nếu sớm biết có loại chuyện này, ta nhàn rỗi không có chuyện gì đi an ủi hắn. Hiện tại tốt, dẫn lửa trên người. Lương bá thì đánh cho ta 2000 viên a. Ai sẽ bị này 2000 viên đi giết người? Hai vị hảo hán, dù cả mộ tổ đường thật không phải ta giết. Vương Kiến Quân nhìn Ngạc Lao dáng vẻ, chàng lắc đầu, chúng ta tin tưởng không phải ngươi giết. Người bộ dáng này, vậy giết không được ngươi. Ngạc Lao không phục vừa định muốn phản bác, nhưng nhìn nhìn xem Lý Phú nhìn nhìn lại Vương Kiến Quân, hắn sáng suốt địa ngầm miệng lại. Không có thực lực, không có nghĩa là nhãn lực cũng không được. Ngạt lao năng lực trộn lẫn lâu như vậy, còn chưa từng ăn qua bao lớn thua thiệt, dựa vào chính là hắn nhãn lực. Hai vị hảo hán, các ngươi sẽ không phải là trò lão quỷ tử. Thu cả mồ tổ đường báo thù a. Vương Kiến Quân chừng mắt liếc hắn một cái, chớ có nói hiếu nói bượn, chúng ta cùng lão quỷ tử nửa xu quan hệ đều không có. Nếu lão quỷ kia tử ở trước mặt ta, ta có thể một súng bắn nổ hắn. Lý Phú càng không ngừng gật đầu nói được không có sai a lão quỷ kia tự chẳng phải là vương kiến quân mua súng bắn nổ sao hắn chưa hề nói lời nói dối ngạc lão lập tức yên tâm hai vị tất nhiên không phải sù ca mổ tổ đường người kia làm gì muốn tìm ta lý phú cười tủm tỉm nói dù ca mổ tổ đường sau khi chết có một cái quỹ ngân sách khởi động là gia hỏa này thiết lập quỹ báo thủ. ngạc lão cảm thấy máy động cảm thấy không ổn quỹ báo thủ. vương kiến quân giải thích cho hắn nói lão tiểu tử này tự biết nghiệp chướng nặng nghề thế là cho mình thiết lập một quỹ ngân sách một sáng bị người giết hại quỹ ngân sách thì cho thiên hạ sát thủ tuyên bố trao thưởng Ai nếu là có thể bắt được sát hại số cả mô tô đường hung thủ, hay là xử lý tên sát thủ kia, ai thì có thể thu được cái đó quý báo thủ. Ngạc Lao âm thanh cũng rung dậy, "Nhiều, bao nhiêu?" Vương Kiến Quân hơi cười một chút, lộ ra miệng đầy răng trắng, "100 triệu." "Đô la Mỹ?" Ngạc Lao thiếu điều đều không có ngắt đi, "100 triệu còn mẹ nó là đô la Mỹ. Ta đều muốn đem chính ta cho báo cáo." Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, là hắn biết không tốt, run run rẩy rẩy địa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai đại hắn đối với hắn cười. Ngật Lao co càng liền chạy, hô lớn nói, "Tù cả mô tô đường không phải ta giết a." Lý Phú một phát bắt được Ngạc lão cổ áo, "Không phải ngươi giết, ngươi chạy cái gì?" Ngạc lão dây dụa nói, "Các ngươi cũng nhận định là ta giết, vậy ta còn không chạy." Lý Phú tâm bình khí hòa nói ra, "Ngươi năng lực chạy được sao?" Ngạc lão lý trực khí trắng nói, "Dù sao cũng phải thử một chút a, lỡ như liền chạy mất đây. Lý Phú nghiêm mặt nói, "Ngươi chạy không thoát. Dù là ngươi may mắn tại hai người chúng ta trước mặt chạy mất, ngươi vậy khó thoát khỏi cái chết." Ngạc lão ngạc nhiên. Vương Kiến Quân thản nhiên nói, "Vừa rồi không phải nói cho ngươi biết sao, dù cả mộ tô đường cái này, lão tiểu tử cho mình tiết chí một quý báo thủ, cao tới 100 triệu đô la Mỹ." Ngươi phải biết đây là lớn cỡ nào một bút tài phú. Tại Âu Giang, chớ nói vì 100 triệu đô la Mỹ, liền xem như 10 vạn đô la Hồng Công, vui lòng liệu mạng giết người chỗ nào cũng có. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, thứ nhất ngươi chạy không thoát, thứ hai nếu ngươi thật có chuột câu chuyện thật, chui đến cái nào trong địa động đi, vậy không dùng được. Ngươi không phải một thân một mình, ngươi cũng có người nhà, có nhiều người sẽ tìm được người nhà của ngươi đến uy hiếp ngươi. Ngạc Lão không hùm ấy, kinh hai nói, các ngươi đừng đi tìm kỳ kỳ, chuyện không liên quan tới hắn. Lý Phú ngạc nhiên nói, ngươi còn có cái nữa nhi. Ngặt Lão kiêu ngạo nói, ngươi đừng nhìn ta nhìn thấp bé, có thể nữ nhi của ta cao a, dáng người chẳng những cao gầy độc lòng người, hay là một mỹ nữ hào bá, nàng là muốn làm luật sư. Lý Phú thành thật địa lắc đầu, ta không tin. Ngặt Lão lại giơ chân, ngươi sao không tin? Nữ nhi của ta là một mét bảy tên to lớn, nếu không phải nàng nguyện vọng làm luật sư, nàng làm người mẫu cũng sẽ trở thành người mẫu. Vương Kiến Quân đồng tình nhìn hắn, vậy ngươi càng không thể chạy. Ngặt Lão lúi cuống, vì sao? Vương Kiến Quân trầm giai nói, ngươi cũng vậy trộn lẫn sát thủ dưới, ngươi cũng biết sát thủ đều là những người nào? Bọn hắn liên sát người đều không tả ưa, làm những chuyện khác càng không quan tâm có đúng hay không. Nếu hiểu rõ ngươi có như thế một xinh đẹp nữ nhi, ngươi nói bọn hắn sẽ làm sao? Ngạc Lao Chân cũng mềm nhũn, sắc mặt cho tàn một mảnh, cảm thấy tuyệt vọng, dù cả mồ đồ đường thật không phải ta giết a. Vương Kiến Quân thản nhiên nói, ngươi theo chúng ta nói cái này có tác dụng sao? Không dùng được. Làm sự tình muốn giảng bằng chứng. Bằng chứng biểu hiện, ngươi tiếp nhận rồi lương bá thuê, xảo cực kỳ, dù cả mồ đồ đường chết rồi, bằng chứng còn biểu hiện, lương bãi cho tài khoản của ngươi chuyển tiền. Vang chứng cuối cùng biểu hiện, ngươi không có đem số tiền kia trả lại cho lương bá. Ngạc lao cả giận nói, 2.000 khối tiền ta đáng nuôi sao? Vương kiến quân lạnh lùng thốt, ở trong mắt ngươi, này 2.000 khối tiền đúng là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng này là lương bá duy nhất năng lực cầm ra thứ gì đó, này tương đương với toàn bộ tài sản của hắn. À đúng, lương bá còn có thủ lao cấp cho ngươi đây, kia một dương quân phiếu ổ cà mồi tổ. Ngạc lao khóc không ra nước mắt. Dựa theo Vương kiến quân lời giải thích, chẳng phải là ngồi bưng hắn là xử lý sủ cà mồi tổ đường người sao? Ngạc lao cắn răng nói, ta nếu là thật xử lý sủ cà mồi tổ đường, vậy ta chết cũng đáng rốt cuộc cái đó lão quỷ tử làm đủ cho xấu. Thế nhưng hai vị hảo hán, lão quỷ tử thật không phải ta giết a. Vương Kiến Quân mặt không biểu tình hỏi, "Ai tin?" Một câu đem ngạc lão chẹn họ gần chết. Làm chuyện gì cũng chú ý cái bằng chứng, không riêng gì cảnh sát làm việc chú ý bằng chứng, cái khác ngành nghề bên trong cũng kém không nhiều. Sát thủ trong kinh doanh không nói bằng chứng, bọn hắn chú ý tự do tâm chứng. Hiện tại lại có bao nhiêu phương bằng chứng tập hợp, ngạc lao nhảy vào hoàng hạ cũng rửa không sạch. Ngạc lão vẻ mặt đưa đang nói, "Hai vị hảo hán, lão quỷ tử thật không phải ta giết." Vương Kiến Quân qua loa nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a." Chúng ta biết không phải là ngươi giết." Ngạc Lao càng nghe vậy cảm giác khó chịu, tuyệt vọng phân biệt, "Lão quỷ kia tử thật không phải ta giết." Lý Phú mở miệng nói, "Hai chúng ta tin ngươi." Ngạc Lao lộ ra mỉm cười, nhưng mà Lý Phú nói, "Hai người chúng ta tin ngươi không dùng được, người trong cả thiên hạ sẽ không tin." Ngạc Lao nét mặt lóc trệ, đột nhiên, hắn giơ chân nói, "Chúng ta đi tìm Lương Bá a, Lương Bá sẽ chứng minh ta." Vương Kiến Quân hỏi ngược lại, "Hắn chứng minh như thế nào? Ngươi lúc giết người hắn ở đây hiện trường sao?" Ngạc lão cả giận nói, "Lão quỷ tử không phải ta giết." Thế nhưng dù thế nào cũng phân biệt không được. Ngạt lao tuyệt vọng ngồi ngay đó, thật chẳng lẽ chính là trời muốn bong ta? Vương Kiến quân trắng ra nói, tìm thấy lương bá cũng vô ích. Ngạt lao không hiểu nhìn hắn, vì sao? Vương Kiến quân thản nhiên nói, lương bá bởi tối hôm nay qua đời. A, Lý Phú giải thích nói, chúng ta tìm thấy lương bá lúc hắn đã chết. Bác sĩ nói lương bá kỳ thực đã dầu hết đèn tắt, toàn bộ nhờ một hơi treo. Lao quỷ tử không chết, hắn không muốn chết. Hiện tại lao quỷ tử tin chết truyền ra, lương bá tâm nguyện đã xong, ở trong nhân thế lại không có bất kỳ cái gì lưu luyến, hắn cho ngươi thu tiền sau đó liền qua đời. Ngạt lao triệt để lộn xộn. Chương 293, Ngạc Lão tuyệt vọng, 2. Chương 293, Ngạc Lão tuyệt vọng, 2. Vậy ta chẳng phải là càng nói không rõ sao. Lý Phú thở dài nói, tựa như là như vậy không có sai. Ngạc Lão dây rũa lấy đứng lên, bắt đầu cầu xin tha thứ, hai vị hảo hán, các ngươi buông tha ta có được hay không? Ta còn có nữ nhi, ta còn không nhìn thấy hắn xuất giá, ta còn không muốn chết. Vương kiến quân thẳng lắc đầu, ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến đảo tậu. Đối ngươi như vậy không tốt. Ngươi tại trong tay chúng ta, tốt xấu chúng ta sẽ không làm có ngươi. Nếu ngươi chạy. Có thể toàn bộ hương dương xã đoàn đều sẽ tiếp vào treo thưởng hoa hồng, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra ngươi tới. Nếu như tìm không thấy ngươi, bọn hắn rồi sẽ bắt cóc con gái của ngươi buộc ngươi ra đây. Ngươi phải biết chuyện kia hậu quả, vô cùng phi thức. Vương Kiến Quân nói được vô cùng trắng ra, trực tiếp vỡ bụng Ngạc Lao chạy trốn rụt vọng. Tốt nửa ngày sau, hắn run run rẩy rẩy nói, có thể hay không để cho ta nhìn một chút nữa nhi? Vương Kiến Quân kinh ngạc nói, ngươi còn muốn thấy con gái của ngươi? Ngươi không muốn sống coi như xong, làm gì muốn liên lụy con gái của ngươi? Ngạc Lao mặt như cho tàn, ta đây là háng hại lừa gạt cả đời không ngờ rằng lại dính vào cái này tai họa bất ngờ. Ta phải cùng nữ nhi của ta hảo hảo mà tạm biệt. Khuyên bảo nàng về sau rời ta loại người này xa xa. Đây cũng là ta trước khi chết cho nàng lời khuyên đi. Vương Kiến Quân ngẩng đầu liếc nhìn Lý Phú một cái, Phú ca." Lý Phú khẽ gật đầu, "Có thể." Ngạc lão đại hỉ, đã tạ hai vị. Lý Phú quan sát toàn thể Ngạc lão một chút, ngươi mặc như vậy, muốn gặp được con gái của ngươi, không thể nào. Ngạc lão khó hiểu nói, "Ta muốn gặp ta nữ nhi, còn phải thật tốt cách ăn mặt một chút." Lý Phú thản nhiên nói, "Con gái của ngươi đọc là pháp luật, hiện tại bạn trai cũng là luật sư." Buổi tối hôm nay con gái của ngươi đi theo bạn trai tham gia tiệc tối, ngươi cảm thấy những kia hiến hội người có phải hay không thượng lưu xã hội người? Ngươi dạng này cách ăn mặc có thể vào sao? Ngạc Lão vừa kinh vừa sợ, ngươi đã sớm điều tra qua ta. Vương Kiến Quân kinh ngạc nói, đó là 100 triệu đô la Mỹ à? Điều tra ngươi không phải bình thường sao? Ngươi nói có phải không a? nhạc lỗ. Ngạc Lão lập tức từ bỏ dãy rùa. Không sai, hắn tên là nhạc lỗ. Ngạc Lão chẳng qua là tên hiệu. Ngạc Lão cười khổ nói, các ngươi năng lực điều tra đi ta, những người khác hẳn là cũng năng lực. Vương Kiến Quân rất là bình tĩnh nói, không sai. Chúng ta rốt cục không phải nổi danh sát thủ, nhưng thế giới kia xếp hạng trước mời sát thủ muốn điều tra ngươi, rất đơn giản. Vậy đều không cần sát thủ bản thân xuất mã, chỉ cần bọn hắn kinh tế người độc thủ, tư liệu của ngươi muốn dọc lấy thì đơn giản. Lý Phú ở một bên mỉm cười. Vương Kiến Quân nói được kỳ thực không có sai lầm, nhạc lộ thân phận điều tra không nên quá đơn giản. Nhưng mà đây là vận dụng lôi đình an ninh hệ thống thông tin sau đó mới làm ra tập hợp. Lôi đình an ninh rất được hương giang bản địa Phú Hào tin c cùng đội cảnh sát hợp tác rất tốt, lại phía sau dựa vào hổng hưng cái này, bản địa thập đại một trong đại sát đoàn, quan trọng nhất là phía sau màn còn ẩn dấu đi một tôn thông tin cự đầu lâm phong. đủ loại này điều kiện chung vào một chỗ, mới dễ dàng thì điều ra nhạc lỗ tài liệu. Đổi một người thử một chút, muốn dễ dàng như vậy, nhưng thật ra là tối không đơn giản. vương kiến quân còn có một câu chưa hề nói, lôi đình an ninh đang điều tra nhạc lỗ tài liệu lúc, thiện thể ra tay, giúp đỡ nhạc lỗ xóa sạch rất nhiều dấu vết. thật sự giết chết sủ cả một tô đường người ngay tại nhạc lỗ trước mặt, lý phú đạo đức tiêu chuẩn kỳ thực rất cao. nhạc lỗ mặc dù lừa lương bá tình cảm. Sắp thực nên nhận trừng phạt, nhưng không cần phải. Nhường hắn nạp mạng. đúng chi, nhạc lỗ hành vi kỳ thực cho bọn hắn ngăn cản thương, lúc này mới thuận tiện bọn hắn hành động. nhưng mà loại chuyện này ngạc lão không biết ra chuyện cho tới bây giờ, ngạc lão vậy nhận mệnh, đúng là ta một cổ hoa tử, ép căn bản không hề tích xúc thay đổi trang phục. Lý Phú thẳng nhiên nói, không có sự tình, hai người chúng ta đi theo ngươi là được. ngạc lão nghi ngờ nhìn xem lấy bọn hắn, các ngươi có thể khiến cho ta bước vào thượng lưu xã hội. Lý Phú rất là bình tĩnh, năng lực. ngạc lão thẳng lắc đầu, thượng lưu xã hội người giữ cửa đều là kẻ đỉnh hot hắn sẽ không để cho ba người chúng ta đi qua. Lý Phú cười cười, tiến tâm đi, ta nói năng lực chính là năng lực. Ngạc Lao còn nhiều hơn nói, Vương Kiến Quân không kiên nhẫn được nữa, Phú Ca nói năng lực, khẳng định có thể. Lại nhảy toa cái gì? Ngạc Lao không dám nhiều lời. Ba người đi về phía bên đường, Ngạc Lao càng không tự tin. Hai người này tọa kỵ lại là hờm mờ. Thượng Lưu xã đoàn ai mẹ nó mở Hầm mờ nha. Tối thiểu xe thể thao phải một cô a. Cho dù không phải rộn rộn sở phệ tuồng, tổ cạ mổ tổ phiên bản bình dân xe thể thao M2 cũng có thể có một cô a. Hờm xác định người ta có thể để ngươi bãi đậu xe, nhưng mà hai vị này đại gia đều không tốt gây, ngặt lao trừ gia sinh thủ lấy, còn có thể làm cái gì? Thế là ba người lên xe thẳng đến nào đó khách sạn. Ngặt lao lo sợ bất an xuống xe, sợ có bảo vệ đột nhiên xuất hiện đuổi bọn hắn đi. Bảo vệ sát thực hiện ra, ngoài ý liệu tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Phu ca, vương tổng. Vương kiến quân cái chìa khóa ném cho đối phương, không muốn bãi đậu xe quá xa, chúng ta một lúc rời khỏi. Bảo vệ cười ra dỡ, đã hiểu. Ngặt lao ngơ ngác đứng, vương kiến quân thiếu kiên nhẫn đối với hắn nói, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ngạc lão lấy lại tinh thần cả kinh nói, hai vị còn là đại nhân vật. Vương Kiến Quân thẳng lắc đầu, ngươi xem qua chúng ta kiểu này vì 100 triệu đô la Mỹ khắp nơi buôn ba đại nhân vật sao? Ngạc lão không phục nói, 100 triệu đô la Mỹ vậy cơ ý, thật nhiều công ty một năm lợi nhuận đều không có 100 triệu đô la Mỹ. Vương Kiến Quân khinh thường nhìn hắn, ngươi mới thấy qua mấy người có tiền. Ngạc lão buồn buồn, bị chặn được nói không ra lời. Vương Kiến Quân khẩu khí nhường hắn cảm giác hai người căn bản thực sự không phải người của một thế giới. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân lớn nhau, hai người nhẹ nhàng gật đầu. 100 triệu đô la Mỹ hai người là thực sự không có. Bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng mà bọn hắn gặp qua tương đương với 100 triệu đô la Mỹ đô la Hồng công a. Làm năm còn có rất nhiều minh đệ cùng nhau vận chuyển qua đây. Thanh thật giảng, trên đây một đơn vị tiền giấy, xác thực quá mức rung động. Hai người không thể coi như là người nghèo, đương nhiên càng không thể coi như là phú hảo, nhưng muốn nói một câu hai người là kẻ có tiền, còn thật không có nói sai. So sánh với Ngật lão, bọn họ hai vị thật sự không có quá mức quan tâm 100 triệu đô la Mỹ. Hai người cũng có một cái ý nghĩ, đi theo phong ca bên cạnh, sớm muộn cũng sẽ kiếm được 100 triệu đô la Mỹ, thậm chí nhiều hơn. Ngạc Lão bị hai người khẩu khí dọa sợ, trong lòng càng không ngừng phỏng đoán thân phận của hai người này đến cùng là cái gì. Có thể Lý Phú cùng Vương Kiến Quân hai nhân khẩu phong cũng gấp vô cùng, Ngạc Lão điểm ấy đạo hạnh muốn theo hai người trong miệng moi ra lời nói đến, thật sự là không có khả năng. Vương Kiến Quân tùy ý hỏi sảnh giám đốc, thẳng đến mô tầng lầu. Ngạc Lão tâm một chút nhắc, Lý Phú một chút liền nhìn ra hắn căng thẳng, trước ngươi xông nhiều lần như vậy hoạ, tất cả đều do ngươi nữ nhi bạn trai ra mặt vớt ngươi, khi đó sao không căng thẳng? Ngạc Lão thật không thần trường, giật mình nhìn Lý Phú, ngươi là làm sao mà biết được? Vương Kiến Quân mỉm cười nói, người đang đồn cảnh sát hồ sơ giải cột một xấp, chúng ta sao có thể không biết đâu." "Rất tốt cha." Ngật Lao triệt để hết hy vọng. "Người giữ cửa gặp được ba người giật mình không thôi." Vương Kiến Quân cửa đối diện đồng nói ra, "Vị này là nhạc sinh, chúng ta tới tìm người." Người giữ cửa đội vàng đưa tay, "Ba vị tiên sinh mời, cần ta giúp đỡ sao?" Vương Kiến Quân khẽ lắc đầu, "Không cần, chính chúng ta tìm là được rồi." Người giữ cửa không dám nhiều lời, trực tiếp cho đi. Ngật Lao thật sự nhịn không được, hai vị đến cùng là cái gì thân phận? Nghĩ đến các ngươi thường xuyên ra vào Thượng Lưu Hiến hội a. Lý Phú lắc đầu, không, chúng ta rất ít tham gia cái gì đến hội. Ngạc Lao cười khổ nói, đừng ngắt ta. Nhìn người giữ cửa đối với bộ dáng của các người, các người nhất định là đại nhân vật. Lý Phú buồn cười nói, không cần vấn bỏ, cái này khách sạn lớn tất cả mọi người là lao bản của ta. Ngạc Lao khẽ giật mình, đột nhiên nghiêm túc nhìn hai người, thất thanh nói, hai người các ngươi là hổng hương lầm sinh bộ hạ. Lý Phú nhún nhúi vai, không sai a, hắn là Vương Kiến Quân, ta là Lý Phú. Ngạc Lao chân cũng mềm nhũn, còn nói các ngươi không là đại nhân vật. Vương Kiến Quân cười nói, nếu biết thân phận của chúng ta, kia liền hẳn phải biết, chúng ta sẽ không lừa ngươi đúng không? Nặc Lão Thở dài nói, "Không sai, Lâm Sinh danh tiếng là nhất đẳng, các ngươi xác thực sẽ không gạt ta." Vương Kiến Quân hiếm ngạc nhìn nói, "Ngươi không phải vẫn muốn bộ thân phận của chúng ta sao?" "Sao thân phận của chúng ta ngươi biết, ngươi càng suy sụp tinh thần." Nặc Lão Thở dài nói, "Tại không có hiểu rõ các ngươi thân phận trước đó, ta còn có thể có tưởng tượng không gian, nhưng là bây giờ bộ dáng này, trên giang hồ người nào không biết Lâm Sinh nhân nghĩa? Việc của hắn bia đều có thể làm tiền giấy dùng." Ta cẩn thận hồi suy nghĩ một chút các ngươi cùng lời ta từng nói, phát hiện ta là nhảy bảo hoàng hạ hà cũng tầy không sạch. Chương 294, Lý Phú động xuân tâm một chương hai Lý Phú động xuân tâm một Vương Kiến Quân nghèo đầu nói nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút Ngạc Lão cười khổ nói ta còn suy nghĩ gì Lâm Sinh danh dự người nào không biết hắn nhận định sự việc ai có thể phản bác ta lần này tử chết chắc Lý Phú nói khẽ ngươi hay là nghĩ một hồi tại sao chúng ta phải đem ngươi đưa đến nơi này Ngạc Lão thuận miệng nói đó là Lâm Sinh nhân nghĩa a hiểu rõ ta là oan uổng cho nên muốn để cho ta nhìn một chút nữ nhi của ta Vương Kiến Quân nhẹ vô cái chán phú ca gia hỏa này thật buu Ngạc Lão ngạc nhiên Lý Phú thản nhiên nói, hai người chúng ta đều biết ngươi là bị hoan uổng, còn đem ngươi đưa đến nơi này, thì là muốn nhường con gái của ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Ngươi cái kia không sẽ cho rằng chúng ta là muốn cầm con gái của ngươi áp chế ngươi đi. Đừng mua. Thật muốn muốn mạng của ngươi, chúng ta sớm là có thể động thủ, không phải hao hết vất vả khu vực ngươi tới nơi này. Ngặt lao giấy lên hy vọng, ý của các ngươi là? Lý Phú đột nhiên chuyển hướng chủ đề, con gái của ngươi đến rồi. A, thật là có một mét bảy a. Ngặt lao đội vàng đầu đầu, đã nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình chính mỉm cười đi tới. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân bất động thanh sắc lùi ra phía sau nửa bước, cho hai cha con người lưu lại đầy đủ không gian. Ngạc Lao gia hỏa này là thế nào sinh ra cao như vậy khôi nữ? Phú ca, ta làm sao nhìn ngạc Lao nữ nhi cùng hắn hoàn toàn không như a? Sẽ không phải là. Lý Phú chừng Vương Kiến Quân một chút, ta sao không hiểu rõ ngươi như thế bạc mái. Vương Kiến Quân cười cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. A, không đúng a. Lý Phú bị Vương Kiến Quân làm cho tương đối im lặng, thì thế nào? Vương Kiến Quân kinh ngạc nhìn hắn, Phú ca, nét mặt của ngươi không thích hợp a. Lý Phú mất tự nhiên nói, biểu tình gì không thích hợp. Vương Kiến Quân cười hắc hắc nói, ngươi không phải nhìn chúng con gái người ta. Hắn muốn đến cho rằng Lý Phú hội phản bác, ở đâu ngờ tới đối phương lại thừa nhận. Lý Phú gật đầu, kỳ kỳ sát thực xinh đẹp. T. Vương Kiến Quân hít vào một ngụm khí lạnh, tuyệt đối không ngờ rằng à, Lý Phú cái này lông mày giấm mắt to ra hỏa lại thừa nhận. Đây là động xuân tâm. Lý Phú nói khẽ, Phong Ca luôn khuyên ta tìm một nữ nhân, nhưng mà bên cạnh ta công tác môi trường nơi nào có nữ nhân. Vương Kiến Quân buồn bực nói, thập tam muội tiểu này không tính nữ nhân. Lý Phú kiên định nói, không tính. Lại nói, nhà ta tỉnh muốn ngươi cũng biết nếu ta vừa mang về một nàng tiểu thái muội, cha ta có thể đem chân của ta cho giảm giá. Vương Kiến Quân tưởng tượng cũng đúng. Lao gia nhân gia giáo phổ biến yêu cầu rất cao. đừng nói tiểu Lưu Mạnh, liền xem như nhà ai ra cái kẻ lêu lổng ngoài đường cũng không ngẩng đầu được lên. này nếu là thật cưới một người tiểu thái muội, trong nhà không phải náo loạn trời không thể. Phú Ca, ta nghĩ Lão bản nói đúng a? Người bây giờ tiền giấy cũng có, căn phòng lớn cũng có, là nên suy xét chuyện của nữ nhân. Vương Giác Nhất Mạch có truyền thống. Lý Phú hung hăng xì một tiếng, Vương Giác Nhất Mạch truyền thống ta cũng không dám dính bảo. Vương Giác Nhất Mạch, từ lửa côn. Lâm Phong trở xuống, đối với nữ nhân nhu cầu quả thực là một lời khó nói hết. Lạc Thiên Hồng cái đó một lòng chỉ hướng tới nhà của võ Đạo Bang lại là Nhất dạ Thất Tư Lang. Sơn kê càng không cần phải nói, cái kia kê là Lý Phú cũng không hy vọng chính mình giống như bọn hắn. Bất quá cũng là thích mà thôi. Người ta có bạn trai, Lý Phú con người rất là thanh tịnh, hắn vậy vô cùng thanh tịnh, cũng không có bị sắc đẹp mê bááng đầu não. Vương Kiến Quân núm nuốt bay, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, tất cả đều có khả năng. Lý Phú hay là lắc đầu, xem duyên phận đi hai người tùy ý điệu theo bên cạnh người phục vụ bên cạnh sờ dậy rồi một chén rượu vừa nhấp một miếng có người đi tới phu ca quân ca hai người lấy làm kỳ đây chính là trên nhất lưu yến hội làm sao còn năng lực nhìn thấy nhận biết mình người ngẩng đầu nhìn lên cười sông sinh ngươi vậy tới tham gia yến hội chào hỏi rõ ràng là giang thừa vũ bây giờ giang thừa vũ còn không phải thế sao một sư gia hắn đạt được lâm phong giúp đỡ thành lập một khổng lồ văn phòng luật sư theo lâm phong nghiệp vụ kịch liệt mở rộng văn phòng luật sư của giang thừa vũ cũng là một huyết trường lại huyết trường hiện tại luật sư của hắn lầu thuộc về vương giang đầu một phần. Giang Thừa Vũ cười nói, của ta nghiệp vụ chính là cùng những phú hào kia liên hệ nhá. Dạng này Liên Hội ta khẳng định sẽ thêm tham gia. À đúng, rất nhiều hộ khách nghĩ muốn gặp các người đấy. Thế nào, có thời gian hay không hẹn một chút? Vương Kiến Quân thở dài nói, ngươi hỏi Phú Ca đi, ta là không có thời gian. Ta nhường lão bản Xung Quân đến Nguyên Lãng đi. Giang Thừa Vũ không tin, Lâm Sinh vô cùng nể trọng ngươi đây, làm sao có khả năng đem ngươi Xung Quân đến Nguyên Lãng? Vương Kiến Quân nhún nhuyễn bay, thật sự, ta hiện tại là Nguyên Lãng đường chủ. Giang Thừa Vũ đồng tử co rụt lại, ngay lập tức hưng phấn nói, đây là Lâm Sinh coi trọng ngài đấy. Quân ca, chúng ta cũng quen thuộc như vậy. Nguyên lãng nghiệp vụ giao cho chúng ta văn phòng luật sư A. Vương Kiến Quân ngạc nhiên, quay đầu nói với Lý Phú: "Sông sinh đây là chui vào tiền trong mắt đi." Lý Phú cười ha ha. Giang Thừa Vũ cười ha ha nói: "Quân ca, cho chút thể diện A. Vương Kiến Quân cười nói: "Dù sao ta vậy không biết cái gì luật sư, hầm hưng xã đoàn luật sư ta cũng không muốn dùng." Nguyên lãng nghiệp vụ giao cho các ngươi lại như thế nào? Giang Thừa Vũ lại hỉ: "Ai nha, đa tạ quân ca thưởng thức cơm ăn." Lý Phú nhắc nhở: "Sông sinh, ngươi có công phu này không bằng nhiều hơn hướng đỉnh ra chạy đi đâu đầu độc một cái." nếu đem tập đoàn Hồng Hương nghiệp vụ cũng cầm xuống, đầy đủ ngươi văn phòng luật sư tiến thêm một bước. Giang Thừa Vũ cười nói, ta chính có ý tứ này. nhưng mà ngươi biết trước đó Hồng Hương gặp được rất nhiều chuyện. Lý Sinh rất bận rộn. ta là ngại quá quấy giày hắn. Lý Phú thuận miệng nói, vậy ngươi muốn nắm chặt thời gian, Đỉnh ra muốn cải tổ công ty, ngươi lúc này nếu là không nắm chặt, để người khác nhanh chân đến trước, đến cuối cùng khóc đều không có ngươi khóc. Giang Thừa Vũ trong lòng hơi động, cải tổ. Lý Phú cười nói, đây không phải cái gì bí mật, Đỉnh Gia muốn đem tập đoàn Hồng Hương biến thành chân chính tập đoàn công ty. Giang Thừa Vũ lập tức hưng phấn. Hai vị, chúng ta không bằng ra ngoài đảm. Ta vô cùng có hứng thú a. Vương Kiến Quân đang tiếc lắc đầu, không được chứ, chúng ta tới nơi này là buổi tiếp bằng hữu tới. Ta nói Song Sinh, ngươi cùng lão bản quen thuộc như vậy, trực tiếp đi hắn phụ thượng a. Ngươi cũng biết lão bản là ghét nhất bị quanh co lòng vào người. Giang Thừa Vũ giải thích nói, đây không phải vừa vặn gặp ngươi nhóm sao, ta trước đó vậy không có đạt được tin tức như vậy. Lâm Sinh cùng Lý Sinh phụ thượng ta khẳng định sẽ đi. Bất kể thế nào, chúng ta cũng là người một nhà. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đụng phải một chén. Đây không phải nói đùa. Giang thừa Vũ vẫn thật là Lâm Phong quyền lực bản đồ một bộ phận, chỉ chẳng qua hắn nghiệp vụ phạm vi cùng những người khác không giống nhau. Giang thừa Vũ thuộc về Bạch Đạo bên trên. Phú ca, Quân ca, bằng hữu của các ngươi rốt cục là ai a? Vương Kiến Quân theo chỉ tay đang cùng Kỳ Kỳ Khiêu Vũ Nhạc Lỗ, này, chính là hắn, gia hỏa này là Nhạc Lỗ. Khiêu Vũ nữ nhân là Kỳ Kỳ, Nhạc Lỗ nữ nhi. Phú ca thích nàng? Chẳng qua nghe nói nàng có bạn trai. Lý Phú Trưởng Vương Kiến Quân một chút, lời gì cũng nói lung tung. Giang Dự Vũ thở dài nói, vấn đề này, ta có thể không tiện nhúng tay. Lý Phú vậy trừng Giang thừa vũ một chút, nói bậy bạ cái gì? Ta hôm nay mới quen nhặt lỗ, cũng vừa nhìn thấy nữ nhi của hắn. Giang thừa vũ ngạc nhiên. Lý Phú hỏi, ngươi biết một cái gọi làm nhà của Diệp Kiên bằng sao? Giang thừa vũ khó hiểu nói, ngươi sao đột nhiên hỏi hắn đến? Gia hỏa này rõ ràng là luật sư, nhưng chỉnh cùng cái nghệ thuật ra một dạng, giữ lại tóc dài xóa bay, rất là chịu tượng. Hắn cùng ta không phải một đường. Hắn quản lý một ổ ca mưu tổ tại phiệt Hội Ngân Sách. Nghe nội truyền thuyết cái này Hội Ngân Sách không đứng đắn. Lý Phú kinh hỉ nói, ngươi vẫn đúng là biết nhau a? Giang thừa vũ hỏi. Hai vị muốn tìm Diệp Kiên. Thuận tiện nói cho ta biết sự tình gì sao?" Lý Phu thuận miệng nói, "Tên kia chủ thuê chết rồi. Hắn quản lý hội Ngân Sách là một người báo thủ ủy Ngân Sách, đã bắt đầu bắt tác. Diệp Kiên gia hỏa này phải xui xẹo." Giang Thừa Vũ lấy làm kinh hãi, "Diệp Kiên phải xui xẹo." Vương Kiến Quân gật đầu. Chương 294, Lý Phú động xuân tâm. Hai, chương 294, Lý Phú động xuân tâm. Hai, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, gia hỏa này quản lý hội Ngân Sách cao tới 100 triệu đô la Mỹ, đúng là cách cái chết không xa. Giang Thừa Vũ lập tức đã hiểu, đã hiểu. Lý Phu thuận miệng nói, Sông Sinh, Diệp Kiên Vương thức liên lạc có thể cho ta một phần sao? Giang Đội vũ một lời đáp ứng, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Diệp Kiên vậy ra hỏa này nghiệp vụ năng lực vẫn là có thể, nếu như có thể cứu đến, đương nhiên tốt hơn rồi. Lý Phú nhẹ giọng cười nói, ta sẽ nhường Diệp Kiên hiểu rõ hắn bị ai cứu. Giang Đội vũ liên tục quát tay, cái đó ta không có hứng thú. Ta làm sư gia cố nhiên là chịu ra mâu ảnh hưởng, thế nhưng tổn lấy một bộ hiệp nghĩa tâm địa, luôn cho là cho dù không làm được luật sư, dù là làm sư gia vậy có thể cứu trợ người. Sau đó mới phát hiện, trước đây ý nghĩ của mình cơ nào buồn cười. Nếu như trên thế giới không có luật sư nghề này, có thể mọi người sinh hoạt được càng thêm nhanh công việc. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cùng nhau bắt đầu. Đối với Giang Thừa Vũ cảm khái, hai người có phải không hiểu, rốt cuộc khác nghề như cách núi sao? Dù sao hai người từ theo Lâm Phong sau đó, cảm giác có luật sư tại bên người, làm chuyện gì cũng thuận tiện nhiều lắm. Hai người ghi chép lại Diệp kiện phương thức liên lạc, Giang Thừa Vũ ngẩng đầu một cái, thất thanh nói, Phú ca, bằng hữu của ngươi hình như gặp phải điểm phiền phức." Lý Phú cùng Vương Kiến Quân khẩn trương nhìn sang, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lại Nguyên Lai like, Nhạc Lô đang cùng người đang nói chuyện, một bên kỳ kỳ không biết làm sao. Lý Phú lập tức nói, "Chúng ta đi xem xét." Vương Kiến Quân cười nói, "Phú ca là muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Lý Phú trừng mắt liếc hắn một cái, nói "Liệu nói vượn nữa sau khi trở về trời với ta hai tay." Vương Kiến Quân lập tức không nói nữa. Ba người đi đến hai bước, chỉ thấy một người dáng dấp vô cùng đẹp trai ra hỏa nói với kỳ kỳ, "Ngươi người luật sư kia lầu quá nhỏ, không có gì tiền đủ." Hứa Túc Túc công ty luật rất lớn, nếu không phải hắn thiếu bố của ta ân tình, ngươi muốn tiến vào còn không thể nào đấy. Hứa Túc Túc rất là đáp ý kỳ kỳ lập tức nhíu mày bất động thanh sắc nhìn đẹp trai một chút, giang thừa vũ ở phía sau khẽ cười nói, cái này đẹp trai muốn ăn quả đắng. lúc trước hắn tuyệt đối không có cùng mỹ nhân đã từng nói lời như vậy, là thuộc về tiền trạng hậu tấu. quả nhiên kỳ kỳ nói, hứa thúc thúc, ta nghĩ người trẻ tuổi nên thích hợp địa ma luyện, người của ngài tỉnh hay là trực tiếp trả lại lưu thúc thúc đi. đẹp trai thoáng chốc lây dại, hứa thúc thúc rõ ràng địa mất hứng. đẹp trai phụ thân ha ha giàn xếp, la hứa, người ta mỹ nhân không có thèm người ở tỉnh, người ta vui lòng ma luyện. hứa thúc thúc cú cười, trước đây vấn đề này liền đi qua, nhạc lô đột nhiên đi tới, hô, kỳ kỳ. Kỳ kỳ kêu lên, ba ba, đẹp trai vô cùng bối rối, lập tức nói với Lưu thúc thúc, ba ba, đây là kỳ kỳ phụ thân. Hắn trước kia là vận chuyển. Nhạc lỗ chân thành nói, ta không phải làm vận chuyển. Đẹp trai càng hoảng loạn rồi, thúc thúc trước kia là làm vận chuyển, hiện tại làm không vận. Hứa thúc thúc lấy làm kinh hãi, không vận cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhạc lỗ có chủ tâm muốn lập bàn, ngại quá ngày hứa, ta cũng không phải làm không vận. Đẹp trai rõ ràng không biết làm sao. Hứa thúc thúc bất mãn nhìn đẹp trai, hay là đẹp trai ba ba giải lời, nhạc tiên sinh xin chào, ta là David, đẹp trai, phụ thân rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Nhạc Lô cầm tay hắn nói, may mắn, may mắn. Lưu Tiên Sinh, ngươi có thể hiểu lầm, ta không phải cái gì xí nghiệp ra, đúng là ta một bất nhập lưu tiểu lưu manh. Thả tay xuống, hắn nhìn kỳ kỳ, kỳ kỳ, ba ba về sau sẽ không lại làm những chuyện kia, không thể lại gặp người. Liên xem như lần này lừa gạt, luôn có để lỗi lúc. Đến lúc đó hội càng lúng túng hơn. Nhạc Lô nghiêm túc đối với Lưu Tiên Sinh nói ra, Lưu Sinh, ta nghĩ chúng ta về sau sẽ không lại gặp mặt. Quấy dậy. Nhạc Lô nói xong xoay người rời đi, kỳ kỳ không chút dò dự đi theo đẹp trai David cấp bách, hô kỳ kỳ, Lưu tiên Sinh không thể làm gì nói, ngươi còn nghe không hiểu sao? Ngươi đã bị loại. Đẹp trai David trong lúc nhất thời không biết làm sao, ngài hướng ngược lại là thở dài nói tốt bao nhiêu một nữ hải nhi. Lưu tiên Sinh cũng cảm thấy đáng tiếc. Nhạc Lỗ đi vào Lý Phú cùng Vương Tiễn Quân bên cạnh, thở dài, làm các ngươi cười cho rồi. Giang Thừa Vũ nói lên từ đáy lòng, Nhạc Sinh, ngươi ngược lại là sinh một nữ nhi tốt. Nhạc Lỗ đáp ý nói, nữ nhi của ta đương nhiên không có sai. Vương Tiễn Quân hỏi, ngươi làm gì muốn nói những lời kia? Nhạc Lỗ thở dài, chính ta không học tốt cũng không muốn nhường ta trên người nữ nhi cũng có chỗ bẩn làm cha mẹ vẫn hy vọng con của mình đi là chính đạo vương kiến quân miệng môi ngươi sớm làm gì đi nhạc lô nghĩ đến tình cảnh của mình mặt cũng sụp đổ kỳ kỳ đuổi theo ba ba các ngươi đây là nhạc lỗ thở dài nói kỳ kỳ ba ba chọc cái đại phiền toái vừa nãy nếu không phải nói những lời kia sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi ta nói được thoải mái ngược lại là ảnh hưởng tới tiền trình của ngươi kỳ kỳ rất khẩn trương chuyện của ta không cần gấp ngươi chọc dạng gì phiền phức làm sao lại như vậy liên lụy đến người nhà nhạc lô thật buồn bực bực trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, Lý Phú cười nói, nhạc sinh sự tình nghĩ phải xử lý không dễ dàng, chẳng qua việc cấp bách là muốn an bài tốt ngươi. Ngươi nếu tại bên ngoài loạn đi dạo, sẽ có đại phiền toái. Kỳ Kỳ bất mãn nói, ta đó là công việc bình thường. Lý Phú gật đầu, đúng, ngươi những công việc kia chính là phiền phức. Kỳ Kỳ há to miệng, đề nghị của ta là, ngươi hướng văn phòng luật sư xin phép nghỉ đi. Kỳ Kỳ lắc đầu, không được, chúng ta văn phòng luật sư rất nhỏ, một sáng xin phép nghỉ, công việc của ta cũng liền mất đi. Lý Phú lập tức đúm mẩy. Vương Kiến Quân đột nhiên nhẹ nhàng đụng đụng giang thừa vũ. Số sinh, người văn phòng luật sư nhận người à? Giang Thừa Vũ xem xét Lý Phú, ngầm hiểu nói, không có vấn đề à, nhận người. Kỳ Kỳ tiểu thư, không biết có thể may mắn mời ngài gia nhập chúng ta văn phòng luật sư. Kỳ Kỳ đề phòng nói, ngươi là ai? Lý Phú lắc đầu, xem ra, ngươi công tác văn phòng luật sư rất nhỏ, ngay cả hắn vậy cũng biết. Kỳ Kỳ không hiểu ra sao, ta làm luật sư thì nhất định phải biết hắn sao? Lý Phú nghiêm mặt nói, ngược lại cũng không phải, bất quá, ngươi muốn làm đại luật sư tự nhiên muốn hiểu rõ đối thủ. Không tin, ngươi quay đầu nhìn xem. Kỳ Kỳ vừa quay đầu đã nhìn thấy vừa nãy Hứa Thúc Thúc đã trên mặt dáng tươi cười đi tới. Đang lúc Kỳ Kỳ khó hiểu nó ý lúc Hứa Thúc Thúc đã thật xa thì chủ động đưa tay ra, mục tiêu rõ ràng là vừa nãy mời hắn ra nhập gia hỏa. Song Sinh ngay lại vậy tới tham gia đến hội, nếu hiểu rõ ngươi đang, ta khẳng định trước kia đến mời rượu. Kỳ Kỳ khẽ giật mình, người kia thật chẳng lẽ là đồng hành? Hứa Thúc Thúc rất rõ ràng hiểu lầm, hắn nói với Kỳ Kỳ, chẳng trách Kỳ Kỳ tiểu thư chứa mắt văn phòng luật sư của ta, ngươi sớm kể ngươi nghe tại hãng luật Giang Thị công ta, như vậy ta cũng không cần tự dứt lấy đủ. Kỳ Kỳ vừa muốn nói chuyện. Giang Thừa Vũ thì cười nói, Kỳ Kỳ vừa mới còn tại quen thuộc nghiệp vụ giai đoạn, còn cần ma luyện một quãng thời gian, nhận được ngài hứa để mắt, có thể không được bao lâu, rồi sẽ tại trong phòng nhìn thấy Kỳ Kỳ tiểu thư nha. Ngài hứa thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Về đến trên chỗ ngồi, ngài hứa chỉ vào đẹp trai David thở dài, ngươi là làm người như thế nào nhà bạn trai? Hãng luật Giang Thị là hương Giang lớn nhất công ty luật, ngươi còn dám nói đó là Tiểu Văn phòng luật sư? Kém chút bị ngươi hại chết. Đẹp trai David há to mồm nói ra, không đúng vậy a, thưa thúc thúc hứa thúc thúc trừng mắt liếc lưu tiên sinh ta thiếu ngươi ân tình trả lại cho người con trai hứa thúc thúc xoay người rời đi lưu tiên sinh ngươi ra như phỏng lấy lại tinh thần nhìn chính mình đẹp trai nhi tử thực sự là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà bên này kỳ kỳ cả kinh nói ngươi là hãng luật giang thị giang thừa vũ tiên sinh nhạc lỗ lập tức nói sông sinh chúng ta kỳ kỳ về sau đa tạ ngài chiếu cố giang thừa vũ nào dám giành công chỉ vào lý phú nói ra phú ca lên tiếng ta tự nhiên muốn làm được hắn đem danh thiếp đưa cho kỳ kỳ nhạc tiểu thư có thời gian rảnh gọi điện thoại cho ta là được lập tức nhấc trước Kỳ kỳ trận mắt há hốc mồm, nghiệp nội đồn đại, văn phòng luật sư Giang Thị là khó khăn nhất vào văn phòng luật sư, có một không hai, có thể bộ dáng như hiện tại, không khó vào A Lý Phú lát đầu, kỳ kỳ ngày mai thì vào người văn phòng luật sư. Trong khoảng thời gian này, ngươi không muốn an bài nàng chạy nghiệp vụ, liền để đại luật sư mang theo nàng học tập một quãng thời gian tốt, chờ ta giải quyết xong nhặt lỗ sự việc, lại để cho nàng bình thường địa công tác. Kỳ kỳ lấy làm kinh hãi, nhường đại luật sư mang chính mình, cái này làm sao có khả năng? Đại luật sư rất bận rộn. Giang Thừa Vũ một lời đáp ứng, Phú Ca nói đúng, ta ngày mai tự mình sắp đặt. Như vậy kỳ kỳ tiểu thư, ngày mai gặp. Kỳ kỳ triệt để không hiểu rõ, nhà mình phụ thân khi nào có lợi hại như thế bằng hữu? Có lợi hại như vậy bằng hữu, cũng có thể treo ra bao lớn nhiêu loạn. Chương 295, Kim Mao đang giá áp chủ, 1. Chương 295, Kim Mao đang giá áp chủ, 1. Giang Thừa Vũ theo yến hội sau khi đi ra, suy đi nghĩ lại trực tiếp gọi điện thoại, thẳng đến Lâm Phong trong nhà đi. Lâm Sinh, ta nghe nói Hồng Hưng muốn cải tổ, không bằng đem pháp luật nghiệp vụ giao cho chúng ta văn phòng luật sư đi. Giang Thửa Vũ đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu. Lâm Phong lấy ra xì gà, hắn bận biệu chủ động đứng lên tiếp nhận hộp xì gà, lấy ra hai chi, tu bổ tốt, đem một chi kính cho lâm phong, một cái khác chi chính mình điều trong miệng, kia hộp xì gà, thuật tay thì cất vào trong túi sách của mình. lâm phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, người động tác này vô cùng trừ mạ. giang thừa vũ hì hì cười nói, 100 đô la mỹ một chi xì gà, ta cũng không bỏ được mua. hay là rút lâm sinh hương, nói xong, hắn thì nhổ một ngụm sương ngủ. thật sự rất thơm, đồ tốt ta. lâm phong cười mắng, dù sao cũng là hương giang lớn nhất công ty luật lá bản, thật không có tiền đủ. giang thừa vũ nghiêm mặt nói nếu là không có Lâm Sinh, ta chỉ sợ còn cùng dư tái xuân hai người cùng nhau chạy vụ án đấy. Hai chúng ta thường nói, gặp phải Lâm Sinh là chúng ta cả đời vận may. Lâm Phong nhếch môi, có thể quên đi thôi. Đại lão già, không muốn buồn nôn như vậy. Bất quá, tin tức của ngươi rất linh thông sao? Lại hiểu rõ hồng hưng muốn cải tổ thông tin. Giang Thừa Vũ mẩy may không dầu diếm, ta tại khách sạn gặp phải Phú Ca, giúp đỡ cho công ty luật thu người, Phú Ca mới nói cho ta biết tin tức này. Lâm Phong trong lòng hơi động, bắt quái hỏa diễm cháy hương cực. Hai người các ngươi cũng là của ta bộ hạ đất lực, bình thường quan hệ càng là hơn cửa trách. Tiểu Phú còn chủ động đề cập với ngươi điều kiện, không bình thường à? Giang Thừa Vũ cười hắt hắt nói, ta cũng cảm thấy không bình thường. Hay là kiến Quân Ca một câu để tình ta? Lâm Phong có hứng thú hơn, lời gì? Nói một chút. Giang Thừa Vũ trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu đủ cười. Quân Ca nói Phú Ca có thể yêu đương. Lâm Phong mừng rỡ, cái đó cứng nhắc ra hỏa yêu đương. Thật hay giả? Giang Thừa Vũ dùng sức gật đầu, thật sự. Lâm Phong khen nhúm mày, không nên à? Hắn cả ngày cùng ở bên cạnh ta, cũng không có thấy cùng cô bé nào liếc mắt đưa tình, có phải hay không là nhìn lầm rồi? Giang Thừa Vũ nội và nói. Không có, ta xem qua nữ hải kia. Cao gầy bóc, dáng người rất là sắc bén, đặc biệt nhan sắc, ngươi thơ phải cùng tiên sư không sai biệt lắm. Càng sự hiếm thấy là một đầu tóc đắn. Bộ dáng này, ngươi nói nàng là làm luật sư, còn không bằng nói nàng là làm người mẫu. Thái chỉnh anh ngắn. Lâm Phong nét mặt trở nên cổ quái, kia mỹ nhân có phải hay không họ nhạt. Giang Thở Vũ dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng. Cô nương này ở đâu đều tốt, chính là xuất thân không tốt lắm. Bất quá, anh hùng cũng không hỏi xuất xứ, mỹ nhân càng không cần hỏi. Ta nghĩ hai người này rất đang đúng, chính là đáng tiếc bị nhân ba ba hình như quấn vào một hồi đại phiền ái khách sạn nhiều người ta không tiện hỏi lâm sinh ngươi biết không lâm phong ha ha cười nói thương giang ta không biết thông tin thiếu giang thửa vũ lông mày nuzz lên kia, yeah, phú ca cùng cô nương này có thể thành hay không lâm phong cười mắng ta cũng không phải người lão ở đâu năng lực quản được cái này bất quá ta xem ra tám thành năng lực thành giang thửa vũ giật mình xác suất cao như vậy sao lâm phong nuzz nuzz bay tiểu phú làm được là cứu nhân mạng chuyện lớn lại cứu bệnh của nàng lấy thân báo đáp không phải liền là chuyện thuận lý thành chưa sao Giang Dự Vũ sợ ngây người, ta coi nhìn kỳ kỳ tiểu thư rất sạch sẽ a, sao lại trêu chọc tới họa Sát thân? Lâm Phong lắc đầu, hai họa không phải kỳ kỳ chiêu giăng lấy, là của hắn của hoặc tử phụ thân chiêu giăng lấy. Giang Dự Vũ khẽ giật mình, Nhạc Lộ sao? Hắn ngược lại là cái dịu nhân. Lâm Phong ngạc nhiên nói, ngươi cùng Nhạc Lộ gặp nhau cũng là buổi tối hôm nay a? Ngươi làm thế nào ra phán đoán? Giang Dự Vũ đem sự việc nói một lần. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Chuột Lẫn Sa Đoản, bình thường cũng không hi vọng con của mình lại đi thượng con đường cũ của mình. Cũng tỉ như Tân Kỳ đời thứ nhất Lâm Đẩu, hắn liền đem con của mình bồi dưỡng thành các ngành các nghề tinh anh, thậm chí trực tiếp đem xã đoàn lực lượng giao cho lão hứa quản lý. bất quá, có thể ở trước công chúng, đặc biệt tối hôm nay trường hợp thừa nhận chính mình tiểu lưu manh thân phận, vậy không phải nhân vật bình thường. đại khái là hắn cảm thấy mình phải chết, không nghĩ cho nữ nhi của mình lưu lại cái gì chớ bẩn. cũng coi như cái nam nhân. giang thừa vũ càng không hiểu, sự việc vô cùng phiền phức sao? lâm phong đột nhiên hỏi, tiểu phú có hay không có nghe nói ngươi diệp tiên sự việc? giang thừa vũ cả tin nói, nghe nói cái đó Diệp Kiên người quản lý một tập đoàn tài chính ổ cả mổ tổ quỹ ngân sách, bất quá cái đó quỹ ngân sách không bình thường, tựa như là hắc đạo quỹ ngân sách, sa đoàn không nhất định là hắc đạo, hắc đạo vậy không nhất định là sa đoàn, nhưng mà đại bộ phận sa đoàn cũng thế hắc đạo có nổi. Lâm Phong thản nhiên nói, buổi sáng hôm nay, thủ ca mổ tổ đường bị phát hiện chết tại nhà mình khách sạn, hắn là bị người giết chết, Không thủ cách kính chống đạn xử lý hắn. Diệp Kiên quản lý quỹ báo thủ thế là thì khởi động, toàn thế rồi xếp hạng hàng đầu sát thủ đều sẽ hội tụ ở Hương Giang, vì đạt được này một triệu đô la mỹ thủ lao mà liều mạng mệnh. Giang Thừa Vũ hay là không hiểu, kia mắc mớ gì đến nhặt lỗ. Lâm Phong nhún nhún vai, tiểu phú cùng kiến quân là dân mệnh lệnh của ta đi điều tra chuyện này. Tập đoàn Hồng Hưng muốn cải tổ, chúng ta muốn dần dần tẩy trắng, lúc này không cho phép gương giang loạn. Cái này quỹ ngân sách vướng bận nha, cho nên chúng ta liền phải ngăn cản bọn hắn. Sớm ngày giải quyết chuyện này, sớm ngày có thể khiến cho giang hồ quay về bình tĩnh. Giang Thừa Vũ lập tức rất có đồng cảm, hai ngày này giang hồ cũng như bị điên, cùng một thời gian, lại có ba nhà thập đại xã đoàn cùng nhau xử lý tang sự. Ta sống như thế lại, có thể chưa từng có nhìn qua hỗn loạn như thế cảnh tượng nhưng cùng nhạc lỗ lại có quan hệ gì a lâm phong thở dài ngươi vẫn chưa rõ sao lý phú cùng vương kiến quân có thể tìm thấy nhạc lỗ đã nói lên hắn có rất lớn hiểm nghi giang thừa vũ lấy làm kinh hãi không thể nào thì nhạc lỗ thể cốt, có thể cách kính chống đạn giết chết ổ cả mộ tổ tại phiệt. lâm phong cười nói không thể trông mặt mà bắt hình dong giang thừa vũ cao mày nói thật đúng là gia hỏa này làm lâm phong chối bay chối biến không phải bằng không tiểu phú cùng kiến quân cũng sẽ không để nhạc lỗ chạy khắp nơi càng sẽ không theo hắn cùng đi gặp kỳ kỳ chẳng qua theo bên ngoài chứng cứ mà nói nhạc lỗ hiểm nghi lớn nhất, hắn không phát thân được. Giang Thừa Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy ta ngày mai liền đem Kỷ Kỷ cho giấu đi, chờ đến sự tình kết sau đó, lại để cho nàng công việc bình thường là được. Lâm Phong kinh ngạc nói, đem Kỷ Kỷ giấu đi. Giang Thừa Vũ giải thích nói, là phú ca yêu cầu ta làm, hắn để cho ta bắt đầu từ ngày mai không muốn an bài Kỷ Kỷ đi làm chút ít ra ngoài công tác, vẫn đợi tại bên trong văn phòng luật sư chính là. Lâm Phong cười nói, vậy ngươi liền hảo hảo địa cho Kỷ Kỷ sắp đặt một vị đại luật sư kéo kéo nàng, cũng đừng là dư tái xuân cái đó sắp thôi. Giang Thừa Vũ lập tức nói tuyệt đối không phải là dư tài xuân gia hỏa này chính là cái lãng tử ai cũng năng lực trêu chọc lâm phong vua vỗ tay tiểu phú có thể là hảo huynh đệ của chúng ta hạnh phúc của hắn chúng ta muốn giúp đỡ giang thừa vũ cười ha ha nói vừa bạn cho ta cơ hội hảo hảo mà vỗ vỗ tiểu phú mưng ngựa lâm phong lông mày nở lên vậy ngươi xác thực nên thật tốt chủ định nói hắn rốt cuộc hắn là ta số một trợ lý giang thừa vũ mặt dày nói kỳ thực ta càng muốn chủ phong ca mưng ngựa bất quá ta có thể bình thường không gặp được ngài cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc hát hai người lắc nhau cười ha ha Nhưng mà lời này rất là hợp với tình hình. Giang Thừa Vũ tất nhiên cũng coi là Lâm Phong thân tín, có thể tầm quan trọng của hắn là tuyệt đối không kịp đối Lý Phú, cũng tỉ như Nhạc lô sự việc. Lâm Phong sẽ không nói cho Giang Thừa Vũ trong này tình hình thực tế, đương nhiên, Giang Thừa Vũ cũng không cần hiểu rõ. Văn phòng luật sư của Giang Thừa Vũ làm là công việc hậu cần, hoàn toàn không như Lý Phú, đó là thường xuyên muốn lên nhất tuyến đi liều mạng. Hai người đều tin tưởng điểm này. Lâm Phong vỗ tay cười nói, quay lại nhất định khiến tiểu Phú đem Kỳ Kỳ lĩnh tới xem một chút. Hắn là quê nhà tới, ta người lão bản này liền xem như gia trưởng của hắn. Sỉu vợ dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng sao? Giang Thừa Vũ hỏi. Lâm Sinh, Hồng Hưng cải tổ đến cùng là thế nào một sự pháp? Lâm Phong giải thích nói, chúng ta muốn thành lập chân chính công ty. Giang Thừa Vũ tinh thần đại chấn, đây chính là một kiện việc lớn. Cụ thể mà nói, muốn đem những kia bạo lực truyền thống nghề bóc ra. Chương 295 Kim Mao đang giá áp chủ 2. Chương 295 Kim Mao đang giá áp chủ 2. Cũng tỉ như quý lợi bay, chúng ta cũng chỉ có thể sắp đặt tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong phóng. Mà tượng cái khác, rượu gì cửa hàng, hộp đêm loại hình thống nhất thành lập tập đoàn. Dù sao tất cả đều là thống nhất quy hoạch, thống nhất vận hành. Này sẽ cực kỳ địa giảm mất kinh doanh phí tổn, cũng sẽ để cho chúng ta để cao hiệu quả và lợi ích. đương nhiên quan trọng nhất là chính quy. Hồng Nương về sau sẽ chỉ làm chính hành làm ăn. Giang Thừa Vũ đã đầy mắt những vì sao, đại tập đoàn pháp luật nghiệp vụ, đó là có thể đem chính mình văn phòng luật sư ăn vào căng cứng. Lâm Sinh, chúng ta văn phòng luật sư cũng có cổ phần của ngươi à? Này nghiệp vụ nhất định phải giao cho ta. Lâm Phong cười mắng, khẳng định sẽ giao cho ngươi. Chẳng qua ngươi trước tiên cần phải đi thăm hỏi Coca. Hắn gật đầu, ta bên này mới tốt dùng sức. Thi thực. Hồng Hưng Cải Tổ không thể thiếu các ngươi văn phòng luật sư xuất lực. một ít chuyên nghiệp đồ bật cần muốn các ngươi đi chạy. Nói trước một tiếng, sẽ phi thường mệt. Giang Thừa Vũ chân thành nói, làm chúng ta người này, tuyệt đối không sợ mệt, liền sợ không có chuyện gì làm, vậy liền chết đói. Lâm Phong cười lấy chỉ chỉ hắn, chỉ cần này đơn nghiệp vụ làm thành, về sau thì không cần lo lắng chịu đói sự tình. Giang Thừa Vũ hỏi, Lâm Sinh, tại ngài quy hoạch trong, Hồng Hưng Cải Tổ định vị là cái gì? Lâm Phong tán thưởng nhìn thoáng qua Giang Thừa Vũ, người cái tên này còn như là trước kia giống nhau nhẹ bén. Ta đối với tập đoàn Hồng Hưng là có định vị. Mục tiêu của ta là ba đến 5 năm bên trong, muốn để Hồng Hưng đưa ra thị trường." T. Giang Thừa Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, tỉnh ngộ lại sau đó mặt mũi tràn đầy hứng vấn, nếu thật là cầm xuống tập đoàn Hồng Hưng nghiệp vụ, vậy chẳng phải là muốn phát đạt. Lâm Phong khinh thường nhìn hắn một cái, lúc này mới ở đâu ở đâu. Ngươi nếu là có câu chuyện thật, liền đem hôm nay cái đó Kim Mao tờ danh sách vậy cầm xuống, không chừng có thể đi về phía thế giới đấy." Giang Thừa Vũ khẽ giật mình, "Hôm nay Kim Mao, ngươi nói rất đúng a Mỹ Đông Nam tiên sinh." Lâm Phong hỏi ngược lại, "Nếu không đâu?" Giang Thừa Vũ cười khổ nói, Ta ngược lại thật ra muốn làm hắn tờ danh sách. Thế nhưng theo ta được biết, gia hỏa này tín nhiệm hơn A Mỹ người a." Lâm Phong hỏi, A Mỹ luật sư có người quen thuộc hương Giang cùng với Á Châu pháp luật sao?" Giang Thừa Vũ rất là tự tin, "Chúng ta văn phòng luật sư bên trong luật sư là tuyệt nhất." Lâm Phong cười nói, "Sao lại không được sao? Kim Mao là một tương đối có giá tâm gia hỏa, hắn muốn trèo lên trên, liền phải đi vào Á Châu nỗ lực một phen." Giang Thừa Vũ khẽ giật mình, "Đô Nam tại A Mỹ cũng coi là một đại thương nhân đi." Lâm Phong lắc đầu, "Kim Mao coi như là một thành công tư nhân, có thể không tính là đại thương nhân." Tại Á Mỹ chân chính đại thương nhân vĩnh viễn nắm giữ lấy dư luật quyền Kim Mao còn sớm lắm đấy Giang Thừa Vũ đột nhiên đến rồi hào hứng Đô Nan Tiên sinh tại A Mỹ thuộc về cái nào cấp bậc Lâm Phong suy nghĩ một lúc tại A Mỹ thật sự đỉnh tiêm thương nhân là nhà của gì ẩn bằng nóng, bọn hắn cầm giữ A Mỹ sâu nhất tầng chính phủ tiếp theo chính là bên ngoài A Mỹ đại tập đoàn tỷ như dọc kỳ phèo lở bọn hắn lại sau đó chính là sĩ nghiệp lớn sau đó sao chính là Kim Mao tiểu này bình thường thương nhân Giang Thừa Vũ trợn mắt há hốc mồm Đô Nan Tiên sinh và cấp thấp như vậy sao Lâm Phong dùng cận đại một ví dụ Quê nhà Đại Thanh đỉnh cấp là Hồng Đỉnh Thương Nhân, sau đó chính là Bao Con Động, mà Đô Năng ngay cả Bao Con Động cũng không tính được. Muốn đăng đỉnh, hắn tối thiểu trước tiên cần phải lăn lộn đến Bao Con Động. Giang Thừa Vũ cao mày nói, Á Mỹ đen như vậy. Lâm Phong trắng ra nói, thế giới các nước đều có chính mình quy tắc vận hành, dường như chúng ta lão gia nhân đi thế giới phương tây sông sáo, dù thế nào vậy sông không đến tầng cao nhất. Biết tại sao không? Giang Thừa Vũ trịnh trọng nói, đẳng cấp trần nhà. Lâm Phong vỗ tay nói, không sai, Đặng cấp trần nhà. Chúng ta quê nhà người cực kỳ có dạ tâm, vậy cố gắng nhất. Đáng tiếc quá mức văn minh bằng không, còn có những người man dợ kia sự tình gì? Giang Thừa vũ ngạc nhiên nói, Lâm Sinh, ta sao không đã hiểu ý của ngươi thế nào? Nay cùng chúng ta Thái Văn Minh có quan hệ gì sao? Lâm Phong thở dài nói, quan hệ lớn đi, chúng ta lão gia nhân nếu không sánh bằng người khác làm sao bây giờ? Giang Thừa vũ không chút nghĩ ngợi nói, nghĩ lại, nỗ lực tăng lên chính mình nghiệp vụ, sau đó thắng qua bọn hắn. Lâm Phong núm nuối bay, thế nhưng ngươi sẽ phát hiện, tại đây phương chỗ làm việc bên trên, một bộ này không dùng được. Lãnh đạo của ngươi trên cơ bản đều là nói chuyện lớn tiếng, miệng đầy khoác lác, mà nghiệp vụ trình độ không bằng ngươi ra hỏa là cái này giới hạn trong văn minh. Giang Thừa Vũ nhiễu mày suy tư, vẫn lắc đầu. Trong này suy luận quan hệ ta không có nắm chắc hiểu rõ. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, đổi một bộ từ ngữ. Người phương Tây thường thường treo ở bên miệng từ ngữ là cái gì? Năng lực lãnh đạo. Cái gì là năng lực lãnh đạo? Đối với tại chúng ta người văn minh tới nói, có thể chính là đạo đức không tỳ vết, bụng có cầm tú, làm gương tốt gia hỏa. Giang Thừa Vũ nghi ngờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Phong cười lấy lắc đầu, không phải. Người phương Tây năng lực lãnh đạo cùng chúng ta nhận biết bên trong năng lực lãnh đạo là hoàn toàn hai việc khác nhau chúng ta lão gia nhân cho rằng năng lực lãnh đạo phần lớn là năng lực cá nhân. một bộ này tại gia tộc có thể được không? có đó không thế giới phương tây, tuyệt đối được không thông? nói đến đây, lâm phong tương đối kinh thường. thế giới phương tây bước vào văn minh mới mấy năm, bọn hắn ngay cả văn minh của mình đều không có thành én. cả ngày mượn cổ hi lạp nói chuyện, loại đó sâm nghiêm và cấp quá mức thô giáp. nếu thật bàn về đến, thiên trúc dòng giống chế độ cũng so với bọn hắn tinh xảo. kỳ thực hai cái này trong xương cốt đều là giống nhau. giang thừa vũ đầu óc cũng loạn. lâm phong đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy kim ma cho cảm giác của ngươi thế nào? Giang Thửa Vũ do dự một phen, hay là ăn ngay nói thật, "Đô nan tiên sinh thích khoe khoang. Câu thiển ngoài miệng của hắn chính là không có người so với ta cả hiểu được. Kỳ thực hắn cái gì cũng không hiểu." Lâm Phong hỏi, "Vậy ngươi nói, một gia hỏa như thế năng lực tại Hương Giang thành công sao?" Giang Thửa vũ quả quyết địa lắc đầu, "Không thể nào. Ai sẽ tin tưởng vui lòng khoác lác gia hỏa?" Lâm Phong cải chính, "Tại chúng ta nơi này, im ma biểu hiện là chém gió. Đặt ở thế giới phương Tây, vậy liền gọi có năng lực lãnh đạo." Giang Thửa Vũ trợn mắt há hốc mồm, "Hợp lấy có năng lực lãnh đạo chính là nói chuyện lớn tiếng hội chém gió." Lâm Phong lười nhắc của hắn, trình độ nào đó này quả thật có thể tỏ vẻ người này đủ tự tin, dám gánh chịu. Dù sao làm sai quyết sách sẽ không cần phụ trách nhiệm. Giang Thừa Vũ cảm giác tam quan hủy hết, tỉnh ngộ lại sau đó, đột nhiên nói ra, Lâm Sinh, dựa theo ngươi lời giải thích, Tiêu Đô Nam Tiên Sinh rất có tương lai à? Lâm Phong mỉm cười gật đầu, anh hùng sở kiến lượn đồng. Chỉ cần gia hỏa này có thể thuận lợi trưởng thành, ta nghĩ hắn có khả năng leo lên đại vị. Giang Thừa Vũ che trái tim nói, quá khó mà làm cho người tin nếu là thật có một thiên đô nan tiên sinh biến thành a mỹ đại thống lĩnh cho dù ngươi nói thế giới này là hư giả ta cũng tin đô nan tiên sinh làm sao lại biến thành a mỹ đại thống lĩnh đâu lâm phong nghiêm mặt nói chuyện tương lai ai dám có kết luận người có trước sau mắt phú quý bạn bạn năm nha giang thừa vũ cắn răng nói lâm sinh ta tin tưởng phán đoán của ngươi ta nghĩ đô nan là một chi trung niên tiềm lực ta cái này đi tìm hắn buổi tối hôm nay mời hắn uống rượu lâm phong cười nói ngươi muốn áp chú ở trên người hắn giang thừa vũ chân thành nói làm năm lã bất vi nhìn thấy doanh dị nhân lúc nói một câu đầu cơ kiếm lợi Sau đó lã Bất Vi liền thành một đời danh tướng. Ta không muốn cầu cái khác, ta chỉ cần cầu ta văn phòng luật sư nghiệp vụ có thể tại A Mỹ thuận lợi khai triển là được rồi." Lâm Phong có chút buồn cười, "Vậy ngươi nhanh đi đi." Giang Thửa Vũ đứng dậy hướng Lâm Phong thi lễ cáo tử, do Vương Kiến Quốc dẫn rời khỏi. Vương Kiến Quốc hồi tới hỏi, "Lão bản, Phú ca thật sự có đối tượng?" Lâm Phong cười mắng, "Bát tự đều không có cong lên đâu, ngươi kích động cái gì?" Vương Kiến Quốc nháy mắt ra hiệu, "Phú ca thế nhưng tối người đứng đắn, hắn lại có đối tượng, không thể tưởng tượng nổi a." Lâm Phong thở dài, "Các ngươi rốt cục coi tiểu Phú là thành người nào?" Vương Kiến Quốc thốt ra, "Lý Hòa thượng a." Lâm Phong đặc biệt im lặng, nhổ nước bọn nói, "Nếu tiểu phú biết mình có dạng này ngoại hiệu, ngươi nói hắn sẽ như thế nào?" Vương Kiến Quốc hỏi nói, "Lão bản, ngươi sẽ không đem bán ta đi." Chương 296, Thông Tuệ kỳ kỳ, 1, chương 296, Thông Tuệ kỳ kỳ, 1, chúng ta buổi tối hôm nay chính là ở đây ở. Nhạc Lô cùng kỳ kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt căn phòng lớn. Nơi này không phải nơi khác, chính là Lý Phú tại sơn núi Thái Bình Sơn chủ sở. Lý Phú kỳ lạ điệu nhìn bọn hắn một mắt, "Bằng không chúng ta ở đâu?" Nhạc Lỗ không tự tin nói, "Ra trong phòng a." Lý Phú theo chỉ tay, "Không nói trước nhà của ngươi có đủ hay không chúng ta tất cả mọi người vào ở." Nhạc Lỗ lập tức nói, "Khẳng định là không đủ. Hán căn phòng kia nhiều lắm là 20 bãi, ở đâu đủ 6 người ở?" Lý Phú thản nhiên nói, "Ngươi đã cùng lương bá thật sâu chối chặt ở cùng một chỗ, thôi có chút tin tạp chi thức hay là tại hệ thống ngân hàng có quan hệ sát thủ có thể dễ dàng tìm thấy chỗ ở của ngươi. Ngươi xác định còn là nghĩ muốn về đến nhà?" "Đương nhiên, ngươi nếu là không sợ giết tay bắt lấy các ngươi đi quy y cả mộ tổ chân công, kia rủ cho các ngươi đi." Nhạc Lỗ luống cuống, "Dựa vào cái gì bắt ta Vương Kiến Quân cười khẩy nói, nhìn thấy lương bá thông báo tuyển dụng sát thủ người có rất nhiều động thủ cũng có nhưng chỉ có ngươi rõ ràng hướng lương bá trả lời chắc chắn tiếp nhận việc này cũng chỉ có ngươi lương bá là cho ngươi hắn toàn bộ gia sản nhạc lô khóc không ra nước mắt có trời mới biết hắn chỉ là muốn khoác lác mà thôi ai có thể nghĩ tới lại thành sự thật một thằng dựa im lặng kỳ kỳ bông nhiên nói các ngươi sao không đem bố của ta giao cho quý sủ cả một tổ nhạc lô nét mặt khẽ giật mình lý phú cười cười ngươi làm sao sẽ biết chúng ta sẽ không dẫn vụ thân ngươi đi linh tưởng đầu ký ký lắc đầu tú lệ trên khuôn mặt rất là ung dung nếu như ngươi thật sự muốn dẫn cha ta đi tranh công, cũng không cần đem chúng ta mang về trụ sở của ngươi. ngươi là người có tiền. Lý Phú khẽ lắc đầu, ta không tính kẻ có tiền. Nhạc Lỗ cười khổ nói, đại lão, đây chính là đỉnh núi Thái Bình Sơn nhà a, ngươi còn nói ngươi mình không có tiền. Thương Giang kẻ có tiền có thể quá nhiều rồi, có thể không có bao nhiêu người có thể tại sườn núi Thái Bình Sơn mua cho mình nhà. Lý Phú núm núm bay, sườn núi Thái Bình Sơn mà thôi, cũng không phải đỉnh núi Thái Bình Sơn. lại nói, phòng này cũng không phải ta mua, là đại lão của ta tặng cho ta. Nhạc Lỗ cười ha ha nói, ngươi giả bộ vị này tại sao không có thấy ngươi đại lao vậy tiến hắn một bộ đầu thảo chết không chết nhạc lô chỉ là vương kiến quân lý phú buồn cười nói làm sao ngươi biết hắn không có nhạc lô nữa ra không thể tưởng tượng nổi nhìn vương kiến quân cầu chứng đạo thật có vương kiến quân thảm nhiên nói đương nhiên ta cùng phú ca liền ở tại sát bách nhạc lô bị đả kích được không nhẹ thật lâu phản ứng cảm thán nói không hổ là phong ca rốt cục là hào phóng Giang hồ đồn đãi một có điểm không tệ kỳ kỳ nếu mày nói ba ba ta sao nghe không hiểu nhạc lô giải thích nói hai vị này đại lão đều là trên giang hồ nhân vật nổi danh, lôi đình an ninh cao tầng, bọn hắn kỳ thực đều là vì lâm phong công tác. Lâm phong là hồng hương đồng la loan đường chủ, hồng hương lại là giang hồ thập đại một trong. nhạc lô bị chấn động được không nhẹ, lời nói đều có chút nói năng lộn xộn. kỳ kỳ nghe hiểu, giật mình nói, lại là hắn. khó trách các ngươi lại có thể nhường giang tiên sinh an bài cho ta công tác. nhạc lô khẽ giật mình, ngươi biết lâm sinh? kỳ kỳ gật đầu, hiểu rõ a. lâm sinh là nổi danh đại lão, lôi đình an ninh hiện tại rất thụ phú hào chào mừng chúng ta văn phòng luật sư có một cái vụ án làm quen hương giang một vị phú hảo, hắn hiện tại liền muốn thuê lôi đình an ninh nhân viên an ninh đến bảo hộ cuộc sống của hắn. ta nghe nói hiện tại hương giang phú hảo thời gian không dễ chịu. vương Kiến quân cười nói, hương giang đại phú hảo thời gian không dễ chịu, tiểu phú hảo thời gian vẫn là có thể. tất người hạ thủ cũng không phải nhắm vào mỗi một cái phú hảo, mà là nhắm vào đại phú hảo. nhạc lỗ mở to hai mắt nhìn, không phải. hương giang đại phú hảo nhóm sinh hoạt nhiều lắm tới nhơn a, cuộc sống của bọn hắn còn không dễ chịu. cuộc sống của bọn hắn lại còn là không dễ chịu, vậy chúng ta qua thì không gọi thời gian. Vương kiến quân biểu môi, đại phú hào thời gian lại không dễ chịu, vậy đây cuộc sống của ngươi mạnh gấp trăm lần. Tối thiểu người ta bị trói phỉ bắt chẹt 10 giờ 400 triệu, con mắt cũng không nháy mắt thì cấp ra, đổi thành ngươi. Đừng nói ngươi có cho hay không, ngươi có nhiều như vậy tiền giấy sao. Nhạc lỗ bị vương kiến quân thuật miệng một câu kèm chút dọa phát sợ, cái gì? 10 giờ 400 triệu. Vương kiến quân giải thích nói, đại phú hào bị chắc tử cường theo dõi, bắt cóc nhà hắn đại công tử, kém người biết chuyện này, nghĩ muốn giúp đỡ giải cứu. Đại Phú Hào sợ đả thương con của hắn tính mệnh, gắng gượng địa gom góp mười giờ bốn triệu tiền cũ, đem con trai mình cho chủ về. Nhạc Lỗ sợ tới mức chân cũng run run, cái này cũng quá kinh khủng. Kỳ Kỳ không hiểu nhìn Vương Kiến Quân, Lôi Đình An Ninh có thể tùy ý lộ ra hộ khách việc riêng tư sao? Vương Kiến Quân trịnh trọng nói, không thể. Kỳ Kỳ khó hiểu nói, vậy ngài vừa nãy ý nghĩa? Vương Kiến Quân thẳng như nói, Đại Phú Hào lại không phải chúng ta hộ khách. Với lại vấn đề này vậy không tính là gì việc riêng tư, Phú Hào trong vòng cũng chuyển thấp. Kỳ thực không diêm gì Đại Phú Hào, ngay cả nhị Phú Hào đều bị bắt chẹt, cũng là giao tiền chuộc thả người. Đương nhiên, nhị phú hào bị dìm lấy tám cái ức. Bọn hắn cũng không phải chúng ta lôi đỉnh an ninh hộ khách. Chẳng qua năm phút của bọn hắn, lôi đỉnh an ninh rất được ham mê. Kỳ kỳ đã bưng kín miệng của mình. Nhạc Lô nét mặt ngốc trệ, đột nhiên rậm chân nói, "Ta cở, ta thật lãng đốc. Nếu hiểu rõ đại phú hào cùng nhị phú hào dễ khi dễ như vậy, ta đã sớm ngắm trò phép bọn họ. Một tỷ a. Một sáng đất thủ, đời này cũng không cần bận. Ta đi nơi nào tiêu diêu tự tại đều có thể." Vương Kiến Quân không khỏi giơ ngón tay cái lên, "Tốt, ngươi là lãn lộn giang hồ bật liệu." Hào Gia Họa tất cả mọi người nghe được loại chuyện này sau đó cũng sẽ không có cướp bóc đại phú hào ý nghĩ hết lần này tới lần khác trước mắt cái này mập lùn liền dám có đáng tiếc ngươi hành động trễ từ xuất hiện chuyện như vậy sau đó bốn đại phú hào sôi nổi tăng cường người nhà bảo vệ nghĩ muốn lần nữa đắc thủ không dễ dàng nhạc lô đấm ngực dọc chân cảm giác chính mình bỏ lỡ mười mấy cái ức. kỳ kỳ sắc giọng ba ba đó là phạm tội nhạc lô ngượng ngùng nói đúng là ta vẫn nghĩ một hồi a kỳ kỳ hư lạnh nói ngươi sợ không phải tại hoang tưởng mà là tại suy xét làm như thế cơ hội thành công có mấy thành nhạc lô thầm nghĩ nữ nhi thật sự hiểu rõ chính mình. nếu hắn sớm biết đại phú ông tốt như vậy cướp bóc, hắn thật sự đi liều mạng thôi, ai không dám tựa như. kỳ kỳ hỏi, lý sinh, buổi tối hôm nay chúng ta bốn người thì ngủ ở trong phòng của ngươi mà sao? vương kiến quân lắc đầu, ta về nhà ngủ, hai người các ngươi tại phú ca nơi này ngủ là được. kỳ kỳ khó hiểu nói, các ngươi không sợ có người đến tập kích sao? rốt cuộc, các ngươi cũng đã nói, ba ba ta là toàn thế giới sát thủ mục tiêu nha. nhạc lô ôm được nói, nữ nhi ngoan, ngươi cũng không cần như vậy nướng trong ngực ta thổi vương kiến quân cười to nói. Kỳ Kỳ tiểu thư, ngươi có thể sai lầm một việc. Kỳ Kỳ mỉm cười hỏi, sự tình gì? Vương Kiến Quân hồi đáp, thứ nhất, không có ai biết cha con các người hai người bị chúng ta mang đi. Kỳ Kỳ hỏi ngược lại, hôm nay trên Yến Hội nhiều người như vậy nhìn thấy. Vương Kiến Quân khinh thường nói, những tên kia nhất biết giữ bí mật, không giữ bí mật tình huống rất đơn giản, việc buôn bán của bọn hắn thì không làm tiếp được. Chúng ta thế nhưng hùng hưng. Kỳ Kỳ im lặng. Trong khoảng thời gian này xã Đoàn Hương Giang động tác rất lớn, đoạn thời gian trước thậm chí cũng có cảnh sát phối hợp phong đường, lại thêm An Dở Dê Đại Công lại nhiều lần bị tập kích, hiện đại là truyền thông hoan lạc thời khắc cũng không biết người mạnh kia đem tài liệu cặn kẽ cũng cho tuân ra tới, rất là để người sợ hãi thảng phục. Hương Giang xã hội đối với cái này nghị luận âm ý kỳ kỳ là làm luật sư, nàng thường ngày tiếp xúc giai tầng, xác thực đối với Hương Giang hiện trạng cảm thấy rất là bất an. Xã hội ổn định, nàng hộ khách nhóm mới kiếm tiền, xã hội không ổn định, nhóm người này là mẫn cảm nhất. Thứ hai, nơi này là sơn núi Thái Bình Sơn. Hương Giang khu nhà giàu có nhiều cái, nhưng không thể phủ nhận Thái Bình Sơn là có thế lực nhất một. Khu nhà giàu cũng có chơi xem thường, mà ở Hương Giang. Đỉnh núi Thái Bình Sơn những người giàu có thể khinh bị tất cả cái khác địa khu phú nhân. Nếu thật là Thái Bình Sơn những người giàu cũng chịu tác động đến, kia Vương Giang vậy không có cách nào ở lại, nhanh đi địa phương khác là thượng sách. Thứ ba, chúng ta thế nhưng lôi đỉnh an ninh cao còn a, cái nào tên gia hỏa có mắt không chồng muốn chạy đến nơi đây, kia buổi tối vậy không tỉnh bịnh. Kỳ Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vương Kiến Quân, nàng có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói cường đại tín niệm. Chương 296, thông tuệ Kỳ Kỳ, hai. Chương 296, thông tuệ Kỳ Kỳ, hai. Nhạc Lô nói với Kỳ Kỳ, giang hồ đồn đại. Phú Ca thân thủ có thể so với Hồng Hư Thái Tử Ca, bọn hắn đều thuộc về chiến thần một loại nhân vật. Vương Kiến Quân cười nói, nếu thật là sinh tử tương bác, Thái Tử không so được Phú Ca. Thuật chiến đấu của quân đội, động thủ tất cả đều là thẳng đến yếu hại, không có một chiêu vô dụng chiêu. Cái này có thể cùng quân thể quyền hoàn toàn hai việc khác nhau. A Người bình thường là tuyệt đối không dám đi học chiêu giết người trong quân đội, học tán đả đều so cái này thực dụng. Không là chiêu giết người trong quân đội không tốt, hoàn toàn là người bình thường không có, có cái này tài lực cũng không có miễn trừ lực dùng vật này. Lý Phú lại là tại chính thức sa trường thượng lịch luyện ra được, thời khắc sinh tử. Đối địch ra tay độc các là bản năng. Càn tử thái võ nghệ mặc dù cao, nhưng nếu như là sinh tử vật lộn, Vương Kiến Quân cũng không sợ hãi hắn. Vương Kiến Quân mặc kệ trận mắt hốc mồm hai cha con, đối với Lý Phú nói, Phú ca, ta phải đi bệ." Lý Phú khẽ gật đầu, "Được, ngày mai ngươi đi trước Nguyên Lãng xem xét. Tốt xấu ngươi cũng vậy Nguyên Lãng đường chủ, muốn làm ra cái dáng vẻ tới. Đỉnh ra cùng Phong ca đem ngươi phóng ở vị trí này, không thể làm mất mặt bọn họ." Vương Kiến Quân cười hắc hắc nói, "Yên tâm, ta sẽ làm tốt." Nhạc lỗ người đều tê, Nguyên Lãng đường chủ. Lý Phú khẽ gật đầu, giải thích cho hắn nói, thông hưng đại hội vừa mới bổ nhiệm kiến quân làng nguyên lãng đường chủ nhạc lỗ kỳ lạ nhìn hắn ra đây lắc vào, muốn luận bối phải đi không có đạo lý ngươi không tại trước hắn đầu à vương kiến quân cười nói cái này nguyên lãng đường chủ là phú ca không muốn làm mới nhường cho ta hiểu chưa nhạc lỗ không rõ vương kiến quân thở dài kỳ thực trước kia đồng la loan trên danh nghĩa là lao bản tại quản lý nhưng trên thực tế đều là phú ca đang quản sau đó thiên Hồng đi lên phú ca liền đem đồng la loan giao cho thiên Hồng quản ta nếu là có người ta vậy không liên quan nguyên lãng sự việc nhưng bây giờ ta không phải là không có dùng được người sao Phu Ca, ta trở về. Lý Phú Thản nhiên nói, ta thì đưa ngươi. Vương Kiến Quân thẳng lắc đầu, chính là hai bước đường, tiễn cái gì tiễn. Vương Kiến Quân hướng hai cha con người cáo tử, như vậy vậy nhà. Nhạc lỗ người đều tê, đây chính là Hồng Hương thập nhị đường chủ một trong nguyên lãng đường chủ a, ngươi cứ như vậy đường. Lý Phú Thản nhiên nói, làm việc cái gì đường chủ vậy không có có gì vui, chỉ là lôi đình an ninh đều không đủ ta hoa tốn thời gian, còn có phong ca bên cạnh một đống lớn sự việc, ai có tinh thần và thể lực làm loại sự tình này? Ngoài ra lún nắn ngươi một chút, Hồng Hương bây giờ không phải là thập nhị đường chủ, mà là mười ngũ đường chủ nhạc lô cả kinh nói, nhiều như vậy bà cái, hắn đột nhiên suy nghĩ minh mệnh cái gì, đại dê qua ngăn cũng bất quá là 13 ba mà thôi. lý phú giải thích nói, đại dê không phải mình tới, trừ hắn ra, còn có lý ngư loan ngư đầu tiêu, cái này tăng lên hai cái, còn có một cái là hồng Hưng Hào giang xanh đường, hiện tại đường chủ là đại phi. nhạc lô há to miệng nói không ra lời. lý phú vỗ tay nói, tốt thời gian không còn sớm, các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. căn biệt thự này bên trong căn phòng rất nhiều, coi trọng cái nào một gian các ngươi thì ngủ cái nào một gian. bất quá, đến làm cho ta biết các ngươi ở phòng nào mới được. Nhạc Lỗ đột nhiên dậy rồi lòng cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Lý Phú nhìn hắn tương đối im lặng. Nhạc Lỗ, không phải ta nói ngươi, ta muốn là nghĩ muốn mạng của ngươi, tùy thời đều có thể làm đến. Ngươi là toàn thế giới xếp hạng trước 20 sát thủ mục tiêu, ta phải bảo đảm an toàn của ngươi. Nhạc Lỗ cao mày nói, ngươi không phải nói tại ngươi nơi này vô cùng an toàn sao? Lý Phú gật đầu, không sai, tại ta chỗ này xác thực vô cùng an toàn. Nhưng mà có một cái tiền đề, không có bị bọn sát thủ hiểu rõ ngươi nơi là chân. Bang không, đây chính là một triệu đô la Mỹ. Cho dù là núi đao biển lửa bọn hắn cũng phải xông vào một lần. Ta là không quan tâm bọn hắn tới hay không, ngươi không quan tâm, hay là kỳ kỳ không quan tâm." Nhạc Lỗ cười khổ nói, "100 triệu đô la Mỹ, ta đều muốn bán đứng chính mình. Đi thôi, chúng ta bội vàng địa tuyển phòng ngủ đi." Nhạc Lỗ cùng Kỳ Kỳ rất nhanh chọn tốt căn phòng. Kỳ Kỳ tại Lý Phú trước khi rời đi, đột nhiên hỏi, "Ngươi tại sao muốn đem chúng ta đưa đến nơi này?" Lý Phú thuận miệng nói, "Ta muốn dùng phụ thân của ngươi theo quý tổ cả mộ tổ chỗ nào đổi lấy 100 triệu đô la Mỹ. Không phải sớm sẽ nói cho ngươi biết sao?" Kỳ Kỳ cười lấy lắc đầu, "Lời này ngươi lừa gạt cha ta còn tạm được, hắn người này nhìn khó kéo." thực chất ngốc cực kỳ, ngươi là tại bảo vệ chúng ta có đúng hay không? Lý Phú buồn cười nói, ngươi sao sẽ nghĩ như vậy? Kỳ Kỳ cười đến càng phát vui vẻ, bằng không, ngươi căn bản không cần mang theo hắn đi trên yến hội tìm ta à? Lý Phú lắc đầu, đó chẳng qua là phụ thân ngươi không bỏ xuống được ngươi mà thôi. Kỳ Kỳ cười đến càng vui vẻ hơn, ngươi nếu là thật tượng tự ngươi nói được như vậy thoải mái, cũng không cần đem ta đưa đến biệt thự của ngươi đến, còn an bài cho ta công tác. Ngươi là lo lắng ta bị thương tổn có đúng hay không? Lý Phú sảng khoái nói, đương nhiên, ta biết nhạt lỗ là bị người hoan hường ta tự nhiên cũng biết nữ nhi của hắn là vô tội. Ta là lăn lộn giang hồ, đạo đức tiêu chuẩn vẫn được, đương nhiên sẽ không nhường đối với người vô tội ra tay. Kỳ Kỳ đông nhiên nói, giết chết sủ cả mồ tô đường, chính là ngươi, có đúng hay không? Lý Phú lấy làm kinh hãi, ngươi vì sao sẽ cho là như vậy? Kỳ Kỳ cười nói, bằng không ngươi vì sao lại cho rằng ba bà, bà ta là vô tội đây này? Lý Phú nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi là luật sư, không thể nào không biết pháp chứng tồn tại. Sờ lý sủ cả mồ tô đường sát thủ là lập tức xuống lục, trong nháy mắt chống không tất cả đạn. Thật đáng tiếc, vị trí kia vừa bạn siêu viện phụ thân người độ cao hắn muốn làm đến loại tình trạng này chỉ có một cách đó chính là dơ cao song súng nhưng mà đây là không thực tế sự việc lý phú lại hỏi ngươi nói ta giết chết cái đó lao quỷ tử vậy ngươi có cái gì bằng chứng đâu kỳ kỳ cười đến càng vui vẻ hơn trừ giác ngươi không biết người phụ nữ giác quan thứ 6 vô cùng chuẩn sao lý phú nói bừa nếu không ngươi đi nói cho người khác biết ta là giết chết sủ cả mộ tổ đường người kỳ kỳ lắc đầu ta cũng nghĩ a chẳng qua không có người biết tin tưởng ta lý phú cười ha ha tốt nhanh đi đi ngủ không muốn đông muốn tây tưởng Ngày mai bắt đầu ngươi liền đến văn phòng luật sư Giang Thị đi làm việc. Ta nghĩ, ngươi có một đoạn thời gian rất dài muốn vùi đầu án thư. Ngủ ngon. Lý Phú vừa muốn cáo biệt, Kỳ Kỳ đong nhiên lại ngăn cản hắn. Ngươi là đơn thuần vì không muốn thương tổn và vô tội, mới đối với chúng ta tốt như vậy sao? Lý Phú đứng vững, chân thành nói, dĩ nhiên không phải. Ta mới đầu tâm tư chỉ là muốn đem nhạc lô nữ nhi cho thu xếp tốt. Ai nghĩ đến bộ dáng của hắn lại sinh ra như thế một vị xinh đẹp nữ nhi tới, gặp ngươi dạng này nữ hải, ai có thể không động tâm? Ta yêu thích ngươi nha. Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy đỏ, đội vàng đuổi người. Ta muốn đi ngủ. Lý Phú cười cười, khoát khoát tay, ngủ ngon. Kỳ Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Phú thật rời đi, lại là thất lạc, lại là may mắn vừa một người. Gia hỏa này lời mới vừa nói, là thực sự. Thấy thế nào đều giống như lời nói dối a. Đây chính là đêm hôn khuya của ta, cái này có thể là chính hắn nhà a Kỳ Kỳ không khỏi hoài nghi lên dung mạo của mình đến, chẳng lẽ mình nhìn không xinh đẹp? Không thể đi. Có thể Lý Phú gia hỏa này dáng vẻ, đi như thế nào được kiên quyết như vậy? Chẳng lẽ là mình đối hắn lực hấp dẫn chưa đủ? Trong lúc nhất thời Kỳ Kỳ không khỏi lo được lo mất, trong lòng tưởng mọc cỏ bình thường bối rối. Tuất đường ngày sau nàng mới đánh giá đến chính mình đợi căn phòng. thanh thật giảng, này mảy may không giống như là nam nhân căn phòng. sạch sẽ, sạch sẽ, trong phòng không có chút điểm mùi nước hoa, hoàn toàn cùng người phụ nữ căn phòng hai cái dáng vẻ. nhưng mà kỳ kỳ rất là thỏa mãn. gia hỏa này thật sự chính là trước sau như một. ác kỳ kỳ đột nhiên thì tâm tình rất tốt, một ngư dược đem chính mình ném vào đệm cao su trên giường, đóng chăn mỏng bắt đầu đi ngủ. mà ở bên kia, vốn cho rằng rất nhanh ngủ nhạt lỗ lại không có ngủ. lý phú ngạo nhiên nói, ngươi không ngủ được đang chờ cái gì? nhạt lỗ cười khờ nói, đang chờ ngươi. Lý Phú xem xét nhạc lỗ lại quay đầu nhìn một chút kỳ kỳ căn phòng, đột nhiên thì có một hồi hiểu ra, ngươi cái tên này sẽ không phải sợ ta hội dậu đổ bìm leo, làm lộn xộn cái gì sự việc a. Chương 297, lúc nên xuất thủ thì ra tay, 1, chương 297, lúc nên xuất thủ thì ra tay, 1, nhạc lỗ cười khàn nói, mỗi một cái làm cha, đều sẽ lo lắm nha. Lý Phú vừa bực mình vừa buồn cười, ta nếu là thật làm ra chuyện như vậy, thì ngươi tiểu thân bản có thể ngăn không được ta. Nhạc lỗ thở dài, ta không phải một người cha tốt, luôn cho nàng rước phiền toái. Hoan Hạo chính nàng không chịu thua kém, niệm đại học còn thi đậu luật sư, Lý Phú gật đầu, xác thực không tầm thường. Phương Giang bản địa trường học rất ít, lại từ nhỏ thì tiến hành phân lưu, có thể thi lên đại học không đến một phần mười, mà có thể thi đậu luật sư lại không đến một phần mười. Diên lấy trình độ tới nói, Kỳ Kỳ có thể nói là rồng phượng trong loài người. Đặc biệt suy xét đến nhạc lỗ dạng này phụ thân, Kỳ Kỳ có thể thành công, thật là bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Phương Giang thuộc về tư bản chủ nghĩa, lại chỉ như tại ân tình xã hội, đại học sớm thì tạo thành học viện, một trường học một chuyên nghiệp trước sau đối sư minh đệ sư tỷ vội lực hướng tâm quả thực đáng sợ cái này vốn là phú nhân dùng để củng cố thống trị chuyên nghiệp nhưng kỳ kỳ cuộc sống như thế sinh địa cậy mở một khe hở có thể làm đến điểm này quả thực không tầm thường cũng có trách nhạc lỗ để cập nữ nhi của hắn đến thì tiêu ngạo mà ưỡn người tới nhạc lỗ hỏi ngươi là muốn bắt ta đổi tiền thường sao lý phú dẫn nhạc lỗ trực tiếp ngồi ở lầu 2 trong đại sảnh tiện tay ném cho hắn một điếu xì gà ta theo phong ca chỗ nào giành được hàng cuba 100 đô la mỹ một chi nhạc lỗ giật mình nói cao cấp như thế lý phú dạy cho hắn sao tu bổ xì gà sao nướng sao nhóm lửa nôn một điếu thuốc lá dưới hỏi Ngươi này không hảo hảo đi ngủ, chính là lo lắng cái này. Nhạc Lỗ ủ rũ cuối đầu nói, nếu không đâu, ta là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch, ta vậy nhận mệnh. Hiện tại kỳ kỳ bị ngươi sắp xếp xong xuôi, ta nghĩ, ta cũng không có cái gì lo lắng. Trước đây ta cho rằng, ta có thể bình yên tiếp nhận loại tình huống này, thế nhưng nước đã đến chân ta mới phát hiện, ở đâu có thể tiếp nhận? Không tiếp thụ được a? Ta, ta không muốn chết. Lý Phú gật đầu, chết tử tế không bằng sống sót. Ai nguyện ý chết đâu? Nhạc Lỗ hỏi dò, ta, không chết không thể sao? Có thể hay không không chết a? Ta còn muốn nhìn kỳ kỳ mặc áo cưới gả người đây, ta còn muốn ôm cháu ở đấy." Lý Phu tức giận nói, "Ngươi còn muốn làm gì? Đây chính là 100 triệu đô la Mỹ." Nhạc lô có hơi ngẩn ngơ, mặt sám như cho tàn nói, đúng vậy à, đây chính là 100 triệu đô la Mỹ. Ta cũng nghĩ chính ta cho chính ta báo cáo được, kia 100 triệu đô la Mỹ thật làm người thèm nhỏ dãi. Người bình thường cả đời vậy dễ không được 100 triệu đô la Mỹ. Ha, ra đây lăn lộn nhiều năm như vậy, vốn cho rằng không sợ trời không sợ đất, căn bản sẽ không đem tử vong để ở trong lòng, chắc chắn muốn đến lúc này mới phát hiện, hay là sợ chết?" chết tử tế không bằng sống sót. Nhạc Lỗ hung hăng rút một miệng lớn xì gà, kết quả rút đến hung ác, dùng sức địa sạt một cái, ho khan cả buổi. Lý Phú im lặng nói, xì gà không phải như vậy rút, ngươi không thể đem xương mù qua phổi, liền để hắn lưu tại qua miệng. Có trên đầu lưỡi nụ hoa đi nhấm nháp xì gà mùi tơm. Nhạc Lỗ hòa hoãn lại cả giận nói, ta đây là bị sợ sao? Ta là vì chính ta có thể đếm được trên đầu ngón tay thời gian bị thương. Lý Phú kinh ngạc nhìn Nhạc Lỗ, ngươi rõ ràng là một cậu thả hắn tự tử, giả trang cái gì thi nhân? Bi thương, nay từ cũng có thể dùng ở trên thân thể ngươi sao? Nhạc Lỗ cho sặc đến hồi lâu không trả lời. Lý Phú Thản nhiên nói, "Cho ngươi một viên thuốc gan thần đi, ngươi không phải giết chết nhà của Tổ Ca Mộ Tổ Đường băng, chúng ta một đã sớm biết." Nhạc Lỗ khẽ giật mình, khó hiểu nói, "Vậy mọi người còn tới tìm ta?" Lý Phú Thản nhiên nói, "Không phải đã nói với ngươi rồi sao, trên người ngươi tụ tập không thể giải thích điểm đáng ngờ. Chỉ riêng cái này điểm đáng ngờ, ngươi thì thoát thân không ra." Nhạc Lỗ hận không thể hung hăng cho mình mấy cái bật ai, ngươi nói hắn ngày đó vì sao hội nói với Lương Bá nói như vậy? Cái này là thực sự nhảy vào hoàng hà cũng tậy không sạch. Dù cả Mộ Tổ Đường cái đó lao quỷ tử hảo chết không chết ngay tại chính mình đón lấy treo thưởng không bao lâu liền treo bình thường phân tích ai cũng biết hoài nghi hắn nha nhạc lỗ cười khổ nói vậy ta còn có thể cứu sao Lý Phú đáng tiếc lắc đầu cứu không được hết cứu nhạc lỗ người đều tê bất quá cũng không phải là không thể được nhạc lỗ nghiêng mặt nói ngươi không phải đang tiêu khiển ta đi Lý Phú buồn cười hỏi hắn ngươi không phải xử lý lao quỷ từ người kia ngươi cho rằng người khác hội sẽ không biết nhạc lỗ lại lần nữa lại giấy lên hy vọng sẽ đi Lý Phú cho hắn rội cho hai thùng nước lạnh cái này cần nhìn đối phương nghĩ như thế nào nhạc lỗ đội vàng hỏi tới nghĩa là gì? Lý Phú giải thích nói, nếu như một thằng cha không được hung phạm rốt cục là ai, vậy ngươi xui xẻo, liền phải thay người có nổi. Ngươi sẽ không cần cảm thấy mình đáng tiếc. Ai bảo ngươi xác thực làm chuyện như vậy đâu?" Nhạc Lô cao giọng nói, "Ta làm loại nào sự việc?" Lý Phú cười lạnh nói, "Ngươi tiếp lương bá đơn đặt hàng, lương bá cho ngươi chuyển tiền." Nhạc Lô khóc không ra nước mắt. Nếu như đối phương cha không được hung thủ, lại không thể một thằng nhẹ nhàng, nhất định sẽ cầm đầu của ngươi dùng một chút, sau đó âm thầm cha tới cùng là ai giết chết lão quỷ tử. Nhạc Lô không phản bác được. Lý Phú lại nói, "Nhưng còn có một chuyện khác." cũng là tối có chuyện có thể xảy ra. cái đó quý báo thủ là quý báo thủ của nhạc sủ camô tô đối phương khẳng định sẽ nghĩ đến trực tiếp tìm ra giết chết lão quỷ tử hung thủ mục tiêu không sẽ trực tiếp là ngươi. bất quá ngươi tiếp lương bá huy thác ngươi còn nhận được lương bá tiền đặc bổ. nói cách khác ngươi cũng là muốn giết chết cái đó lão quỷ tử. nhạc sủ camô tô sẽ không bỏ qua ngươi. nhặt lỗ mặt dám như cho tàn, nói cách khác vô luận nói như thế nào ta cũng tất chết rồi. lý phú mở ra hai tay nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói ngươi nhất định phải chết. Nhạc Lô nhiều thông minh một tiên à, lập tức biết được Lý Phú nói bóng gió, ta còn có thể cứu. Lý Phú gật đầu, cũng coi là có thể cứu đi. Mục đích của ta là xử lý nhạc sủ cả mộ tổ Lão Quỷ Tử còn có kia cái dâm chó quỹ ngân sách, cướp đoạt 100 triệu đô la Mỹ. Nhạc Lô không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Phú. Lý Phú bất mãn nói, người đó là cái gì ánh mắt? Nhạc Lô cao mày nói, vì sao làm như thế? Lý Phú bình tĩnh nói, Lão Quỷ Tử chết tiệt. Tiền của hắn toàn bộ đều là lúc trước tham quân lúc cướp bóc tới, dựa vào cướp bóc, chiến hậu mới có làm ăn tiền vốn. Nhạt sủ cả mộ tổ tất cả mọi người hưởng thụ kiểu này phúc lợi bọn hắn đều đáng chết. Nhạc Lô không hiểu âm lãnh, Nhạc Sủ Ca Mô tổ trẻ con cũng nên chết. Lý Phú không chút do dự nói, bọn hắn chết tiệt. Hai tử là vô tội sao? Không, nếu là không có những thứ này tội ác thiệt tài, Nhạc Sủ Ca Mô Tô có hay không có sao cũng không biết, làm sao nói chuyện gì vô tội? Thưởng tụ tội ác mang tới phúc lợi, cũng đừng có phản nàn những tia tội ác. Do đó, bọn hắn chết tiệt. Nhạc Lỗi thở dài, bố cục quả nhiên khác nhau, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói bọn trẻ là vô tội đây này. Lý Phú thẳng nhiên nói, ta có lòng từ bi không giả, nhưng ta không phải là thánh nhân. Những tên kia chết tiệt. Ngươi, chẳng qua là ta gặp được Nhạc Sủ cả mộ tổ công cụ, trên lý luận nói, ngươi chính là giết chết lão quỷ từ người. Như vậy, ta đem ngươi dẫn đi, cũng rất dễ dàng nhìn thấy Nhạc Sủ cả mộ tổ quỷ ngân sách người phụ trách. Tiểu này quỷ ngân sách không thể mặc cho bọn hắn tại chúng ta cảnh nội tùy tiện địa sinh trưởng. Cái kia Xát Lục còn phải móc chết. Nhạc Lỗ đại hỉ, nói cách khác, ta muốn là phối hợp thật tốt, ta thì không cần chết. Lý Phú gật đầu, ngươi cảm tạ mình sinh một nữ nhi tốt đi. Nhạc Lỗ cau mày nói, mắc mớ gì đến kỳ kỳ. Lý Phú mày may không giấu giếm mình tâm tư sao chuyện không liên quan đến nàng? nếu không phải ngươi nữ nhi này, ta sẽ để ý tới sống chết của ngươi. nhạc lỗ sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phát hiện, ngươi đang đánh nữ nhi của ta chủ ý. lý phú thở dài nói, ngươi có biết nói chuyện hay không? ta nhìn chúng ngươi khuyết nữ, ta muốn theo đuổi nàng, đem nàng lấy về nhà. nhạc lỗ hét lớn, không thể nào. lý phú cười như không cười nhìn hắn, đem hắn sợ tới mức một cái giật mình. chơi thấy, nhạc lỗ vừa nay chính là theo bản năng mà phản ứng. chính hắn nuôi rất lâu cả tiều, lại bị một tiểu hoàng bao theo dõi, cái này có thể nhẫn? không thể. Nhưng mà nhạc lỗ cao giọng thét lên sau đó mới nhớ tới, người trước mắt không phải mình có thể trêu chọc Lý Phú nhàn nhạt hỏi, ta là không xứng với con gái của ngươi sao? Nhạc lỗ cười khăn nói, chương 297, lúc nên xuất thủ thì ra tay, hai, chương 297, lúc nên xuất thủ thì ra tay, hai, không phải. Lý Phú theo chỉ tay, ta là không có nhà sao? Nhạc lỗ liều mạng địa lắc đầu, sườn núi Thái Bình sơn nhà, ta hám hại lừa gạt cả đời cũng mua không được ca. Lý Phú lại thản nhiên nói, ta không có sự nghiệp sao? Nhạc Lỗ mặt dám như cho tàn, Lôi Đình An Ninh tổng giám đốc, trên giang hồ đều là một phương đại lão. Lý Phú lại hỏi, ta không có tiền giấy cho kỳ kỳ cung cấp tốt đẹp sinh hoạt sao? Nhạc Lỗ cười khổ lắc đầu, nữ nhi của ta không mất chất. Lý Phú cuối cùng hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nhạc Lỗ há hốc mồm, ngu ngơ hồi lâu, hồi lâu kìm nén một câu, vậy phải xem kỳ kỳ ý nghĩa. Lý Phú khẽ cười nói, sớm nói như vậy tốt bao nhiêu a? Nhạc Lỗ mất hết cả hứng, miết gượng cười nói, ta hy vọng nữ nhi của ta hạnh phúc, có thể không phải là muốn bán nữ nhi nhà. Lý Phú chỉ là cười. Nhạc Lỗ đứng dậy đứng dậy cáo biệt, không nói ra được rồi phế, được rồi được rồi, người tuổi trẻ sự việc cứ dựa theo người tuổi trẻ ý nghĩ làm sự tình đi. Lắc lác ung dung địa hồi đi ngủ. Lý Phú quay đầu nhìn về phía kỳ kỳ căn phòng, ngươi đều thấy được a? có cái gì muốn nói? Cửa mở ra. kỳ kỳ mặc đồ ngủ đi ra, nghiêm mặt nói, ngươi đây là dậu đổ bìm leo. Lý Phú buồn cười nói, có này đại điều kiện tốt không lợi dụng, ta khờ sao? đổi thành đi theo Lâm Phong trước đó, Lý Phú tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. có sao nói vậy, Lý Phú đạo đức tiêu chuẩn cao đến quá đáng thi ân cầu báo sự việc hắn là không làm được, làm việc tốt không lưu danh, thỏa mãn tinh thần của mình thỏa mãn, đây mới là phong cách của hắn. nhưng mà theo Lâm Phong 3 năm sau đó, Lý Phú tâm sớm liền theo Lâm Phong học xấu. Lý Phú học được chân thật nhất một việc là không cần che giấu mình nội tâm lớn nhất khao khát, thích hợp địa giải phóng dục vọng của mình. mỗi người trưởng thành trải nghiệm khác nhau, muốn để Lý Phú biến thành xã đoàn Hương Giang lưu manh nhân vật, hắn là không làm được. nội tâm của hắn vậy không cho phép chính mình làm như thế. nhưng mà thích hợp địa phóng thích dục vọng của mình, ngược lại là rất dễ dàng. Kỳ Kỳ ngồi ở Lý Phú bên cạnh, khó hiểu nói làm sao ngươi biết ta không ngủ? Lý Phú nhún nhúi vai, nhạc lỗ vừa nãy gọi hàng kêu lớn tiếng như vậy, ngươi năng lực ngủ được mới là lạ. Thúy Chi, đây là nhà ta. Kỳ Kỳ bất mãn nói, nhà ngươi làm sao vậy? Lý Phú thở dài, ngươi một sáng đến một nơi xa lạ, trừ phi là khách sạn và làm cho người an tâm nơi trốn, bằng không là không ai có thể an ổn địa ngủ được. Thúy Chi, ngươi lại là một vị để người mê mụi nữ nhân, từ nhỏ nhận váy rối không biết có bao nhiêu, nhất định sẽ theo bản năng mà tiến hành phòng bị. Kỳ Kỳ con mắt trợn trừng lên, nàng đột nhiên phản ứng, vừa nãy ngươi đối với bố của ta nói chuyện nhưng thật ra là nói với ta, Lý Phú cười nói, dù sao dù sao cũng phải giải thích, còn không bằng duy nhất một lần giải thích rõ ràng là được rồi. Kỳ Kỳ nôn mái nhìn Lý Phú, cảm giác của ta quả nhiên là đúng, cho dù Sủ Cảm Tổ Đường không phải ngươi giết, vậy cùng ngươi thoát không được quan hệ. Lý Phú thản nhiên nói, thứ nhất Sủ Cảm Tổ Đường chết tiệt, thứ hai nơi này là Hương Giang, không phải ổ Cảm Tổ. Nhạt Sủ Cảm Tổ muốn tại Hương Giang khai triển báo thủ, bọn hắn cũng quá lấy chính mình coi ra gì. Thứ ba, Hương Giang chưa bao giờ cần gì sát thủ. Dù thế nào, chúng ta sẽ không mặc cho Hương Giang làm loạn. Kỳ Kỳ Hiếu Kỳ nói, Hương Giang bị loạn, không phải đối với các ngươi lôi đình an ninh việt có chỗ tốt sao? Lý Phú buồn cười nói, ngươi ý tưởng này siêu cấp nguy hiểm biết không? Hương Giang vì sao lại loạn? Nếu như những sát thủ này thật sự tượng thám tử giống nhau truy tra sát hại dù cả một tổ đường hung thủ, kia Hương Giang sẽ không loạn. Đáng tiếc, bọn người kia không phải thám tử, mà là sát thủ. Như vậy, bọn này nguy hiểm ra hỏa áp dụng bất kỳ thủ đoạn đều là tại trong dự liệu. Này đối với tất cả chúng ta mà nói đều là một khoản nguy hiểm bom. Chúng ta không thể cho phép có chuyện như vậy. Kỳ Kỳ hay là cao mày nói, lôi đình an ninh cùng sao đoàn. Không phải đều là xã hội việt loạn càng tốt sao? Lý Phú nặng nề thở dài, ai đổ cho ngươi thua kiểu này đổ vật loạn thất bắt ao? Ta nhất định phải nói rõ những vật này cũng là sai lầm. Kỳ Kỳ cực kỳ kinh ngạc, thứ này là sai lầm. Lý Phú trọng trọng gật đầu, không sai, là sai lầm. Kỳ Kỳ nhíu mày, thế nhưng, xã đoàn không phải việt loạn càng tốt sao? Lý Phú buồn cười nhìn nàng, được rồi, ta cho ngươi cẩn thận nói một câu đi. Đồn cảnh sát cũng tốt, xã đoàn cũng được, mục tiêu của bọn hắn là nhất trí, cũng là muốn nhường xã hội ổn định. Xã đoàn bản chất chỉ là một khoác lên màu xám áo khoác công ty. Đối với một công ty mà nói, chỉ có trật tự xã hội ổn định mới có thể kiếm tiền. Xã hội dung chuyển, đối với công ty đến nói không có nửa phần chỗ tốt. Lôi Đình An Ninh cũng giống như nhau. Xã hội dung chuyển tất nhiên sẽ để cho phú nhân đối với bảo vệ nhu cầu tăng lên tới một tương đối cấp độ, có thể bất cứ chuyện gì cũng có một cái giá trị ngưỡng. Một sáng siêu biệt giá trị ngưỡng, chẳng những các phu ông nhịn không nổi, ngay cả Lôi Đình An Ninh vậy nhịn không nổi. Ngươi đã hiểu ý tứ này sao? Cho nên, quý báo thủ của Nhạn Sủ cả mộ tổ là nhất định phải tiêu diệt sự việc. Bao nhiêu tiểu quỷ từ đến, đều phải chết. Lý Phú lời nói này nói được rất là trắng ra. Kỳ Kỳ cao mày nói, nhưng chuyện này với các ngươi không có có chỗ tốt gì a. Nhạt dù cả mổ tổ cho dù hủy diện, các ngươi chỉ sợ cũng phải đắc tội toàn thế giới xếp hạng hàng đầu sát thủ. Thì không lo lắng bọn hắn đến báo thù sao? Lý Phú không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, tiểu thư, những tiên là sát thủ, không là du khách. Bọn hắn là hướng về phía tiền giấy tới, không phải là vì giúp đỡ sủng cả mổ tổ đường báo thù. Nếu là không có 100 triệu đô la Mỹ trao thưởng, ngươi nhìn xem sẽ có bao nhiêu người vui lòng đến Hương Giang cùng làm việc xấu. Kỳ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, sát mặt bỏ bừng chính mình đây là sai lầm sát thủ tính chất ta Lý Phú mỉm cười nói hiện tại đã biết rõ tâm ý của ta đi Kỳ Kỳ lừa một cái tâm ý của ngươi ta liền thấy một uy hiếp người giả đồ vô sỉ bố của ta có thể cho ngươi dọa sợ Lý Phú lắc đầu vậy ngươi có thể nhìn lầm rồi Kỳ Kỳ sáng giọng chẳng lẽ không phải Lý Phú khẽ cười nói tốt xấu ngươi cũng vậy làm luật sư luật sư tại trong phòng biện luận lẽ nào không phải đều là bắt lấy chi tiết lỗ thủng cho đối phương một kích trí mạng sao Kỳ Kỳ khẽ giật mình Lý Phú cười lấy giải thích vừa nãy cha ngươi nói được đau buồn phẫn nộ nhưng hắn đi được lúc cực kỳ nhẹ nhàng kia là hoàn toàn yên tâm chuyện nha. Kỳ Kỳ bản năng phản bác, không thể nào. Lý Phú cười lấy lôi kéo Kỳ Kỳ tay, hắn khẽ giật mình, tiểu lực tránh thoát một chút, kết quả tự nhiên là không có thoát khỏi. Kỳ Kỳ bất đắc dĩ, đành phải mặc cho Lý Phú cầm. Lý Phú lôi kéo Kỳ Kỳ tay đi tới nhạc lỗ bên ngoài gian phòng một bên, nhẹ nhàng đẩy, đũa môi. Kỳ Kỳ không hiểu thâm dò nhìn lại, miệng hà lớn, nhạc lỗ ngủ được gọi là một thứ ngọn, thậm chí còn đánh lên thứ ngáy. Lý Phú nhẹ nhàng khép cửa lại, cứ như vậy lôi kéo Kỳ Kỳ tay về tới phòng 3. Muốn luôn chen cái gì? Kỳ Kỳ buồn bực mất tập trung, tùy tiện đi. Lý Phú thì cho nàng tươi ép hai chén nước dưa hấu, có dạng gì cảm tưởng? Kỳ Kỳ tức giận nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Lý Phú suy nghĩ một chút nói, không dám nói sớm biết, nhưng có thể tưởng tượng ra được. Ngươi cũng đừng trách ba bà, bà của ngươi, hắn nhớ thương nhất là ngươi. Bằng không, hắn cũng sẽ không vì nghe được ta yêu thích ngươi, muốn truy cầu ngươi, cứ như vậy thả lòng. Kỳ Kỳ lừa một cái, ngươi truy cầu ta, cha ta có thể yên tâm. Lý Phú nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không đối với ta có hiểu lầm gì đó? Ta mặc dù là xã đoàn Hồng Hương Thảo Hải, nhưng cũng là Lôi Đình An Ninh chủ tịch hội đồng quản trị cùng đồn cảnh sát quan hệ rất tốt, ta cũng không phải cái gì cổ hoạp tử. Kỳ Kỳ cảm giác tang quan đều bị lật đổ. Lý Phú nhún nhún vai, dường như trên giang hồ ai cũng biết Phong Ca là hồng hưng đồng la loan đường chủ, có thể ngươi xem đến cảnh sát khi nào đi tìm hắn tiệt phái? Chưa từng có chuyện của ngươi. Ngươi biết nguyên nhân là cái gì không? Phong Ca hồ sơ đây bất luận cái gì người bình thường cũng sạch sẽ hơn nhiều lắm. Kỳ Kỳ thất thanh nói, ngươi cũng vậy. Lý Phú cười nói, ta là thân tín của hắn sao, tự nhiên cũng là như thế. Không riêng gì ta, vừa nãy còn ở nơi này kiến quân cũng là như thế. Nói cách khác, Ta thế nhưng nghiêm chỉnh người làm ăn. Kỳ kỳ trong lúc nhất thời im lặng, Lý Phú cười hỏi: "Tiểu thư mỹ lệ, bên cạnh ta còn có một chỗ trống, muốn hay không cho cái cơ hội a?" Chương 298: Tá trị lá gan rất lớn, một, Chương 298: Tá trị lá gan rất lớn, một, Chết tiệt quá lại. Cái kia chương trình chính nghĩa. Chết tiệt đốc gia phủ. Đúng đúng, không dữ. Tá trị đột nhiên đem làm việc đồ trên bàn thôi ngã trên mặt đất. Elizabeth sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, trưởng quan, xảy ra chuyện gì?" Tá trị cả giận nói: "Càng đốc phủ đám này con lại, lại muốn để ta tới con qua." may mắn đây không phải tại ảng lộ xa sơn, nếu không ta không phải đem bọn hắn si mang lấp biển không thể. Elysa bét càng không dám nói tiếp nữa. Ta chỉ hai mắt chính muốn phun lửa. Vừa nãy cục an ninh đem chúng ta mấy cái người phụ trách chủ yếu cho hô qua khứ, không phân tốt xấu, thì đem chúng ta phun ra mạo chó đầy đầu. An giờ dây đại công người kia hai lần bị tập kích, kia rõ ràng là gia hỏa này có việc không thể lộ ra ngoài. Trăm phương ngàn kế đào thoát nhân viên an ninh chăm sóc, kết quả cục an ninh lại nói cái gì chúng ta không làm. Còn thượng cương thượng tiến địa nói ta báo cáo tổ gia tiến hành báo cáo, kém chút không có đem ta cho tức tới muốn cười. Này trong trong ngoài ngoài tất cả đều là của Hà Nội, kết quả hắn cho vung được không còn một mảnh. Elizabeth cao mày nói, "Trưởng quan, vấn đề này không bình thường a." Tá trị vung vẫy hai tay, "Đương nhiên mẹ nó không bình thường." "Cố Gan Ninh đây là không làm tròn trách nhiệm đổ trách nhiệm thất bại." Elizabeth lại nói, "Trưởng quan, ý của ta là, Cố Gan Ninh không cần như thế lệnh bợ An Giờ Dê Đại công. An Giờ Dê đại công có lẽ sẽ trong liên bang ngáng lộ xạ sẵn được hơn nên, có đó không tổ ra là cái gì quỷ dám vẻ. chúng ta đều biết, Cố Gan Ninh có phải hay không quá đáng quan tâm một chút." Lấy Tá Trị Phúc, Elizabeth nhanh chóng theo một chức một trận tiểu bạch thay đổi chỗ làm việc xã hội đen. Nàng bén nhạy đã nhận ra từng chút một chỗ không đúng. Tá Trị khẽ giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại, ý hề toa, ngươi nói đúng. Thương gia người không có kiến thức thì cũng thôi đi, Cục An Ninh không khả năng không có kiến thức. Hắn có lẽ quá quá nhỏ nói thành to. huống chi, ai cũng biết An giờ Dê đại công hai lần bị tập kích kẻ cầm đầu rốt cục là ai. Nếu như Cục An Ninh muốn đổ trách nhiệm thất bại, hắn cũng không có khả năng là bung cho chúng ta những thứ này tội ra người. Elizabeth lại nói, bên cạnh người không biết đạo trưởng quan thân phận Ta không tin cổ can Ninh lại không biết." Tá Trị cười lạnh nói, "Thân phận của ta đã là công khai bí mật, Tổng tự Tây Cửu Long Hoàng, Tổng tự Cẩm Đào Lâm, Tổng tự Tân Giới Mặc Trò, bọn họ cũng đều biết thân phận của ta. Thậm chí ngay cả Hương Giang Bang phái thành viên đều biết thân phận của ta." Elizabeth Hoàng sợ nói, "Điều đó không có khả năng." Tá Trị mặt không chút thay đổi nói, "Không sai, cái này vốn là cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng cứ như vậy đã xảy ra." Quân đội Ánh Lộ xả sân tình chỗ thân phận tất nhiên cho Tá Trị mang đến vô thượng về lợi, có thể cái thân phận này là không thể công khai. Một sáng công khai sau đó, Hạ tính nguy hiểm cũng là tăng lên gấp bội. Hương Giang không thể so với địa phương khác, đây là Đông Phương được cũng. Đặc công ở giữa núi kháng, tràn đầy gió tanh mưa máu. Càng chết là, một sáng có người cầm tá trị thân phận cách làm, dù là tá trị bị người hố chết rồi, cảng phủ bên này vậy không tiện nói gì. Vậy liền đã vượt ra cảng phủ quyền lực và trách nhiệm phạm vi, đó là đại quốc đánh cờ chiến trường, không phải một nho nhỏ cảng đốc phủ có thể chống lại. Do đó, tá trị tình cảnh kỳ thực cũng không tốt đẹp lắm. Elizabeth cả kinh kêu lên, trưởng quan, sẽ có hay không có người cho ngươi trời ngáng chân tá trị cười khổ nói, này cũng không cần hoài nghi, ta chỉ là có một chút không hiểu, vì cái gì đây? ta là nhìn lên tới người dễ bị khi dễ như vậy sao? Elizabeth không nói lời nào. nếu ai dám nói tá trị dễ khi dễ, đó nhất định là vắng đầu. tá trị suy nghĩ một lúc nói ra, cho ta bấm tổng tự tây cựu long hoàng. Elizabeth theo lời làm theo, toàn vẹn mặc kệ hiện tại là 10 giờ dưới tối. hoan bình diệu nghe được đầu giường tiếng trung vang lên đến kem chút không có dọa ra bệnh tim tới. tư nhận được lâm phong mấy điện thoại sau đó, hắn là thật tâm không hy vọng lại ở buổi tối nghe, sợ có một ngày trái tim không chịu nổi, như vậy dắt nghe được giọng Elizabeth sau đó, giận tím mặt, Elizabeth tiểu thư, ngươi có thời gian hay không có niệm? Này cũng mấy giờ rồi ngươi đánh cho ta đến, nếu để cho phu nhân ta hiểu lầm, ta liền đem ngươi bắt giữ, sau đó đưa đến nội vụ chỗ. Elizabeth khi đến sắc mặt bò bừng, cả giận nói, hoàng, ta trị trưởng quan nghĩ muốn nói chuyện với ngươi. Hoàng bình diệu âm thanh lạnh lùng nói, đó là trưởng quan của ngươi, không là của ta. Lần sau ngươi còn dám như vậy, ta nhất định sẽ hướng vào phía trong vụ chỗ khiếu nại ngươi quay rối ta. Elizabeth tức điên lên, nhưng mà hoàng bình diệu lúc này đã ở vào vô địch thời khắc. Đừng nói là nàng, chính là nàng lệ thuộc trực tiếp trưởng quan tá trị vậy cầm Hoàng Bình Diệu không có cách nào. Không có cách, vô luận là ở đâu có ra, sẽ phải về hưu người già cũng không được trêu chọc. Tá trị Ôn Thanh nói, "Hoàng, quấy giày ngươi nghỉ ngơi thật sự thật có lỗi." Hoàng Bình Diệu im lặng nói, "Ngươi nghĩ muốn gọi điện thoại cho ta, chính mình đánh cho ta quà không đi được sao? Không phải nương ý gì toa chuyển một tay. Ngươi được phí giá bao nhiêu a? Lẽ nào ngươi cho nhất à? Cô An ninh, ta đi gọi điện thoại cũng làm cho Elizabeth trước gọi sao?" Tá trị dứt khoát nhận lầm, "Ngại quá, Hoàng, này là vấn đề của ta." Lần sau ta tuyệt đối sẽ không làm như thế." Hoàng Bình Diệu hỏi, "Muốn như vậy gọi điện thoại đến, sự tình gì?" Tá Trị khẽ hỏi, "Hoàng, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề." Thương Giang, người đó thông tin linh thông nhất. Hoàng Bình Diệu thốt ra, "Ngươi nha, ngươi là quân đội áng lộ xạ sân tình chỗ điều động đến, Thương Giang không ai thông tin đây người linh thông hơn đi." Tá Trị thở dài, "Nghe được ngươi như thế đánh giá ta, ta thật cao hứng. Nhưng ta người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình, đơn thuần trên quan trường thông tin, ta có thể xác thực linh thông nhất. Nhưng ta muốn không là cái này, mà là trên răng hổ." Dựa theo quê nhà lời giải thích Đúng là ta một cái quá giang long, thật sự lợi hại vẫn là phải nhìn xem địa phương địa lâu xạ. Hoàng Bình Diệu như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có một vị. Tá Trị vui vẻ nói, "Là ai?" Hoàng Bình Diệu mỉm cười nói, hồng hương Đồng La Loan Đường chủ Lâm Phong." Thiếu Tình nhắc nhở, "Nếu như ngươi muốn cùng hắn nghe ngóng thông tin tốt nhất xuất ra thành ý của ngươi tới. Đừng nghĩ đến dùng ám lộ xạ sẩn kia một bộ, bằng không, hậu quả ngươi không chịu được." "Tốt, quay đầu ngươi nhớ mời ta ăn cơm, treo." Tá Trị không nói nhìn điện thoại, Hoàng Bình Diệu tên hỗn đản này cứ như vậy cho mình treo, còn thật rất dứt khoát. Elizabeth cả giận nói: "Trưởng quan, hoàng thái không tôn trọng người. Tá trị thở dài, hắn hiện tại bộ dáng này không được trêu trọng, nhường hắn châm biếm hai câu thì châm biếm hai câu đi. Mời tìm cho ta một tìm hồng hưng đồng la loan đường chủ lâm phong tài liệu. Việt kỹ càng càng tốt. Elizabeth là trợ lý siêu cấp chuyên nghiệp, không đến ba phút nàng liền đem tài liệu giao cho tá trị trong tay. Nhanh như vậy, tá trị tương đối kinh ngạc. Elizabeth cẩn thận nói: "Trưởng quan, lâm tài liệu rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức quá đáng. Tá trị giật mình, sạch sẽ địa quá mức. Elizabeth chỉnh trọn gật đầu, đúng." tá chị nhịn không được nhìn về phía hồ sơ trong tay, quả nhiên sạch sẽ át thì mẹ nó một trang giấy. tá chị run lên trang giấy, bất khả tư nghị nói, là cái này lâm hồ sơ. Elizabeth hổ thẹn nói, không sai, chỉ một trang giấy như vậy. tá chị nhịn không được hỏi, hắn không phải hồng hưng đồng la loan đường chủ sao? hắn thì không hề có một chút phạm tội đi chép. Elizabeth cười khổ nói, không có. tá chị dị thường kinh ngạc. Elizabeth giải thích nói, ta còn cố ý hỏi thăm nhân viên tương quan, đối phương nói lâm phong lá tất cả giang hồ lại riêng, hắn dường như không tham dự bất luận cái gì phạm pháp phạm tội hoạt động. Hắn là trong truyền thuyết thủy hậu, chuyên môn là xã đoàn cung cấp tiền bạc. Loại người này, xã đoàn là sẽ không cho phép hắn đi làm chuyện phạm pháp. Hoặc nói, thật cần làm chuyện phạm pháp, vậy không cần đến hắn. Rất rõ ràng là một nhà đại tư bản đối với xã đoàn càng hữu dụng chỗ. Tá trị cười lạnh nói, khi nào xã đoàn cấp độ cao như vậy, có thể hấp thụ nhà đại tư bản bước vào xã đoàn. Elizabeth cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể căn cứ ta nhận được tài liệu chính là như thế. Tá trị nhìn thoáng qua sạch sẽ giấy trắng, chẳng trách hoàng hậu như vậy nhắc nhở. Những loại người này nhất không dễ tiếp xúc. Vị này nhất định là tuyệt đỉnh người thông minh. Mạng con không phải thế sao người tầm thường, cầm vị này Lâm không có biện pháp nào, thì đầy đủ nói rõ vấn đề. Nói là nói như vậy, lông mày của hắn lại nhíu chặt lại. Chương 298, tá trị là gan rất lớn, 2, chương 298, tá trị là gan rất lớn, 2, xã đoàn đã vô cùng phiền toái. Giấu ở xã đoàn phía sau cường nhân phiền toái hơn. Mà Tượng Lâm Phong tiểu này không để ý chút nào người khác biết hắn cùng xã đoàn quan hệ, còn có thể tiêu diêu tự tại cường nhân, tối phiền toái nhất. Tá trị ngầm cười khổ, hắn lập tức liền muốn cùng như vậy một vị phiền phức nhân vật giao tiếp. Ý toa Cha cho ta kiểm tra lầm số điện thoại. Elizabeth khẽ giật mình, "Trưởng quan, muốn ta đánh tới sao?" Tá trị lắc đầu liên tục, "Không, ta tự mình đánh tới." Elizabeth nhíu mày, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Rất nhanh, lầm phong số điện thoại di động bị cha xét ra đây. Tá trị cầm điện thoại di động lên đánh qua, mới mở miệng liền để Elizabeth giật mình, bởi vì tá trị nói được không phải điệu ngữ mà là tiếng Trung. "Xin chào Lâm, ta là bộ chính trị đồn cảnh sát tá trị." Lâm Phong rất là kinh ngạc, "Chính trị bộ tá trị?" Tá trị hơi có chút đắc ý, xem ra vị này trên giang hồ nổi danh Lâm, hay là hiểu rõ ta. Ta điện thoại cho ngươi, như thế để ngươi kinh ngạc." Lâm Phong cười lấy lắc đầu, "Đó cũng không phải, bất quá, ta nhớ rõ, ngươi vừa tới Hương Giang lúc còn sẽ không tiếng Trung, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể đem tiếng Trung nói được như thế lưu loát. Ngươi dọa không ít khổ công a." Ta chỉ sắc mặt đại biến, "Làm sao ngươi biết?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Chỉ cần là tại Hương Giang, ta không biết sự việc rất ít. Này có cái gì tốt ngoài ý muốn sao? Ta có thể xác định, ngươi tiếp vào bộ nhiệm chạy đến Hương Giang lúc mảy may tiếng Trung sẽ không nói. Hiện nay ngươi tiếng Trung vô cùng lưu loát, nói rõ bình thường không có thiếu hạ khổ công vô. Như vậy mới đúng." Tuất xấu ngươi cũng vậy đến Hương Giang công tác, nếu là không sẽ làm địa ngục nữ, chỉ sợ người khác mắng ngươi ngươi cũng không biết. Tuất, điều này không có ý nghĩa cũng không cần nói. Tá trị, ngươi tìm ta là muốn làm gì? Tá trị cười khăng nói, ta muốn hướng Lâm Sinh nghe ngóng một chút tin tức. Lâm Phong cười nói, hướng ngươi giới thiệu ta người có không có nói cho ngươi biết một việc? Tá trị lắc đầu, không biết ngươi nói là chuyện gì. Lâm Phong thản nhiên nói, thành thật kể ngươi nghe, tại Hương Giang ta không biết thông tin rất ít, nhưng mà hướng ta nghe nóng thông tin cần tốn phí tiền giấy, tình báo càng trọng yếu, tốn hao tiền giấy càng nhiều. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lại tới tìm ta. Tá Trị hỏi, thì như đâu? Lâm Phong thuận miệng nói, đoạn thời gian trước khách sạn quân đội bác sĩ Hàn vì đội, ngươi biết a?" Tá Trị gật đầu, "Đó là tự nhiên." Lâm Phong mỉm cười nói, "Ngươi biết thì tốt nhất rồi. Tổng tự Cảng Đào Lâm, theo ta chỗ này mua bác sĩ một cậu, hao tốn 2 triệu đô la hàng không. Tổng tự Tây Cựu Long Hoàng, trong khoảng thời gian này tìm ta mua tình báo tiền hao tốn không thua 500 vạn. Ngươi chỉ cần có tiền giấy, bất luận cái gì dạng tiền giấy, ta đều sẽ cho ngươi." Tá Trị hít vào một ngụm khí lạnh. "Hảo gia hỏa, gia hỏa này là tình báo con buôn sao?" Đây cũng quá tham. Nhưng mà nghĩ tình cảnh của mình, tá trị cắn răng nói, ta muốn mua thông tin. Lâm Phong bình tĩnh nói, ta là thương nhân, khai môn chào mừng bắt phương khách tới. Chỉ cần ngươi mang lên đầy đủ tiền giấy, muốn mua dạng gì tình báo, đều có thể. Tá trị không kịp chờ đợi nói, có thể là hôm nay. Lâm Phong cười ha ha, đương nhiên có thể, ngươi biết địa chỉ của ta, đến đây đi. Sau 20 phút, tá trị cùng Kinh Mi bất định xuống xe. Lúc này bọn hắn đã tới Lâm Phong tại đỉnh Thái Bình Sơn biệt thự trước. Dù là hai người biết Lâm Phong không tầm thường, nhưng nhìn đến biệt thự sau đó mới xác định, gia hỏa này sát thực không tầm thường. Vương Kiến Quốc đã sớm tại chỗ chờ lấy bọn hắn, lão bản đang chờ các ngươi. Tá trị cùng Elizabeth không dám lên mặt, đội vàng đi theo Vương Kiến quốc đi vào biệt thự. Có lẽ là tá trị thảo giác, hắn luôn cảm thấy Vương Kiến quốc nhìn về phía hắn dáng vẻ rất kỳ quái, trong lòng vẫn có một cảm giác sợ hết hồn hết bia, giống như liền bị thợ săn theo dõi đồng dạng. Nhưng này không nên a. Tá trị có hơi xuất thần nhìn thoáng qua Vương Kiến quốc. Lâm Phong lên tiếng nói, tá trị, ngươi đến đến nơi này của ta thì chẳng chằm vào tài xế của ta nhìn sao? Ta chỉ lấy lại tinh thần, bất khả tư nghị nói, vị này vẹn vẹn là bất tài. Ta nếu là không có nhỉ lầm, vị này đã từng từng ra chiến trường. Lâm Phong vỗ tay nói, không sai, Yến Quốc từng ra chiến trường, bởi vì tổn thương suất vũ. hắn hay là lôi đỉnh an ninh giám đốc một trong. Ta chỉ thật sâu liếc nhìn Lâm Phong một cái, kinh ngạc mình thẳng thán, kinh ngạc tại thực lực của đối phương. Lâm Phong vỗ tay nói, hai người các ngươi đều là bận điệu người, hơn nửa đêm thong thả nghiên cứu có chút bí mật, chạy nơi này làm cái gì? Esli ngạc nhiên nói, Lâm, ngươi biết ta? Lâm Phong nhún nhừ bay, ta nói, chỉ cần tại lục rằng, ta không biết sự việc rất rất ít. Elizabeth đột nhiên hỏi, kia ta là ai? Lâm Phong buồn cười nói, tin tức này ta không thu ngươi chi phí. Ngươi là Elizabeth, trước kia là một đơn thuần nữ hài nhi, hiện tại là ta trị tiểu tổ một thành viên. Rất tốt một nữ hài tử, về sau thiếu gặm chút thuốc, kia cũng không thể đối với ý chí của ngươi lực lên cái tác dụng gì. Ta trị cùng Elizabeth dùng mình. Elizabeth nhìn một chút ta trị, lại nhìn một chút Lâm Phong, làm sao ngươi biết? Ngươi đang điều tra chúng ta. Lâm Phong thương hại nhìn nàng một cái, đừng ngốc hài tử. Các ngươi chỗ làm việc là tại đồn cảnh sát an toàn phòng, chỗ nào trừ ra quỷ lão cái nào còn không thể nào vào được. Elizabeth cực độ cảm thấy khó chịu. Lâm Phong tuổi tác rõ ràng không có hắn đại, nhưng hắn nói mình là đứa bé lúc, Elizabeth lại không cảm thấy khát thường. Giống như nam nhân trước mặt thật là một vị đức cao vọng trọng trưởng giả. Đây quả thực muốn điên rồi. Cùng Elizabeth không giống nhau, tá chỉ chỉ cảm thấy sợ tới mức tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Đối với Elizabeth dùng thuốc, đây là bí mật trong bí mật, tá chỉ dám xi thể, chỉ có chính mình cùng Elizabeth hai người biết. Nhưng vì sao Lâm Phong vậy mà sẽ hiểu rõ? tá trị bất động thanh sắc hướng về lâm phong đến gần rồi một bước, hắn bén nhạy đã nhận ra, tá trị, ta muốn là ngươi, ta cũng không cần làm cái gì với nóc. tá trị cười khăng nói, ta làm sao lại như vậy làm chuyện điên rồi đâu? vừa dứt lời, hắn đột nhiên tiến lên một bước, một phải đấm thẳng đánh về phía lâm phong. lâm phong khẽ môi vẩy lên, đu cười kia ép cũng ép không được. ầm! tại elizabeth ánh mắt kinh hãi bên trong, trong mắt của nàng không gì làm không được trưởng quan, đã bay ra ngoài. tá trị đau đến cuộn tròn rúc vào một chỗ, đỏ mặt phải cùng tô bự không kém cạnh. Vương Kiến Quốc đã tới tá trị trước người, một cây thẳng tắp đè vào tá trị trên huyện Thái Dương. Elizabeth này mới phản ứng được, cao tiếng hét nói, dừng tay, tá trị trưởng quan là bộ chính trị đồn cảnh sát cao cấp trưởng quan, các ngươi không thể thương tổn hắn. Vương Kiến Quốc ở đâu nghe hắn, giang giáp một tiếng, bảo hiểm đã mở ra, nòng súng lạnh như băng treo lên tá trị huyện Thái Dương, hắn sợ tới mức đau đớn đều quên. Lâm Phong buồn cười nói, các ngươi nên điều tra qua thân phận của ta đi. Elizabeth không dám nói nói láo, đàng hoàng gật đầu. Lâm Phong đùa cười nói, vậy mọi người nhất định cũng biết bên cạnh ta vị này bác tài là ai à? Elizabeth vô cùng mở miệng. Lâm Phong nổ nước bật nói, các ngươi ngay cả ta người bên cạnh cũng không giọng tra rõ ràng, cũng dám chạy đến chỗ của ta gây chuyện. Được rồi, ta cho các ngươi nhắc nhở một cái đi. Vị này là Vương Kiến Quốc. Có ấn tượng sao? Ta chỉ mồ hôi cũng xuống. Elizabeth đột nhiên liền nghĩ đến một phần tài liệu, thất thanh nói, Vương Kiến Quốc. Lôi đình an ninh bốn bị cao quản bên trong một vị duy nhất tay súng thiện sạng. Ba ba ba. Lâm Phong vô tay nói, hay là Y-Toa chuẩn bị đầy đủ a? Chẳng qua ngươi nói sai rồi, của ta bốn vị giám đốc, kỳ thực đều là tay súng thiện chẳng qua kia ba vị tốt dùng nắm đấm đánh người, một bên nói một bên đứng dậy, nhẹ nhàng một vòng, thì từ trên thân Elizabeth lấy xuống một con sinh săn súng lục bờ rào đỉnh. Elizabeth hoàn toàn ngây dại, mau đem hai tay giơ lên. đối với thượng đế sinh thể, nàng hoàn toàn không cảm giác được Lâm Phong là thế nào đạo thủ. Lâm Phong coi như không thấy Elizabeth, cười nhẹ nhàng điệu đi vào tá trị bên cạnh, vung tay một cái, hai tay thương cũng rơi vào trong tay hắn. Elizabeth càng kinh, nàng cũng không biết tá trị trưởng quan trên người lại có hai chi súng trang bị. Lâm Phong hơi cười một chút, nét mặt trở nên có chút dữ tợn, đến nhường chúng ta hảo hảo mà tính toán ai cho ngươi lá gan chạy nơi này gây chuyện lá gan của ngươi rất lớn mà chương 299, trăm đóng cắt thêm bi tiền cuối tháng cầu người phiếu một chương 299, trăm đóng cắt thêm bi tiền cuối tháng cầu người phiếu một ầm ầm ầm Elizabeth sợ tới mức động cũng không dám động Lâm Phong đang làm gì hắn vậy mà tại một cước một cước địa đạm tá trị trưởng quan mà từ trước đến giờ ở trong mắt nàng rất là cường đại trưởng quan lại ngậm chặt miệng lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng lại càng không cần phải nói hoàn thủ Elizabeth tâm cũng lộn xộn làm sao dám, Lâm Phong làm sao dám, chỉ là một người da vàng, hắn làm sao dám đánh như vậy người ảng lộ xả sẩn. tá trị trưởng quan còn không phải bình thường người ảng lộ xả sẩn, hắn là có công chức trong người, bộ chính trị đồn cảnh sát lãnh đạo, lại bị người cùng đạm. Elizabeth tam quan cùng kèm chút bị là đủ. kia một hạ một chút địa, giống như không phải đụng tại trên người tá trị, mà là đập nện tại Elizabeth trái tim đồng dạng. trong lúc nhất thời, Elizabeth cũng sản sinh ảo giác, không tự chủ được che hai lỗ thay, cao giọng kêu to, không cần đánh nữa. Vương Kiến Quốc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong, lá bản nữ nhân này có chuyện gì vậy? Lâm Phong lùa cận nhìn tá trị, các ngươi cục tình báo quân sự thông dụng biện pháp vẫn đúng là tàn nhẫn, y đi toa tốt bao nhiêu một cái tiểu cô đương, ngươi lại đối nàng dùng thuốc, ngươi cứ như vậy sợ thuộc hạ của mình phản bội ngươi sao? Vương Kiến quốc ngạc nhiên nói, dùng thuốc, độc dược không chế. Lâm Phong càng phát ra địa lùa cận, đây là cục tình báo quân sự áng lộ sạ sẩn đối với phái nhân viên một không chế thủ pháp, vô cùng không có phẩm. Tá trị nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng phát kinh hải. Lâm Phong hư hư nâng lên một ước, ngươi nếu lại không nổi, ta có thể một cước muốn đạp ngươi chết bẩm. Tá trị trợ mình một cái đứng lên không muốn, ta không có ý tứ gì khác. Vương Kiến Quốc đối với Lâm Phong Tuất miệng nói, lão bản, trước mắt quỷ lão quỷ tâm nhắm nhiều, nếu không, ta xử lý hắn được. Sau đó báo cảnh sát lôi đi, bảo đảm sự tình gì đều không có. Lâm Phong cười mắng, ta biết ngươi xử lý hắn một chút sự tình đều không có, nhưng vấn đề là, ngươi nếu giết chết hắn, hắn sinh ý làm sao bây giờ? Vị này chính là muốn cùng ta mua tình báo. Vương Kiến Quốc gãi gãi đầu, không muốn liếc nhìn tá trị một cái, cái nhìn này, em chút không có đem tá trị hồn nhi dọa cho bay. Lão bản, vậy ta đi ra, nếu không ta còn là lưu tại trong thành đi phòng ngừa ra hỏa này lại xuất hiện chút gì không phải tá trị gọi to ta mới vừa rồi là mỡ heo trái tâm người yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự tình lâm lại là một vị nai đen cao thủ lâm phong long mày mới lên nai đen nếu ngươi còn dám vũ nhục ta ta giết chết ngươi tá trị sắc mặt càng trắng hơn vương kiến quốc lập tức nói lão bản ta còn là xử lý cái này quỷ lão đi yên tâm ta có giấy phép giữ súng giết chết cái này quỷ lão sẽ không cho ngài đem lại bất cứ phiền phức gì chúng chi ra hỏa này là chủ động xâm nhập bảo đảm xử lý hắn không có người biết, phản đối. Tá trị người đều tê, cuốn quýt cao dơ hai tay, vương, ta không có ác ý. Ta thực sự là đến làm ăn. Vương kiến quốc liếc mắt thấy hắn, ngươi còn không có ác ý. Ngươi dùng tiểu quỷ tử thứ gì đó đến vũ nục lao bản của ta. Tá trị cười khổ nói, hiện ở thế giới mỗi cái võ thuật lưu phái đều dùng đai đen a lại không đơn giản ổ ca mồ tổ tại dùng. Lâm Phong thẳng nhiên nói, ngươi cái gọi là đai đen, dù là mười đoạn đến, vậy chưa đủ ta một đấm. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn cầm cái đồ chơi này đến vũ ta nếu không Lâm Phong móc ra vừa mới từ trên thân tá trị lấy được thương, đem hộp đạn lấy ra, hai tay thương cho cùng cùng nhau, hai tay vừa dùng lực. Tá trị miệng há thật lớn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, kia hai tay thương sửng sốt nhường Lâm Phong đoàn thành một thiết đoàn. Lâm Phong tiện tay ném cho tá trị, nếu chính ngươi không có điểm A sẽ đến, ta không ngại lấy tay cho đầu của ngươi thượng trả sát một cái. Tá trị vội vàng ném thiết cầu, cao dơ hai tay, Lâm, xin tin từ ta, đó là hiệu lầm. Tiêu rồi, thế này sao lại là đai đen á đây là đai đen phía trên tồn tại dựa theo hương giang bản địa võ quán phân chia này mẹ nó rõ ràng là cảnh giới tông sư đã không thuộc về người phạm bi. tá trị thầm mắng không thôi hắn đột nhiên liền hiểu lâm phong hồ sơ vì sao như thế trong sạch người ta võ thuật đã đã vượt ra người bình thường có thể đã hiểu năng lực đạt đến không phải người cấp độ tự nhiên là khinh thường cùng người bình thường tranh đấu loại người này duy nhất có thể dẫn tới hắn hung thú từ trước đến giờ đều là khiêu chiến lực lượng cường đại hơn vô cùng cũng may hắn vị này bộ chính trị đồn cảnh sát người lãnh đạo thì là bình thường trên ý nghĩa lực lượng cường đại cường đại không ở chỗ tá trị thân mình mà ở tại tá trị thân phận. Lâm Phong khinh thường cùng nhỏ yếu tranh đấu, thì giống nhân loại xưa nay sẽ không nghĩ cùng con kiến phân cao thấp đồng dạng. Đây là một vị thật sự nhân vật cường đại, mặc kệ là trên tinh thần hay là trên mục thể đều là. Tá trị ngầm cười khổ không thôi. Trong lòng nhanh chóng đem Hồng Hưng tên xếp tại không thể trèo chọc trên bảng danh sách tối cao một tên. Hồng Hưng có Lâm Phong tại, thì không phải mình có thể trêu chọc. Nếu là Lâm Phong không chết, vậy hắn mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời mỗi khắc đều muốn đắm chìm trong tử vong nguy hiếp bên trong. Mà tượng Lâm Phong tên gia hỏa như vậy, ai lại dám nói có thể một kích mất mạng. Nếu để cho hắn thảo phạt tiếp xuống mỗi một ngày đều sẽ trở thành là ác ngợp của mình loại chuyện này tuyệt đối không phải tá trị muốn tá trị quả thực muốn điên rồi vì sao lại tại hương giang sẽ để cho hắn gặp được loại quái vật này lâm phong cười lạnh nói kiến quốc yên tâm gia hỏa này đối với ta mảy may uy hiếp đều không có nếu không phải hắn muốn cầm nã ta không có tổn lấy nghị muốn giết ta ý nghĩ ta liền để hắn xi si măng lớp biển vương kiến quốc càng thất vọng rồi đành phải ở mức địa cáo tử tá trị nhìn vương kiến quốc rời khỏi thật dài địa nhẹ nhàng thở ra đối với thượng đế sinh thể ngay tại vừa nãy Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng vương tiến quốc đối với sát khí của hắn. Gia hỏa này là thực sự nghĩ muốn giết hắn, vậy thật sự dám giết hắn? Nghĩ đều là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Nhưng mà không quản sự tình cỡ nào thái quá, là cái này chuyện đang xảy ra. Tá trị hù chết cũng. Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn, ta cũng mặc kệ ngươi đối với bên kia cái đó quỷ lao cô nàng rốt cục đã làm những gì. Đó là các ngươi cục tình báo quân sự sự việc, không liên quan gì đến ta. Chúng ta hiện tại đến làm một việc. Tá trị tư thế thả rất thấp, nhưng bằng phân phó của ngài. Tá trị biết mình tám, ngã được cùng khi chế đệ. Lâm Phong dễ như trở bàn tay địa có thể muốn mạng mình. Tá trị chưa từng có nghĩ tới đối phương có dám hay không. Người ta nếu là không dám, kia trên người mình bị tội tính là gì? Hiện tại, hắn cảm giác đau nhức toàn thân, giống như toàn thân trên dưới liền không có một khối tốt xíu cốt. Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi dự định xài bao nhiêu tiền mua sáng mệnh của ngươi? Tá trị đồng tử co rụt lại, mua mệnh? Giọng Lâm Phong bình tĩnh đến lánh khớp tình trạng, từ trước đến giờ không ai dám vào vào nãy chỗ căn phòng lớn sau đó, lại dám động thủ với ta. Ngươi vẫn là thứ nhất. Dựa theo quy củ của ta, ta đem ngươi làm thịt. Ngay cả cục an ninh đều phải nói một tiếng tốt. Ngươi định dùng bao nhiêu tiền lấy lại nguy mạng mình đâu? Các ngươi luôn luôn tuyên dương cái gì luật rừng, vậy chúng ta cứ dựa theo luật rừng đến tốt. Kẻ thắng làm vua, doanh gia ăn sạch. Ngươi bây giờ chính là thuộc về ta con mồi. đúng không? Tá Trị cười khổ lắc đầu, đúng. Lâm Phong nhún nhủi bay, vậy ngươi dự định ra bao nhiêu tiền mua mệnh của ngươi? Tá Trị vừa muốn nói chuyện, Lâm Phong thì ngắt lời hắn, kể ngươi nghe một câu, ta là một vị ẩn tàng phú hào, trước đó không lâu, mới vừa từ Bắc Phương Ma Hùng chỗ nào đoạt mấy ức đô la Mỹ. Ta không thiếu tiền." Ngươi nếu không cho được ta một thỏa mãn số lượng, ta liền trực tiếp đem ngươi làm thành tượng nặng phong trong sân làm vật trang trí." Tá trị đồng tử đột nhiên co rụt lại, "Ngài theo Bắc Phương Ma Hùng chỗ nào cướp bóc mấy ức đô la Mỹ?" Lâm Phong kỳ lạ nhìn hắn, "Ngươi không biết sao? Còn không phải là các ngươi hãng Lộ Xạ sần gia tộc trình diễn thật tốt, trực tiếp nhường Bắc Phương Ma Hùng tin kia cái giăng chó liệu phát sốc. ta cướp bóc vài ức đô la Mỹ tính là gì? A Mỹ cướp bóc trên trăm ức." "À đúng, thương hại các ngươi hãng Lộ Xạ sần đều không có chia lại bao nhiêu, có thể ngay cả ta được đến nhiều đều không có. Rốt cuộc, các ngươi hiện tại chỉ có thể đi theo A Mỹ phía sau cái mông chuyện." Ta trị trời đất quay cuồng, loại chuyện này ngài cũng biết. Lâm Phong lại càng kỳ quái, chỉ cần có ánh mắt người nào không biết. Liệu pháp sốc loại đồ vật này chỉ có thể ở áp dụng quốc hữu nhìn liên tục không ngừng ngoại bộ tài chính đưa vào tình huống dưới mới có thể thành công. Ít cái này dùng liệu pháp sốc tương đương với tự sát. Nay cùng người bị choáng đội vàng cho hắn làm hô hấp nhân tạo không có gì khác biệt. Nếu đoạn tuyệt mọi bộ cứu giúp biện pháp, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đều là như thế, thúng chi là quốc gia. Các ngươi gái kia sẽ không cho rằng không ai có thể nhìn xem đến một bước này a. Tá Trị cười khổ nói: "Chương 299, đóng cắt thêm phí tiện, cuối tháng cầu nguyện phiếu, 2. Chương 299, đóng cắt thêm phí tiện, cuối tháng cầu nguyện phiếu, 2. May mắn ngài không phải Bắc Phương Ma Hùng người. Nếu không chúng ta thì thảm rồi." Lâm Phong Đỗ cờ nói: "Cho dù ta là Bắc Phương Ma Hùng người lại như thế nào, như thường không cải biến được vận mệnh của hắn." Các người a bở cờ giờ bấy liên hoàn một bộ tiếp một bộ, trực tiếp nắm chắc Bắc Phương Ma Hùng mệnh mệnh, gắng lượng địa để bọn hắn không thể không cầu biến. Vị kia mặt thay mặt hoàng đế đã bị các người mê được mên muội, người đó lời nói hắn vậy nhẹ không được các ngươi này vẫn chưa yên tâm, càng tại Bắc Phương Ma Hùng mỗi cái nước cộng Hòa lập đi lặp lại lì rán, thuần dưỡng. ta ca với ngươi, Bắc Phương Ma Hùng không có mấy năm ngày sống dễ chịu. có thể ngày thứ hai ngươi sau khi rời giường, liền phát hiện quốc gia kia không tồn tại đấy. tá trị cười khăng nói, ngài thực sẽ giảng che cười. Lâm Phong ha ha cười lạnh, trình độ của ngươi cũng là một tên lính bẻn. cục tình báo quân sự ảng lộ xả sần tinh, anh cứ như vậy cái trình độ, thật khiến cho người ta thất vọng. nhanh, ngươi muốn chuẩn bị bao nhiêu tiền cứu chính ngươi? tá trị cười khổ nói, ta, ta không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền tới. Lâm Phong núm nu bay, ngươi là cho là ta sẽ không giết ngươi sao? Tá trị chặn lại nói, ngài là cấp bậc tông sư đại cao thủ, khinh thường giết ta này và không có chút nào năng lực phản kháng tiểu nhân vật. Hướng Thiên xin thể, tá trị chỉ, chỉ là muốn cho Lâm Phong mang tân bút, ép căn liền không có nghĩ tới có thể đả động Lâm Phong, hắn chỉ là muốn thiếu trả một chút tiền liền giấy. ở đâu nghĩ đến Lâm Phong lại cảm thấy hắn nói đúng, không sai, ngươi tên gia hỏa như vậy ngay cả ta một quyền cũng không chịu nổi, giát thải cực kỳ, giết ngươi một chút niềm vui thú đều không có. ngươi nếu là không có tiền chuộc chính mình, ngược lại cũng sao cũng được. Tá trị nghe nói Lâm Phong lời này chẳng những không có vui vẻ, ngược lại là lông mao dựng đứng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt đại uy hiếp. Lâm Phong sâu kỳ nói, "Ta người này chưa bao giờ làm mua bán lô bốn. Người không bỏ ra nổi tiền đến không có quan hệ, có nhiều người nguyện ý vì ngươi trả tiền." Tá trị cười khanh nói, "Lâm, ngài nói bừa, ta là một quỷ lão, không người nào nguyện ý vì ta trả tiền. Cho dù là ta quốc gia của mình cũng là như thế. Tài chính của chúng ta khô kiệt, không có tiền. Với lại, ta còn là quân tình nhân viên, càng không khả năng có người vì ta trả tiền." Lâm Phong ma quái nhìn hắn, "Ai nói ta muốn tìm quỷ lão?" tá trị khó hiểu nói, không tìm mạng lộ Sa Sơn, ai lại sẽ vì ta trả tiền? Lâm Phong dạy dỗ, ngươi hiểu rõ, vì ngươi trả tiền không nhất định là người trong nhà, có đôi khi kẻ thù càng muốn vì ngươi trả tiền. tá trị ngẩn ngơ, kẻ thù? Lâm Phong hứng hờ nói, ngươi sợ là quên đi A? Tần Liên thắng A, ngày mai sẽ là toán bạo cùng Huy Hoàng đưa tang thời gian, ngươi nói ta muốn là đem ngươi bán cho bọn hắn, cái kia chào giá bao nhiêu tiền tốt đâu? Một ngàn bạn, hay là hai ngàn bạn? Ta muốn 25 triệu, bọn hắn vậy sẽ cho A. Nếu đang tính bạo Huy Hoàng tang lễ bên trên, trực tiếp cung vụng đầu của ngươi. Ngươi cái kia sẽ không cho là tân liên thắng cũng đào ra lâm hoài nhã, còn không biết ngươi chính là phía sau màn của ta. tá trị người đều sợ choáng váng, hô lớn nói, không, lâm, ngươi không thể đối với ta như vậy. ầm, lâm phong một cước đem hắn đạp ra ngoài thật xa. trên mặt vậy mang theo hung lệ thần sắc, ngươi còn chưa rõ là nói chuyện với người nào sao? lao tử đây là lâm phụ, là để ngươi tùy tiện ra vào chỗ. ngươi cũng đã biết tất cả hương giang có bao nhiêu người khát vọng tới nơi này mua sắm tình báo. này, là cần tư cách. ngươi có người khác cầu còn không được tư cách, dám xuống tay với ta? ta cho dù giết chết ngươi, tất cả Hương Giang sẽ có người vì ngươi nói chuyện. Si Tuyến, Tá Trị trở mình một cái đứng lên, đội vàng đi vào lẩm phong bên cạnh, bịch một chút thì ủy xuống, Lâm, cậu ngươi không phải làm như vậy. Ta không thể rơi vào Tân Liên thắng trong tay. Lâm, cậu ngươi không muốn như vậy. 25 triệu, ta cho." Lâm Phong ngay lập tức đổi sắc mặt, một cái liền đem Tá Trị kéo lên, "Sớm như vậy không phải tốt à. Ngươi nói ngươi là cục tình báo quân sự Hãng lộ xạ Sẫn từ từ bay lên ngôi sao của ngày mai, chỉ cần tại Hương Giang việc cần làm làm được tốt, về đến Hãng Lỗ Xa Sẫn, thang liền ba cấp đều không có vấn đề." Nếu là vì chút món tiền nhỏ tiền bước đi tính mạng của mình, nhiều không đáng A. tá chỉ vẻ mặt đưa đám nói, Lâm, cái này có thể thật không phải tiền chính A. Lâm Phong cười như không cười nói ra, vậy sao ngươi tuyển? Hoặc là cho 25 triệu, hoặc là ta liền đem ngươi giao cho Tân Liên Thắng, theo trong tay bọn họ cầm 25 triệu. tá chỉ quả quyết nói, ta cho. Ta cho ngài 25 triệu. Lâm Phong vỗ tay nói, sớm làm như vậy không phải tốt sao? Không phải để cho ta tức giận. tá chỉ khóc không ra nước mắt. Này 25 triệu, muốn làm sao còn A Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng Vương Kiến Quốc như cái như U Linh xuất hiện tại tá trị bên cạnh. Lão bản Lâm Phong phân phò nói lấy một phần mượn tiền tài liệu. Vương Kiến Quốc ngay lập tức đi làm. Lâm Phong lấy ra mượn tiền biên lai, xoát xoát xoát địa viết xuống dưới ký tên. Tá trị khóc không ra nước mắt. Đây là mạnh buộc hắn phải ký tên à nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tá trị cắn răng ký ba phần hợp đồng. Lâm Phong nhìn thoáng qua Vương Kiến Quốc mực đóng dấu đâu? Vương Kiến Quốc nhún nhún vai. Lão bản muốn cái gì mực đóng dấu à? Trực tiếp dùng máu người gây vớm. Lâm Phong cười mắng đây là chúng ta khách hàng lớn, ngươi không thể chậm trễ. Ngươi nào huyết? Tá Trị nghe xong, lập tức cắn nát ngón tay, dùng thanh em run rẩy nói ra, "Vương, không cần làm phiền ngài, ngài nói, ta nhấn ở đâu tốt?" Vương Kiến Quốc bất ngờ nhìn hắn một cái, ngươi vẫn rất thượng đạo nhà. "Này, nơi này, nơi này, nơi này." Tá Trị nhịn đau, liên tiếp nhấn mười cái thủ ấn, ở giữa vết máu làm đi, không thể không lại lần nữa cắn nát hai lần. Nhấn đến cuối cùng, mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, chỉ có môi biến thành màu đen. Lâm Phong giơ tay lên bên trong giấy nợ, "Tá Trị, ngươi biết ta là hồng hương Đồng La Loan Đường chủ, chúng ta này vay mượn vậy là dựa theo xã hội truyền thống tới." Tá Trị đột nhiên kinh hãi, Xã đoàn quy củ. Vương Kiến Quốc giải thích cho hắn, chính gia thập tam về a, tá trị thiếu chút nữa có ngất đi, đó chính là quý lợi bay sao? Lâm Phong thản nhiên nói, pháp luật cho phép. Tá trị âm thầm chửi mắng cản phủ không được người. Nơi này nhất định phải muốn nói một câu, vượt qua lại hàng năm sáu không là không hợp pháp, nói cách khác, dù là ngươi lại hàng năm năm chín đều là hợp pháp. Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi tất nhiên điều tra qua ta, như vậy hẳn phải biết, chuyên nghiệp của ta pháp vụ là cái nào một nhà. Cho nên đấy, nếu như ngươi không muốn chính mình thiếu nợ hành vi bị các đồng nghiệp hiểu rõ, hãy ngừng ngươi đi bọng, tốt nhất gọi vàng trả tiền a. Tá Trị khóc không ra nước mắt. Hắn rất muốn thời gian có thể đảo ngược, đảo ngược hồi nửa giờ trước đó, hắn nhất định giữ chặt muốn động thủ chính mình, hung hăng cho hắn mấy cái đại đắt hai, để cho hắn có chút a xế đến. Đáng tiếc, đảo ngược thời gian không được. Tá Trị cắn răng gật đầu nói, "Lâm Sinh yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng mà đem tiền giấy trả lại cho ngươi." Lâm Phong thỏa mãn cực kỳ, ta thì thích người khách hàng như vậy. Vương Kiến Quốc thầm nghĩ, đổi thành ai ai không thích ta. Thế này sao lại là Quỷ lão? Đây rõ ràng là đống cắt thêm bí tiền, có thể nhận người vui mừng. Lâm Phong vỗ tay nói, "Tốt, chúng ta tiền hí làm xong." Sau đó nói chính sự đi, tá trị chân cũng mềm nún, Lâm Sinh, này thì không cần đi, chúng ta còn muốn hồi đi làm việc đấy. Ngươi nhìn xem, ý toa cũng hôn mê. Vương Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, Elizabeth quả nhiên té xỉu ở trên ghế salon, lão bản, cô nàng này là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong thẳng như nói, trước mắt ngươi quỷ lao nghĩ phải mạnh mẽ không chế thuộc hạ của hắn, cho cái cô nương kia hạ độc, đáng thương nha đầu dưới tình huống cái gì cũng không biết, liền thành một dụng nhân. Trừ phi có đại nghị lực, nếu không đừng nghĩ nhìn giải trừ kháng dự tính. Nói cách khác, cả đời này đều muốn bị tá trị địa khống chế. Vương Kiến Quốc bĩu môi, quỷ lao thật là tàn nhẫn. Lâm Phong Thuận miệng nói, gia hỏa này là cùng ổ cà mổ tổ họng. Nam đó chó má thần phong đặt công đội, không sợ chết bí mật chính là hạ dược. Vương Kiến Quốc càng chán ghét. Tá trị chỉ, chỉ cảm thấy tại nhảy múa trên lưới lao, tên trước mắt quá tà môn, chính mình tất cả giống như cũng không thể gạt được hắn. Thật sự là không dám ở lại. Lâm Sinh, chúng ta này liền trở về. Lâm Phong cười tủm tỉm nói, ta trước đó nói, Thương Giang sự việc có rất ít ta không biết, ta sao không hiểu rõ có trả tiền lại năng lực đâu? Tá trị thoáng chốc không nhúc đích. Trương Ba Trang gấp bỏ tay người. Cuối tháng cầu nguyện phiếu một chưa ba trăm gấp lửa bỏ tay người cuối tháng cầu nguyện phiếu một tá trị kinh hãi nhìn lầm vòng đầu góc đều muốn đứng máy. Giả hỏa này rốt cục là thần thánh phương nào? Sao ngay cả ta trong ví tiền có bao nhiêu tiền đều biết. Muốn trước khi nói lâm phong nói cho tá trị hắn hiểu rõ đối với Elizabeth dùng thuốc sự việc kia thuộc về theo dõi lời nói. Mà tiền này bao tiền là chân chính việc diêm tư. Trừ ra tá trị bên ngoài không có người thứ hai giải sự việc. hết lần này tới lần khác đối diện nam nhân mở được rõ ràng. Hai triệu chín gia thập tam về lãi gồm tính toán chỉ cần 3 năm, ngươi cả đời này thì chết chắc rồi. tá trị cười khổ nói, không cần 3 năm, cho dù là 1 năm, ta vậy chết chắc rồi. Lâm Phong còn không phải thế sao nhân vật đơn giản, người ta không phải là hồng hưng xã đồng la loan đường chủ, dưới tay có hơn ngàn tiểu đệ, hắn hay là đen trắng ăn sạch điển hình. Đôn cảnh sát một đám tổng giám đốc cùng Lâm Phong quan hệ tương đối tốt, quan trọng nhất là gia hỏa này vẫn là một kẻ có tiền người, mà ở thế giới phương tây tối không thể đắc tội chính là kẻ có tiền. Lâm Phong bất kỳ một cái nào thân phận cũng có thể làm cho người đau đầu, lại càng không cần phải nói ba thân phận chung vào một chỗ đương tưởng rằng tá trị cục tình báo quân sự áng lộ xả sẩn thân phận có thể khiến cho hắn miễn trừ tất cả phiền não, này là chuyện không thể nào. cho dù là tại áng lộ xả sẩn, không người nào nguyện ý treo chọc xã đoàn. có sao nói vậy? đám gia hỏa này không có gì văn hóa, thờ phụng là nguyên thủy công nghĩa, tôn trọng là nợ máu trả bằng máu bộ kia. áng lộ xả sẩn công chức nói cho cùng cũng là công việc, tuyệt đối không có vô tư kính dân kia một bộ. công là công, tư là tư, thị phi vô cùng rõ ràng. lý giải ra sao đâu? liền lấy tá trị mà nói, nếu như hắn treo chọc một xã đoàn đường phố, tất cả đồng nghiệp đều sẽ cảnh cáo hắn. Số chút giải quyết hết cái phiền bãi này, không muốn bởi vì ảnh hưởng này công tác, ta tá chỉ năng lực như thế nào giải quyết? Hắn chỉ có thể động dụng chính mình thân phận cá nhân đến giải quyết. Nói trắng ra, lột trừ chức vụ của ngươi thân phận bên ngoài, ngươi chính là một người bình thường. Như vậy, ở trước mặt Lâm xã Đoàn Uy hiệp lúc, ngươi thì liền giống như người bình thường bất lực. Đây cũng chính là vì sao phim Hong Kong bên trong có rất nhiều cảnh sát, vì tình hình kinh tế căng thẳng, bất đắc dĩ cho mượn quý lợi bay, vị xã đoàn đòi nợ như thường bất lực đồng dạng. Không trùng hợp là, Lâm Phong hết lần này tới lần khác chính là giang hồ thập đại một trong hồng hưng thực quyền đương chủ. Giang hồ mọi người đều biết, Lâm Phong cùng lượng khuôn tình cảm tốt cùng một người đồng dạng. Đắc tội Lâm Phong chẳng khác nào đắc tội lược hôn, phát triển ra đến, thì tương đương với đắc tội tất cả hùng hưng. Hùng hưng hiện tại xã đoàn thành viên có bao nhiêu người? Tiểu bốn bạn người. Này bốn bạn người sẽ không cần làm cái gì, mười 10 cái trăm cái cùng đi đồn cảnh sát đòi nợ, ta chỉ ứng phó như thế nào. Thanh danh túi là một mặt, ám lộ xa sần mặt mũi vậy mất hết. Lâm Phong tò mò đánh giá hắn, ta rất kỳ quái, rốt cục là ai cho ngươi rút khí, để ngươi chạy đến tan nơi này dừng ai? Ngươi có phải hay không cho rằng, Thước Giang xã đoàn so với vụ đồ bang phái sẽ kém điểm? tá trị muốn hù chết, vội vàng cao dơ hai tay, đều thành phản xạ có điều kiện. không không không không, thân ái lâm, ta chỉ là nghe được ngươi nói ra của ta bí ẩn, theo bản năng mà phản ứng. mời ngài đã hiểu, đây chính là một cái viên sĩ quan tình báo nghe được chính mình việc riêng tư chức nghiệp xúc động. lâm phong buồn cười nói, như vậy nói cách khác, ta muốn là một quyền đánh trả đem ngươi đánh chết, cũng coi là chức nghiệp xúc động rồi. dù sao ta là luyện võ nha. tá trị cười khổ nói, lâm, ta sai rồi, ta mặc cho ngươi xử trí, xin đừng nên lại nhục nhã ta. lâm phong thản nhiên nói, ngươi đi trên giang hồ hỏi tham một chút. Ta Lâm Phong giành tiếng làm sao? Ngươi cho ta xem trọng, ta tự nhiên sẽ cho ngươi xem trọng. Ngươi chẳng qua là một chức tới mua tình báo gia hỏa, lại đối với ta tình báo này thương nhân ra tay đánh nhau. Muốn chết cũng không giống như ngươi. Ta chỉ quả quyết địa cấm miệng. Hắn phát hiện, lần này tới trước, chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Ta là một phân rõ phải trái người. Ngươi thiếu ta hai mươi năm triệu guruz, chuẩn bị làm sao còn? Ta chỉ sợ kẹt ra quần. Chờ một chút, Lâm, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Không phải hai triệu đô la Hồng Kông sao? thế nào lại là hai mươi năm triệu đô la unz? Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng Vương Kiến Quốc cầm một phần văn kiện ra đây cho hắn Vương Kiến quốc theo lời đưa cho tá trị chỉ là cặp mắt kia luôn nhắm chuẩn tá trị Nguyệt Thái Dương tuyến đường trái tim loại hình vị trí tá trị đã không lo được nội vàng triển khai tài liệu kiểm tra khóc không ra nước mắt hắn hận không thể cho mình một cái miệng dọc tử hảo gia hỏa phía trên đơn vị thật sự chính là đô la unza không phải đô la hồng công Lâm Phong trầm giai nói ngươi là cục tình báo quân sự trưởng quan hẳn phải biết ta việc làm ta là một thương nhân tình báo Ta xem trọng đồng hành thành quả lao động. Trước đó, hai ta lần hướng Giang Hồ làm treo thưởng Hoa Hồng, lần nào không phải treo thưởng 25 triệu tiền giấy. Ngươi là người hạng lộ sa sẫn, dùng tiền tệ đơn vị đương nhiên là tờ giờ. Ngươi cái kia sẽ không cảm thấy 25 triệu tiền giấy vô cùng xứng thân phận của ngươi đi. Tá trị mất hết can đảm, 25 triệu tờ giờ. Ngươi hay là giết ta đi, ta là thực sự không bỏ ra nổi tới. Không biết phần màn kiện này thực tế kim nạch còn tốt, một sáng hiểu rõ, cả người hắn cũng buồn bã hiểu xỉu. Lúc trước, 25 triệu đô la Hồng Kông, tá trị chỉ, chỉ cần làm việc một chút, khẽ cắn môi. Vậy là có thể làm được. Vì vậy, hắn không nổi. Thế nhưng 25 triệu tờ VND này nào chỉ là tăng gấp 10 lần. Hắn một bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư, đi đâu còn đi. Lâm Phong đùa cợt nói, thật không có tiền đủ. Tá trị cười khổ nói, này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta Lâm Phong ánh mắt nhìn hắn đều là khinh bỉ, còn mẹ nó là bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư đâu, ta coi ngươi ngay cả hương giang một tiểu tặc cũng không bằng. Tá trị cả giận nói, ta thừa nhận ta còn không lên này 25 triệu tờ VND, nhưng ta kiên quyết phủ nhận ta so ra kém hương giang tiểu tặc. Bọn hắn sao xứng cùng ta so?" Lâm Phong buồn cười nói, "Ngươi thật sự so với bọn hắn lợi hại?" Tá Trị cao giọng nói, "Đương nhiên." Tá Trị kêu tương đối lớn âm thanh, giống như đã dùng hết chính mình tất cả tôn nghiêm. Lâm Phong trầm rãi nói, đoạn thời gian trước, đại phú hào bị một cái gọi là chát tử cường bắt trẹt 10 giờ 400 triệu đô la hàng công. Dùng hay là tiền mặt, tiền cũ. Đồng dạng là cái này chặt tử cường, còn bắt trẹt nhị phú ông 800 triệu đô la hàng công. Dùng đồng dạng là tiền mặt, tiền cũ. Cái này tiểu tập tổng cộng thì ra tay hai lần, tổng cộng bắt trẹt 18.400 triệu đô la hàng không." đổi thành nặng lộn xạ sơn g un giờ hơn một ức g un giờ a trước sau cộng lại không tới thời gian một tháng ngươi năng lực so ra mà vượt người ta tá trị miệng há thật lớn không khỏi kinh hãi lâm phong buồn cười nói ngươi ngược lại là nói chuyện a tá trị miệng đầy đều là đắng chát hương vị đây so ra kém lâm phong biến sắc ta cũng mặc kệ ngươi làm sao làm tiền hãm hại lừa gạt chính ngươi cho ta nghĩ biện pháp nhất định phải trong vòng một tháng trả tiền Bằng không ngươi liền đợi đến đồn cảnh sát bị tiểu đệ của ta nhóm cho đạm phá tốt Ta chỉ cần xuất ra một 1000 đoạn URL phân cho các tiểu đệ, ngươi nói ngươi đồn cảnh sát có thể hay không gánh chịu lớn như vậy dòng người? Bịnh, ta chỉ quỳ giảm xuống đất, Lâm, mời ngươi tha ta một mạng, ta thật sự là không trả nổi nhiều tiền như vậy. Lâm Phong Đạm mặt nói, lao tử là thương nhân tình báo, không phải cái gì nhà từ thiện. Thiếu lao tử tiền, không trả. Ngươi thử một chút nha. Ngươi cũng có thể nghĩ chạy thế nào, vậy ta rất tình nguyện đem cái này nghiệp vụ chuyển lượng, ta tin tưởng Hãng Lộ xạ sân đầu trong đảng, nghĩa lại lợi xỉ xỉ lý án phản động nhóm vô cùng có hứng thú tiếp nhận. Tá trị gọi to, Lâm, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ẩm. Lâm Phong một cước đạp ra ngoài, đem tá trị đạp cao cao. Tá trị người đều tê, cơ thể đương nhiên đau đớn, Nhiều hơn nữa hay là tâm hồn. Hắn cuối cùng hiểu rõ vì sao Hương Giang nhiều như vậy sát đoàn, không người nào nguyện ý trêu chọc Lâm Phong. Giả hỏa này thì là ma quỷ mà. Một sáng trêu chọc phải hắn, muốn thoát khỏi cũng không có cách nào. Lâm Phong đạm mặt nói, cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là ta hiện tại đem ngươi xi si măng bình đỉnh ném trong nước đi. Sau đó ngày thứ hai hướng cảnh sát báo cảnh sát, nói ngươi còn không lên tiền, tự sát tá trị đồng tử đột nhiên co rúm lại, thất thanh nói, ngươi không thể làm như vậy. lâm phong không để ý tới hắn, nói thẳng, lựa chọn thứ hai, theo ta chỗ này mua sắm ngươi muốn tình báo, sau đó trong vòng một tháng trả tiền. tá trị vẻ mặt đưa đam nói, này chỗ nào năng lực còn được. lâm phong đùa cợt nói, yên tâm, ngươi sẽ trả hết. ngắm lại xem, ngay cả trác tử cường tên kia đều có thể trong vòng một tháng bắt trẻ hơn một thứ tờ o u ngươi hay là bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư, chẳng lẽ còn không có chút năng lực nhỏ nhoi ấy? tá trị giật mình ngẩng đầu tới, lâm phong ngậm si gà, nét mặt càng là hơn lạnh lùng, ta đến ba tiếng ngươi nếu là không làm lựa chọn, ta làm cho ngươi ra lựa chọn. Một, tá trị cao giọng hô to, hai, ta tuyển ai. Lâm Phong ngay lập tức lại đổi lại khuôn mặt tươi cười, nói sống đi. Kiến Quốc, ngươi thất thần làm gì, mau đem chúng ta tôn quý tá trị tổng cảnh tư đỡ lên. Chương 300, gắp lửa bỏ tay người, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Hai, chương 300, gắp lửa bỏ tay người, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Hai, đây là chúng ta khách nhân tôn quý. Vương Kiến Quốc hầm hừ điệu lại gần tá chỉ, liếc mắt nói, ta đỡ ngươi đứng lên. Tá chỉ vội vàng nói, không cần, ta tự mình tới. Hắn nào dám nhường Vương Kiến Quốc tên sát tinh này đâu thủ? Tá trị cảm giác nhạy cảm đã sớm phát giác được Vương Kiến Quốc lao hướng cho yếu hại của mình nắm, điên rồi mới khiến cho Vương Kiến Quốc đỡ. Lâm Phong quát, ngươi sao như thế đối đãi chúng ta khách nhân tôn quý? Ngốc hạng. Ra ngoài. Vương Kiến Quốc hậm hực cho Lâm Phong hành lễ, đi ra ngoài. Lâm Phong coi như sự tình vừa rồi không tồn tại, mời gọi cho tá trị pha trà, thậm chí còn cho hắn một điếu xì gà, cái này khiến tá trị thụ sủng được kinh. Tá trị, ta là một thương nhân tình báo, bất kỳ cái gì một phần tình báo cũng công khai đi giá. Muốn mua, được đưa tiền đây. Đương nhiên ta cũng sẽ căn cứ hộ khách tình huống thực tế, cung cấp tiền mặt cho vay phục vụ. ngươi muốn cái dạng gì tình báo? không đề cập tới tiền giấy con tốt, nhắc lên tiền giấy, tá trị chân cũng mềm đúng. nhưng mà thiếu lâm phong tiền là phải trả, không trả lời nói, hải đệ chính là hắn kết cục. tá trị mang muôn phần thấp thỏm tâm hỏi, được ngài tình báo, ta thật sự có thể đem tiền trả lại. lâm phong bất mãn nói, ta buôn bán dạng là danh dự, đạt được tình báo của ta, ngươi chẳng những có thể đại phát một bút, thậm chí thăng quan phát tài đều không thành vấn đề. tá trị nửa tin nửa ngờ, đề hỏi, an giờ dây đại công bị tập kịch ngươi này có tin tức? Lâm Phong Tiêu ngạo nói, đó là tự nhiên, ta đã nói rồi, tất cả Ung rằng, ta không biết thông tin ít thon nhiều. Tá trị mừng rỡ, ta muốn biết ta An Dở Dê Đại Công bị tập kích nguyên do. Lâm Phong nhún đuôi, cái này rất đơn giản. An Dở Dê Đại Công hết lần này tới lần khác tránh đi nhân viên an ninh ra ngoài, là muốn cùng người nào đó chát đầu. Người nào đó muốn tại liên bang ngáo lộ xạ sần làm ăn, hắn liếc tới Phong Diệp Quốc bến tàu công trình. Nhưng mà của hắn nhân mệnh trên cơ bản đều là tại Ung Giang, tay quăng ngắn, với không tới. Tại là muốn đút lót An Dở Dê Đại Công, nhường hắn ở giữa nói tốt cho người. Sau đó thì có an dở dê đại công quỷ dị hành tung. Người cũng biết chớ, an dở dê đại công không phải đi ra tàn bộ, cũng không phải u biết cái gì từng nhân, hắn muốn đi cầm tiền giấy. Trước sau hai lần, người nào đó cho an dở dê đại công không sai biệt lắm 50 triệu bảng. Tá chỉ mắt mở to, cái này người nào đó là. Lâm Phong ngược lại cũng thẳng thắn, gia hỏa này không là người khác, chính là đại phú Hảo A. Cũng chỉ có hắn, trong thời gian ngắn thứ bị thiệt hại 100 triệu tờ hoa un giờ có thể mặt không đổi sắc. Tá chỉ khỏe miệng khách nhăn một cái. Đại phú Hảo. Lâm Phong buồn cười nói, nếu không đâu. Ngươi chỉ cần tra một chút hắn quý đạo có thể hiểu rõ. Cái tin tức này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu đi." Tá trị hung hăng gật đầu. Thanh thật rằng, đại phú hào vẫn là tá trị không được trêu trọng. Nhưng mà, ai bảo đại phú hào phạm pháp đâu? Nếu như hắn thông qua bình thường hiến kim cái gì, tá trị có phải không dám cầm đại phú hào thế nào? Có thể hết lần này tới lần khác, đối phương không có vận dụng Tây phương truyền thống cách làm. Cái này cho tá trị một điểm đột phá. Đôn cảnh sát tổng cảnh tư trên mặt khôi phục máu máu. Lâm Phong thẳng lắc đầu, người cái tên này cái kia sẽ không cho rằng cẩm chắc lấy đại phú hào tay cầm đi vậy ngươi coi như sai lầm rồi đại phú hảo thế lực giết chết ngươi không có bất kỳ vấn đề gì thậm chí không cần đại phú hảo ra tay hắn cũng có thể giết chết ngươi Tá trị miễn cưỡng cười cười ta hiểu rồi xuất thân từ áng lộ sạ sần tá trị không thể minh bạch hơn được nữa lâm phong trong lời nói hàm lượng vàng tại thế giới phương tây tùy tiện trêu chọc người nào đều có thể thì là không thể trêu chọc phú nhân đặc biệt đại phú hảo tiên tài một sáng đạt tới nào đó số lượng cấp lực lượng, lượng là có tính chất hủy diệt ta chị quá do cực kỳ lâm phong thuận miệng nói cái tin tức này là để ngươi trả tiền lại thuộc về miễn phí tặng kèm Tá trị trong lòng dần mình, đột nhiên tỉnh lộ lên, Lâm Phong là chân chính thương nhân tình báo, theo hắn nơi này mua tình báo là phải bỏ tiền. Thế nhưng mình đã thiếu đối với Phương lão đại một bút tiền tài. "Lâm, ta có thể hỏi mấy vấn đề?" Lâm Phong suy nghĩ một lúc, "Ta cho ngươi một giá ưu đãi, 500 vạn tờ UNR, tùy ngươi hỏi. Số tiền kia ngươi muốn tại trong vòng 10 ngày trả lại cho ta. Ta nghĩ, ngươi có ta cho tình báo của ngươi sau đó, cầm tới số tiền kia không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên, ngươi muốn không trả tiền lại, kia cũng được. Tiền cáo đánh tới bụ đô, vậy tùy ngươi." Tá trị lại hỉ, "Lâm Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tại trong vòng 10 ngày trả tiền lại." Lâm Phong buồn cười nói, "Xem ra, ngươi đã có rõ ràng kế hoạch hành động." Tá Trị hung tận gật đầu, "Đương nhiên." Lâm Phong nhún nhún vai, "Tốt, ngươi có thể hỏi muốn tin tức." Tá Trị ổn định tâm thần hỏi, "Đại phú hào gần đây hạng mục có nào?" Lâm Phong liếc nhìn Tá Trị một cái, "Giá tâm của ngươi rất lớn a. Bất quá ta thích người có giá tâm." Đại phú hào hạng mục có rất nhiều, nhưng thành thật rằng, có thể để vào trong mắt của hắn chỉ có 2 cái. Một cái là liên bang Hạng Lộ Sạ sần phong giặc quốc. Hắn lôi kéo được Hương Giang bản địa một món lớn Phú Hào làm đầu tư. An giờ dây đại công thì là phụ trách đánh thông quan khóa phân đoạn người. Một cái khác là bản địa Thâm Thủy bộ xây dựng thêm công trình. Đại Phú Hào coi là độc chiếm, cũng không có báo cho biết cái khác Phú Hào. Nhưng ngươi muốn cho rằng Đại Phú Hào không có giúp đỡ coi như sai lầm rồi. Ngươi nếu là không đem sự việc làm rõ ràng, chết như thế nào cũng không biết. Tá chỉ lấy làm kinh hãi, Đại Phú Hào còn có giúp đỡ sao? Lâm Phong buồn cười nói, thọ không có ba hàng, tượng Đại Phú Hào kiểu này trên tinh thần người áng lộ xà sẩn, làm sao có khả năng dám tùy tiện tham gia không làm chuẩn bị sự việc tá trị hô hấp rồn rập trợ thủ của hắn là ai lâm phong thản nhiên nói câu lạc bộ hoàng kim tá trị khẽ giật mình câu lạc bộ hoàng kim lâm phong ban đứng câu lạc bộ hoàng kim sạch sẽ, sẽ đây là vì thái bình bị ông lịch sự lý tức sĩ cầm đầu cường lực phạm tội câu lạc bộ Người muốn xong sa đoạn, là người ta dành thức ăn ngươi cái đó bị tự sát trước nhân viên tạm thời gì chắc hiểu rõ cho ai làm việc sao tá trị bất khả tư nghị nói câu lạc bộ hoàng kim lâm phong cười lấy gật đầu không sai câu lạc bộ hoàng kim cái này câu lạc bộ có tam tự đầu trừ ra lý tước sĩ bên ngoài ngươi không ngại đoán xem cái khác hai vị tự đầu là ai, tá trị tâm cũng chìm, là ai? Lâm Phong núm núm bay, một cái là cục an ninh phó cục trưởng, một cái khác là liêm thự phó chuyên viên. T, tá trị hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Phong đùa cười nói, ngươi có phải hay không cho rằng dựa vào ngươi cục tình báo quân sự ạng lộ xạ thần thất vận là có thể hoành hành hư giang? vậy may mắn ngươi nhịn được ý, bằng không vị biết to gì á lại nhiều hơn một tòa pho tượng. tá trị lau mồ hôi, hắn bị dọa. liên tưởng tới gần đây cảnh ngộ, hắn lại nhịn không được hỏi, tia johnny v. nhà trên là ai? Lâm vương không hiểu nhìn hắn ngươi không phải đều biết sao? Quân đồn chú ảng lộ xạ sở mà, tá trị thân thể run một cái. Hán hiểu rõ hương giang nước sâu, nhưng không nghĩ tới một sáng chứng thực lúc, hay là cảm giác trong lòng phát lạnh. Lâm phong sâu kính nói, ngươi không đếm xỉa đến là đúng, ta miễn phí kể ngươi nghe một cái tình báo đi. Câu lạc bộ hoàng kim tổn thất tốt một khoản lớn tiền, hoài nghi là quân đồn chú làm. Quân đồn chú đồng dạng tổn thất thật lớn một nhóm hàng, hoài nghi là câu lạc bộ hoàng kim làm. Tá trị khe giật mình, truy vấn, kia đến cũng phải hay không đối phương làm. Lâm phong nhún mũi bay, ta không biết, ta vậy không muốn biết. Ngươi biết, ta chỉ là một tuân theo pháp luật thương nhân tình báo. Có một số việc hiểu rõ cái khoảng là được rồi. Biết được Thái Ký Cảng, vẫn hội có người muốn tìm ta gây phiền phức. Tỷ như chúng ta vừa mới gặp mặt, ta chẳng qua nói ngươi đối với cái đó đáng thương y lý toan dùng thuốc sự thực, thì bị công kích của ngươi. Vậy chính là ta. Nếu đổi thành người khác, sớm đã bị ngươi đánh bại. Ta chỉ cười khổ lắc đầu. Hắn đã hiểu Lâm Phong ý nghĩa, có chút tình báo Lâm Phong khẳng định hiểu rõ, nhưng hắn sẽ không nói. Ngươi một tình báo con buôn còn nói mình là tuân theo pháp luật thương nhân, ai tin a? Tá Trị vừa mới châm biếm xong, liền nghe Lâm Phong nói, tốt, tình báo hỏi xong, còn nhớ đánh cho ta giấy nợ." Chương 301, tá Trị hiểu rõ, cuối tháng cầu nguyện phiếu, một, chương 301, tá Trị hiểu rõ, cuối tháng cầu nguyện phiếu, một, tá Trị kinh hồn táng đảng ký xuống phần này thỏa thuận nợ, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một cái từ đơn. Cuối cùng lần này không có xuất hiện đô la Hồng Kông trở thành AUD giờ sự việc. Lâm Phong nhắc nhở, "Còn nhớ, mỗi đại trong vòng một tháng còn 500 bản bảng, còn lại cần trong vòng một tháng trả xong. Đương nhiên, ngươi nếu là không có tiền cũng không sao, chỉ cần trả xong mỗi kỳ lợi tức là được." Rồi. Tá trị cắn răng nói, ta khẳng định có thể trả xong. Lợi tức Không không. không. muốn đem tiền bốn mang lợi tức cùng nhau trả xong. Tá trị Lơ đang nói, dù cả mổ tổ đường quý sát thủ đã khởi động, ngài có thể hay không nói cho ta biết giết chết sủ cả mổ tổ đường người là ai? Ta khẳng định có thể bắt lấy hung thủ cầm tới 100 triệu đô la Mỹ. Lâm Phong cười nói, nguyên lai like ngươi đánh là cái chủ ý này. Rất đáng tiếc, nhà sủ cả mổ tổ quỷ tử nhóm căn bản thì không muốn trả tiền mặt này 100 triệu đô la Mỹ. Tá trị đồng tử co dù lại. Giết chết sủ cả mổ tổ đường sát thủ bọn hắn muốn. Xử lý tên sát thủ kia sát thủ bọn hắn cũng muốn. Đây chính là 100 triệu đô la Mỹ, ngươi cảm thấy nhạt xù cả mổ tổ người sẽ mặc cho này 100 triệu đô la Mỹ lưu lạc bên ngoài. Tá trị đột nhiên tỉnh ngộ lại, ngài coi trọng này 100 triệu đô la Mỹ. Lâm Phong Thản nhiên nói, không sai. Này 100 triệu đô la Mỹ là của ta. Nhạt xù cả mổ tổ tiểu quỷ tử đi vào hương giang vậy không bái mã đầu không thu thập hắn thu thập ai. Tá trị khẽ thở dài, hắn hiểu rõ, này 100 triệu đô la Mỹ nhất định sẽ là trước mắt ác man này vật trong bàn tay, chính mình đừng nghĩ nhìn kiếm một chén canh Nâng lên hôn mê Lady Elizabeth, tá trị cáo từ rời đi. Nhưng mà Vương Kiến Quốc ánh mắt như dao, nhắm ngay hậu tâm của hắn yếu Hại, cái này khiến tá trị như ngồi bàn trông. Dù là tá trị hiểu rõ, Lâm Phong cho dù nể tình này, 3000 vạn tờ ơn nở giờ tình huống dưới cũng sẽ không cho phép Vương Kiến Quốc giết người, có thể tá trị hay là sợ sệt. Mãi đến khi chính mình ngồi lên xe hơi, loại đó bị người tỏa định cảm giác, lúc này mới biến mất. Tá trị đầy người mồ hôi lạnh. Vương Kiến Quốc nhất định là lính bắn tiệt xuất thân, ánh mắt kia sát khí còn như thực chất. Tá trị theo trong xe nhìn về phía Lâm phủ hai tòa nhà cao ốc đứng sừng sững tại đỉnh Thái Bình Sơn, giống như đó chính là hai thanh lợi kiếm bình thường, dường như muốn chém nát tất cả đồ vật. tá trị không dám chờ lâu, đội vàng lái xe rời đi Lâm phủ. Vương Kiến Quốc về đến Lâm phủ hỏi: lá bản, có muốn hay không ta giết chết tá trị? đối phương thế nhưng cục tình báo quân sự áng lộ xạ sẩn nhân viên, hắn hôm nay tới nơi này chính là không có lòng tốt. Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái, giết chết hắn làm gì? đây là chúng ta bình sổ sách tiểu năng thủ, chúng ta còn phải mượn tay hắn bình sổ sách đấy. Vương Kiến quốc không nghĩ ra, bình sổ sách. Lâm Phong khẽ gật đầu, nghĩ một tháng qua đã xảy ra bao nhiêu sự việc, có mấy cái thế lực vì chúng ta thân phận xử lý bọn hắn rất là phi phức. Nhưng tá trị thì không đồng dạng, hắn là bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư, hay là cục tình báo quân sự ảng lộ xạ sần nhân viên. Hắn độc thủ, người khác dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta nơi này đi. Vương Kiến Quốc khó hiểu nói, thế nhưng tá trị là đến chúng ta trong lúc này, người bên ngoài muốn điều tra rất dễ dàng à? Lâm Phong mỉm cười nói, là dễ à? Ngươi cảm thấy buổi tối hôm nay chuyện đã xảy ra, tá trị có khả năng nói với người khác sao? người không hiểu rõ áng lộ xa sần, phí lợi vay tại bọn họ chỗ nào rất bình thường, tới cửa tính tiền càng là hơn bình thường. Ta chị sẽ không phạm nốc, ta hiện tại vô cùng có hứng thú hiểu rõ. Ta chị mục tiêu thứ nhất đến tận cùng là ai? Vương Kiến Quốc há hốc mồm, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Trên lệnh của Song Phương quá lớn, Vương Kiến Quốc thì là muốn khuyên giải cũng không có cách nào. Lâm Phong nhẹ nhàng vô vô Vương Kiến Quốc, không cần lo lắng, vạn sự có ta. Vương Kiến Quốc thành cần nói, lão bản, ta chỉ là không muốn để cho ngươi bị thương tổn. Lâm Phong cười nói, vì thân thủ của ta tá trị có thể không gây thương tổn được ta, đi về nghỉ ngơi đi. Vương Kiến Quốc đành phải cáo tử. Lâm Phong cười lấy nhìn xem Vương Kiến Quốc rời đi, về đến trên mặt bàn nhìn thấy tá trị lưu lại sáu phần văn kiện, khoe miệng nhịn không được nít lên. Gia hỏa này chính là phá cục người a. Không tệ, không tệ. Lâm Phong tiện tay liền đem sáu phần văn kiện ném vào hệ thống không gian bên trong, xuyên qua đến Hương Giang sau đó, đi tới cái này cái phim Hồng Công tổng hợp thế giới, hắn chưa bao giờ xem thường bất luận kẻ nào. Lâm Phong cũng không phải kim cương bất hoại, bị đạn như thường ngộ giáp. Đối với sinh mệnh của mình an toàn, hắn so với ai khác đều để bụng. Lâm Phong Càng sẽ không nhìn xuống bất cứ người nào. Lão Tổ Tông cũng đã sớm nói, thất phu chi nộ máu phun ra năm bước. Người nếu một lòng muốn chết, ô cái bom cùng ngươi đồng quy vu tận, người làm sao bây giờ? Tá trị gia hỏa này lại là cục tình báo quân sự ảng lộ xạ sân phái tới kiếm tiền. Lâm Phong Càng sẽ không coi thường hắn. Bất quá, tình huống hiện tại rất vi diệu, hắn cần có một người đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Đừng nhìn chuyện lúc trước, Lâm Phong xử lý cực kỳ là tiêu sái. Như cái gì câu lạc bộ hoàng kim, quân đồn chú đều bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nếu như đánh du kích, một kích thì đi. Tiêu Lâm Phong làm đã dậy chưa mảy may áp lực, dù sao Hương Giang bất thị nhà ta, ta ở bên ngoài muốn làm gì đều có thể. Có thể hiện thực là, Hương Giang chính là hắn ở cái thế giới này nhà. Lâm Phong tương đối một bộ phận sản nghiệp đều ở nơi này, đi đều là đi không thoát. Như vậy, Lâm Phong liền phải đem trước đó đã làm sự việc thích đáng địa làm cái kết thúc công việc. Bây giờ cách nhìn trở về không đến thời gian 10 năm, trong khoảng thời gian này là ảng lộ xạ sần điên cuồng nhất lúc. Chuyện lúc trước làm được càng nhiều, bại lộ cơ hội càng lớn. Lâm Phong cũng sẽ không trông cậy vào đối thủ của mình tất cả đều là một bang lứa ngẩn, kia là chuyện không thể nào. Như vậy, muốn tìm đúng một cơ hội đem nguyên bản thì loạn manh mối triệt để biến thành một đám bùn não mặc cho hồn mẹ tái thế vậy không tra được loại đó tá trị chính là một lựa chọn rất tốt gia hỏa này nhìn lên tới rất cường đại hạng lộ sạ sẩn tinh anh cục tình báo quân sự xuất thân lại là bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư bất kể từ chỗ nào nhìn xem đây đều là một cường nhân nhưng mà lâm phong trùng hợp hiểu rõ tá trị người kia ngay cả mình tiếp thân thư ký heli Elizabeth đều muốn dùng thuốc vật không chế điều này nói rõ cái gì tá trị gia hỏa này có một loại vô cùng bất an bộ cảm giác luôn cảm thấy tất cả mọi người muốn thay hòa hắn đến mức hắn ngay cả thiếp thân thư ký cũng tin không nổi. đương nhiên, loại tính cách này đối với đặc công mà nói là mỹ đức. Rời đi tổ quốc, bất kỳ người nào cũng không chiếm được 100% tín nhiệm. Vấn đề là tá trị không riêng gì một đặc công, hay là một lãnh đạo. Dùng thuốc vật phương thức khống chế chính mình thân mật nhất thuộc hạng. Gia hỏa này tính tình một chút liền bị Lâm Phong cho xem thấu. Chẳng qua là miệng cọp gan thọ ma thôi. Nói trắng ra, gia hỏa này chính là tốt mã rẻ uổi, không cứng nổi. Lâm Phong hôm nay chỉ là tiểu thử một chút, thì mò thấy tá trị ấy. Đáng thương nghe Elizabeth, nàng bị tá trị lừa gạt phải chưa để? Toàn vẹn không biết nàng sùng bái Trường Quan, rốt cục là một cái dạng gì mà hàng. Thế là, Lâm Phong mượn cơ hội cho Tá trị một chút chút ít đáp lực. Ta có thể hay không bình sổ sách, coi như đều xem ngươi. Thông tin kể ngươi nghe nhiều như vậy, xem xét ngươi rốt cục có bao nhiêu kinh hỉ cho ta. Lâm Phong mỉm cười uống chén trà. Tá trị ngồi trong đại sảnh tĩnh tọa thời gian thật dài, này mới thở bình thường tâm tình của mình. Chỉ là vừa đứng lên đến thần đến, đột nhiên cảm giác được từng đợt mê muội. Chán nặng ngã ngồi ở trên ghế salon, Tá trị cầm lấy trên bản nhật ký, hung hăng rót một nhiệt lớn. Tay đọc hương vị dịu côn nóng rực, nhường hắn cảm giác dễ chịu một chút. Hương Giang sao khắp nơi đều có quái vật, đây cho là mình đã đem Hương Giang thực lực mỏ được 7-8 phần. Thế nhưng cùng Lâm Phong trò chuyện, nhường hắn nhận thức đến, lúc trước hắn làm Hương Giang thế lực phân tích báo cáo, dường như một đống cướp chó. Lâm Phong chỉ là một nho nhỏ thương nhân tình báo, hắn đường đường cục tình báo quân sự hạng lộ sạ sẩn tinh anh, lại đối với hắn mảy may cách đều không có. Tại cùng Lâm Phong đối lập trong nấy mắt, tá trị hoàng hốt có một loại ảo giác. Hắn không phải tại Nương Giang, mà là tại Vũ Đô. Vũ Đô Quảng Trường xã đoàn chính là như thế vô pháp vô thiên, bọn hắn mặc kệ cái gì chính lệnh bọn hắn chỉ biết là tại trong địa bàn của mình chỉ có thể nghe chính mình. bọn hắn là chân chính vô pháp vô thiên hạng người. một sáng xâm phạm bọn hắn cho rằng vừa lợi, như vậy đối phương thì sẽ dành cho hung hăng trả thù. đặc biệt thảm thiết cái chủng loại kia. cho nên vụ đô công chức trên cơ bản cũng không nguyện ý treo chọc xã đoàn đường phố, thậm chí ngay cả vụ đô đồn cảnh sát cũng là như thế. mặc vào đồng phục ngươi là cảnh sát, ở đồng phục ngươi chính là người bình thường. người bình thường làm sao đối phó được xã đoàn? tá trị trước đây cho rằng khắp thiên hạ chỉ có vụ đô cùng a mỹ bang phái hung tàn như vậy, hương rằng xã đoàn kỳ thực thật đáng yêu. Sau đó liền bị Lâm Phong hung hăng đánh gần chết. Thật là gần chết, tá trị hiện tại cảm giác ở đâu đều đau. Đau thấu tim gan đều là nói ít. Tá trị vô cùng sợ hãi. Trước đây hắn cho rằng xử lý Tân Liên thắng sau đó, đối phương không có trả thù là sợ hắn. Hiện tại xem ra, dường như không phải như vậy, sự việc A chương 301, tá trị hiểu rõ, cuối tháng cầu nguyện phiếu, 2, chương 301, tá trị hiểu rõ, cuối tháng cầu nguyện phiếu, 2, Tân Liên thắng có bao nhiêu người ấy nhỉ? Tựa như là năm bà người. Năm vạn xã đoàn thành viên cùng chính mình có thủ. Tá trị giống như cũng hít thở không thông không được, phải nhanh trả tiền. Nơi rách nát này người nào thích đợi ai đợi, ta phải vận động một cái, dù là dọn đi thiên trúc cũng tốt ta. Tá trị giống như gặp được tân liên thắng 5 vạn thành viên đối địch với chính mình cảnh tượng. Cái này khiến hắn càng thêm sợ hãi. Đối với ông trời xin thề, nếu là không có buổi tối hôm nay Lâm Phong lạnh lùng vô tình dừng lại đánh đập, hắn tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Phong đánh hắn lúc mảy may không nâng tay, đó là quyền quyền đến thịt. Tá trị cũng không dám kéo ra áo, hắn hiểu rõ trang phục phía dưới làn da màu sắc tuyệt đối không dễ nhịn. Hắn muốn trốn nhưng hết lần này tới lần khác lại trốn không thoát, Lâm Phong Tiền đều không có còn hắn cũng có thể chạy đi nơi đâu? Tá chỉ hít một hơi thật sâu, Câu lạc bộ Hoàng Kim, Đại Phú Hảo, Quân Đồn Chú, thế lực thật tốt phức tạp. Tá chỉ hiểu rõ Câu lạc bộ Hoàng Kim, rốt cuộc hắn là Di chất cấp trên, đối với Di chất làm việc tư, ít nhiều có chút đã hiểu. Trước kia hắn là hoàn toàn không hiểu rõ Di chất là chính trị bộ cánh tư cao cấp, rốt cục vì sao tự nguyện cho người ta làm chó săn. Hiện tại hắn đã hiểu, Câu lạc bộ Hoàng Kim thế lực quá lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái đó Thái Bình vĩ ông lịch sử là điển hình địa đầu xa. Rất nhiều việc đều cần thông qua hắn đến làm. Cái này thì cũng thôi đi. Nhưng tá trị kinh ngạc thậm chí là kinh cục lạ, câu lạc bộ Hoàng Kim còn lại hai cự đầu, tất cả đều mẹ nó là cảng phụ siêu cấp nhân vật thực quyền. Phó Cục trưởng cùng Phó chuyên viên nghe đã dạy chưa cái gì khí thế, không so được chính. Mà ở thực tế làm việc công chính giống nhau đều là nghiên cứu, Phó mới là thiết thực. Tá trị xem như biết mình vì sao sẽ bị Cục An ninh một chầu thoá mạn. Nhất định là Phó Cục trưởng Cục An ninh ở một bên gia lực. Kêu tá trị có đối Phó Cục An ninh biện pháp sao? Thật đáng tiếc, không có. Dù là hắn là cục tình báo quân sự áng Lộ Xạ Sẩn Tinh anh cũng giống như nhau. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa, chính là như thế. Áng Lộ Xạ Sẩn đương nhiên có thể gửi công văn đi gian dạy, nhưng bên trên có chính sách dưới có đối sách, tương giang bên này có nhiều phương pháp tới làm việc. Ác hơn là cục An Ninh vừa vận quản lý chính trị bộ. Nói cách khác, hắn ta trị tự nhiên bị người ta quản lý chặt. Chết tiệt chương trình chính nghĩa. Ta chỉ ánh mắt rất là âm lãnh. Ta phải trả lại tiền, ta liền phải kiếm tiền, ta muốn kiếm tiền, có một cái có sẵn mục tiêu. Đại phú hào tài lực nhường ta chỉ cảm thấy kinh ngạc cùng với đen đét bị trát tử cường sinh sinh địa bắt trẻ 10 giờ 400 triệu sau khi quay đầu lại phân hai lần cho An giờ đế đại công 50 triệu bảng. Đều không cần Lâm Phong nói rõ, tá trị thì đã hiểu, kia 50 triệu bảng tuyệt đối là không ký danh công trái. Thật có tiền a. Người có tiền như vậy, ta từ trên người ngươi đạt được 3000 vạn đồng UNR. Không, 6000 vạn đồng UNR, không quá phần a. Dù sao ngươi cũng vậy mối lộ phải không nào? Tá trị mặt mũi tràn đầy che lấp. Lâm Phong hắn là không dám vi phạm, người ta là thật sự có thể xử lý hắn. Dù lai hắn là hãng lộ sạ sân cục tình báo quân sự tinh anh vậy không dùng được. Lâm Phong so với hắn rõ ràng hơn cục tình báo quân sự các tinh anh tại bên ngoài cảnh lộ. Có thể, Đại Phú Hảo là giỏi tính toán như vậy. Sao? Tá trị do dự. Thái Bình vì ông lịch sự lao tức sĩ, hắn là không quan tâm. Chó má lao tức sĩ cũng là tại hương giang có thể do người đặt ở ạng lộ xa xẩn, bọt nước vậy tung tóe không dậy nổi một tới. Có thể một phó cục trưởng cục căn ninh, một phó chuyên viên. Đây chính là hai ngọn núi lớn. Đại Phú Hảo chính mang theo hai người kiếm tiền ấy. Một sáng thâm thủy bộ hạng mục chính thức khởi công, tốn hao vàng bạc đều sẽ như là nước chảy vẫn là câu nói kia, làm tiền tài đạt tới lượng nhất định cấp, chỉ riêng nện vậy có thể đem người cho đập chết. nếu như không muốn ra cách áp đảo cục An Ninh cùng Liêm Tự, đối phương trở tay cho ta một hạ mã huy, ta thì khó coi. tá trị tỉnh táo lại, lặng lặng địa gõ cái bàn. ta lực lượng của mình quá yếu, không so được bọn hắn. nhất định phải kéo người. nhất ca, có thể quên đi thôi, cục An Ninh có thể đem hắn huấn thành chó. Đốc gia, không được, hắn không sẽ chủ động đúng tay thuộc hạ vật lộn bên trong. vậy còn có người nào? tá trị rất rõ ràng, mình muốn mau chóng trả tiền cho Lâm Phong, nhất định phải xong đầy đủ tiền tài. Đại phú hào là của hắn thứ nhất lựa chọn. Vậy trừ bọn hắn bên ngoài còn có ai đâu? Hương giang người tá trị vẫn lắc đầu, ngược lại không là không tin người bản địa lực lượng, hắn có loại cảm giác chính mình có thể năng lực không nắm chắc được đám người kia. Dường như Lâm Phong đầu dạng, ai mà biết được đám này người bản địa sẽ làm ra cái gì nhường hắn rất xuống ba làm được đến. Vậy còn có người nào đâu? Đột nhiên Linh Quang nói lên, quân đồn chú Lâm Sinh nói rõ, quân đồn chú cùng câu lạc bộ Hoàng Kim có mâu thuẫn, hình như bởi vì bọn họ tổn thất một nhóm lớn hàng. Tá trị vươn người đứng dậy, đội vàng đi vào hồ sơ chúa máy luận rất nhanh mấy cái túi hồ sơ bị lật ra tới, chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần, trên mặt của hắn thì lộ ra mỉm cười. Đặc sạc ca. ta chỉ còn kém cười ha ha. bên này liêm thự bị người diện một tinh anh tiểu tổ, bên ấy quân đồn trú liền bị xử lý một nhà kho. bên này Di Chát bị người tự sát, bên ấy Johnny Venus nở gờ trụ sở bí mật bại lộ bị đạn. nếu trong này không có có cứu hận, đánh chết hắn đều không tin. chẳng trách lâm không cho ta nói rõ, chỉ làm cho ta biết cái khoảng. ta còn tưởng rằng hắn có cái gì khác ý nghĩ đấy, không ngờ rằng ta chỉ là tra một cái, thì tra ra nhiều đổi như vậy tới. Lâm là khinh thường dùng ta có thể tra được thứ gì đó kiếm tiền. Chờ đến ta trả hết tiền, ngược lại là có thể cùng Lâm hợp tác lâu dài, cái kia năng lực tình báo quá mức khủng bố. Tá trị cả người cũng ngưng lòng, nhặt lên trên bàn xì gà đốt, tỉ mỉ phẩm vị xương ngủ nước bị, hoàn toàn khôi phục dị vạng nét mặt. Đợi đến tâm trạng hoàn toàn trầm tĩnh lại, tá trị gọi một cú điện thoại, "Uy, quân đồn chú cun Ly nhạm trưởng con sao? Ta là bộ chính trị đồn cảnh sát tá trị." Tiện thể nhắc lên, "Ta là cục tình báo quân sự án lộ xạ sẩn chú Hương Giang đặc công cao cấp, ta cần trợ giúp của ngươi." Cố Lịch nhẹ nhàng cười cười, ngươi một đồn cảnh sát nhân vật thực quyền muốn tìm cầu trợ giúp của ta. Ngươi cũng đã biết, chúng ta tuy là quân đội chú, nhưng nhiều hơn nữa tình huống dưới là không thể động. Thương Giang liên tiếp quê nhà, chúng ta khế động, quê nhà phái ra một doanh đến, Thương Giang liền phải đại loạn. Ta trị rất là trấn định, ngài yên tâm, ta sẽ không cần cầu ngài làm ra vi phạm đạo đức nghề nghiệp sự việc. Cùng ngay thẳng tán dạng, ta muốn là đối nội, không phải đối ngoại. Cố Lịch nhàng cười to, có hứng, có hứng. Quân đội hạng lỗ xã sân tình chỗ điều động đặc công ta cũng đã gặp rất nhiều vị, có thể từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp tượng ngự như thế thú bị giang hoa. Nói đi, ngươi muốn đối phó ai? Tá trị chân thành nói, Hương Giang hiện tại có một cái rất lớn tội ác đội. Bọn hắn dính tới chính Thương Cảnh Liêm Hắc, tất cả Hương Giang cũng tại không chế của bọn hắn dưới. Ta không giải quyết được. Cùn Liễu nhảm đột nhiên cười, ngàn dặm làm quan chỉ vì tại, không cần nói, được dễ nghe như vậy, ngươi nhất định là theo dõi mộ viên đại thị mỡ. Giúp ngươi có thể, ta muốn kiếm một chế canh. Tá trị âm thầm chửi mắng, nhưng mà hắn không dám đối với Cùn Liễu nhảm thế nào. Cùn Liễu nhảm cái họ này tại tổ gia trong quân đội có thể nói là mười phần huy hoàng mà Cùn Lệ Nhặm có thể ngồi vững vàng quân đồn trú Hương Giang thống lĩnh vị trí, tự nhiên là gia tộc kia xuất lực. chỉ cần cái này mặc cho qua đi, Cùn Lệ Nhặm tự nhiên có quang minh tương lai. tá trị khó tránh khỏi một hồi bi hay, Cùn Lệ Nhặm rõ ràng là đế quốc trong quân chi hoa, không nghĩ đến đáp đế quốc thì cũng thôi đi. lại mở miệng đóng miệng nói tất cả đều là vạn ác tiền tài, hắn chỉ sợ liên tắc chiến đều quên. lúc này tá trị vậy quên đi, hắn tìm Cùn Lệ Nhặm, chẳng phải là chuyện biết tiên tri đối phương tập trung tinh thần kiếm tiền sao? tá trị chân thành nói, chuẩn tướng, ta nhất định phải nói rõ một việc ta nói cái này tập đoàn tội phạm cùng ngươi có rất lớn ân đoán. cún lì nhảm ha ha cười lạnh. tại hương giang lại còn có cùng ta có ân đoán tập đoàn tội phạm. tá trị nói khẽ, câu lạc bộ hoàng kim. cún lì nhảm tiếng cười im bặt mà dừng. điện thoại vô cùng yên tĩnh, cũng không biết sau bao lâu lâu. cún lì nhảm mở miệng, xem ra ngươi là rất muốn làm ra một fan thành tiệu. trong điện thoại không tiện nói chuyện tiếng, không bằng ngươi đến căn cứ, chúng ta nói chuyện làm sao. tá trị trên mặt lộ ra nụ cười, đương nhiên vui lòng, tướng quân các hạ. không biết ta khi nào đi tiểu tiện đâu. trương ba con gái lớn không dùng được, cuối tháng cầu nguyện thiếu một chương ba con gái lớn không dùng được cuối tháng cầu nguyện phiếu 1. nhạc lô tỉnh lại sau giấc ngủ sau đó cảm giác trời sẩm nữ nhi bảo bối của mình lại cùng với lý phú ăn ngọt ngào bữa sáng nhạc lô khống chế nhìn ngắn nhỏ dáng người hai ba bước đi vào trước người hai người từng thanh từng thanh bữa sáng cũng ôm đến trước chân miệng lớn bắt đầu ăn lý phú đồng tình nhìn kỳ kỳ người bày ra như thế một phụ thân từ nhỏ trôi qua thật vất vả kỳ kỳ lần cảm giác bé mặt phụ thân ngươi muốn ăn điệp tâm ta cho ngươi đi làm a ngươi không thể không giảng lễ phép thái mất mặt nhạc lô dùng sức nuốt xuống trong miệng trứng lòng đào sau đó rót thật lớn một ngụm sữa đậu nành, lúc này mới hét lên, nữ nhi của ta làm điểm tâm, ta liền không thể ăn sao? Kỳ Kỳ che mặt, không dám nhìn người. Ba ba, ngươi nhìn xem những thứ này bữa sáng, ta sẽ làm sao? Nhạc Lỗ khẽ giật mình, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía điểm tâm, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Bánh bao, sữa đậu nành, trứng trần nước sôi. Nhạc Lỗ cứng lại rồi, không khỏi nhìn về phía Lý Phú, ngươi làm. Lý Phú hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Lỗ cười khan một tiếng, mau đem bữa sáng thôi ngồi tại chỗ, ngại quá, lỗ mãng. Lý Phú lắc đầu, ngươi cũng hạ khẩu này để cho chúng ta sao ăn, Ngươi ăn là được, tại chỗ này còn có. Lý Phú bê người hảo thuật địa lại mang sang hai lồng há cảo, này há cảo ra trong suốt long lanh, có thể thấy rõ bên trong tôm lột. Trừ ra há cảo bên ngoài, còn có hai bát tản ra nhiệt khí huyền thánh. Nhạc Lỗ thất thanh nói, ngươi đây là ý gì? Lý Phú thở dài, ý là, ngươi không cần đủ rũ, sẽ không cần cảm thấy ngại quá, vật kia vốn chính là chuẩn bị cho ngươi. Nhạc Lỗ đặc biệt địa đau buồn phẫn nộ, không phải, ngươi liền để ta ăn cái này. bánh bao, sữa đậu nành còn có trứng trấn nước sôi, không phải nói không tốt nhưng cùng há cảo hành thánh tương đối, cảm giác không thế nào tinh xảo a. Lý Phú núm nuôi bay, ta cùng Kỳ Kỳ đánh một cái cược. Ta nói ngươi sau khi thức dậy nhìn thấy hai người chúng ta cùng nhau, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng không dám nói rõ, nhất định sẽ cầm đồ ăn cho hà giận. Kỳ Kỳ không tin, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng sự thực đến nói chuyện đi. Kết quả chính là như vậy. Kỳ Kỳ bụng mặt tay đều không có phóng, nhạc lô mắt sắc, hắn nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối đỏ mặt. Hiểu lầm mà. Nhạc lô ngượng hùng nói. Lý Phú cười cười, ngươi coi như là hiểu lầm nha. Nhạc lô cao giọng nói, ngươi dám cá là thua. Ta đối với các ngươi hai người cùng nhau là tuyệt đối không có ý kiến. Vừa nãy ta chỉ là đói bụng. Ngươi cũng biết, hôm qua ta đều không có ăn bữa kia liền ngủ mất, quá đói. Đúng, chính là quá đói. Nhạc Lô nét mặt dường như là ai dám chất vấn hắn, hắn liền cùng ai gấp. Lý Phú bán tín bán nghi, thật sự. Nhạc Lô đặc biệt kiên định, thật sự. Lý Phú đột nhiên đem kỳ kỳ để tay hạ. Ngươi nhìn xem, ta đều nói nha, ba ba của ngươi không phản đối hai người chúng ta cùng nhau. Kỳ Kỳ ngạc nhiên nhìn Nhạc Lô, ba ba ngươi thật khai sáng. Nhạc Lô toàn thân cũng cứng ngắc lại, tại. Cùng nhau. Đây là ý gì? Kỳ Kỳ chủ động tiến lên kéo Lý Phú tay, chính là cùng nhau ý nghĩa a. ầm ầm. Nhạc Lỗ dường như là bị sét đánh một dạng, hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ, kia đêm qua. Lý Phú nhún nhúi bay, đêm qua đương nhiên ở cùng một chỗ, cùng nhau ngủ a. Kỳ Kỳ không tự chủ được nắm thật chặt kéo Lý Phú cánh tay. Bịch. Nhạc Lỗ chán nản ngồi ngay đó, không dám tin nhìn hai người, các ngươi ngay tại dưới mí mắt ta ngủ ở cùng một chỗ, ngay tại chung một mái nhà, nữ nhi của mình lại bị tiểu hoàng bao trộm, tiểu này cảm giác không được tự nhiên ai hiểu. Nhạc Lỗ cao giọng nói. Ta không chỉ một lần hoang tưởng qua kỳ kỳ sau này hôn lễ, muốn long trọng muốn long trọng, muốn tân khách tụ tập. Ta kéo kỳ kỳ tay, đem nàng giao cho nàng chân mệnh thế tử. Hắn là một vị thanh niên tài tuấn, nhất định sẽ có đầy đủ lực lượng bảo vệ tốt kỳ kỳ. Hắn có tương đương thực lực kinh tế, có thể để cho nữ nhi bảo bối của ta sinh hoạt vô ưu. Thế nhưng, ngươi lại đem nữ nhi của ta cho trộm. Lý Phú Hiếu kỳ hỏi, ta làm sao vậy? Ta năm nay 23 a, chẳng lẽ không phải thanh niên tài tuấn? Nhạc Lũ không phản đối, 23 tuổi nào chỉ là thanh niên tài tuấn đơn giản như vậy. Nay chỗ phòng lớn là ta năm nay vừa mua, hẳn là có thể nhường kỳ kỳ ở được xuống đi. Nhạc Lô dứt khoát câm miệng. Sơn núi Thái Bình Sơn biệt thự, đó là biệt thự cách gọi khác. Ta còn là Lôi Đình An Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị, hình như cũng là sự nghiệp có một chút thành tiệu. Nhạc Lô kém chút tự bế, bị nẹt. Hồi qua Nữ Nhi bảo đối của nàng đã nói, Lôi Đình An Linh tại Phú Hào ở giữa rất được hoan nghênh. Điều này đại biểu nhìn cái gì? Mối quan hệ. Lý Phú thoải mái mà cười nói, trong nhà để xe của ta mặt còn có mấy chiếc xe, chẳng qua đây không phải là ta mua, là phong ca cho ta. Ta nghĩ bình thường không rất dễ dàng mở được ra ngoài nhạc lỗ đại hỉ vừa muốn phản bác liền nghe lý phú Tử từ nói đó là xe thể thao hay là màu đỏ ta làm là bảo vệ người này theo bởi là ổn định còn không phải thế sao làm náo động xe kia không xứng ta một thằng đặt ở nhà để xe hít bụi không bằng liền để kỳ kỳ mở ra làm sao kỳ kỳ thất thanh nói ngươi còn có xe thể thao lý phú núm núm bay đại lao cho không cầm đều không được hiện tại ngươi không thể lái đợi đến vấn đề này sau khi chấm dứt nghị thoáng cũng không có ai để ý ngươi kỳ kỳ dùng sức gật đầu nhạc lỗ bất dứt đến lợi hại nhìn Lý Phú dáng vẻ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải Lý Phú mỉm cười nói tình yêu muốn lưỡng tình tương duyệt ngươi tuyển ta ta tuyển ngươi đó là cơ bản nhất sau đó còn phải trải nghiệm gia trưởng hai bên suy tính Thanh thật giảng biểu hiện của ngươi quả thực cho kỳ kỳ kéo thấp điểm số Kỳ Kỳ bất mãn nói tiểu phú Lý Phú thở dài anh ngay nói thật sao hôm qua chúng ta nhạc đại thúc tại trên Yến Hội nói chuyện say sưa cũng dám xưng hô chính mình là bất nhập lưu cổ họa tử cũng coi là hảo khí nhạc lưu cả giận nói đúng là ta bất nhập lưu cổ họa tử làm sao vậy Lý Phú cười lấy là đầu, Kỳ thực cũng không có sao. Chẳng qua, giữa trưa chúng ta phải đi xuyên cửa, muốn đi gặp phụ huynh. Kỳ Kỳ cả kinh nói, Tiểu Phú, ngươi nhưng không có nói với ta người nhà ngươi tại Hương Giang. Lý Phú giải thích nói, người nhà của ta cũng tại gia tộc, chẳng qua Hương Giang có ta đại lão sao? Chuyện của hai ta được kinh qua đồng ý của hắn. Kỳ Kỳ ngẩn ngơ, vấn đề này ngươi đại lão cũng muốn quản? Lý Phú mạnh giải thích, không phải muốn xem bảo, hắn là đại lão sao? liền cùng phụ huynh không sai biệt lắm, dù sao cũng phải tìm kiếm lời chúc phúc của hắn nhà. Kỳ Kỳ như có điều suy nghĩ. Lý Phú quay đầu đối với Nhạc Lô nói: Ngươi biết đại lão của ta là của ai? Vậy ngươi cảm thấy, nếu như vẹn vẹn là bất nhập lưu cổ hoặc tử, có tư cách bái kiến ta đại lão? Nhạc Lô không nói lời nào. Lý Phú đại lão là ai? Hồng Hưng xã Đồng La Loan đường chủ Lâm phong A. Vị này chính là giang hồ chân chính đại lão. Nhạc Lô nói không ra lời. Kỳ kỳ nhiều thông minh, đội vàng hòa giải, ai nha? Hai người các ngươi về sau có lời muốn nói, ăn cơm chưa đi? Lý Phú cười nói: Nói cũng phải, đến thử thủ nghệ của ta đi. Nhạc Lô không thể tưởng tượng nổi nhìn đồ trên bàn, đây là ngươi làm? Lý Phú núm núm ngươi cảm thấy kỳ kỳ như là biết làm cơm dáng vẻ sao? Nhạc Lô không khỏi hỏi, kỳ kỳ, ngươi biết làm cơm sao? Kỳ kỳ lại dùng tay đem mặt bưng kín. Lý Phú thở dài, Nhạc thúc, tốt xấu kỳ kỳ cũng là con gái của ngươi, ngươi ngay cả nữ nhi của mình hội không biết làm cơm cũng không biết. Nhạc Lô đông chốc thì trầm mặc, hắn vậy cảm giác được lời này hỏi được quả thực không như một vị phụ thân nên hỏi lời nói. Đây chính là nữ nhi ruột thịt của mình. Lý Phú mỉm cười nói, hai ta cùng nhau, có thời gian lúc ta nấu cơm cho ngươi, muốn ăn cái gì ta đi học cái gì. Thời điểm bận rộn liền trực tiếp theo trong tiệm cơm đặt trước. Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, đây chính là đại lão dạy cho ta lời lẽ trí lý. Người sống một thế, cái gì đều là hư, chỉ có ăn vào trong bụng mới là thật sự sự việc. Kỳ Kỳ vội vàng gật đầu. tốt. Nhạc Lỗ nghe được đều lây dại, không khỏi hỏi, ngươi nói thật với ta, tại trước Kỳ Kỳ, ngươi truy cầu bao nhiêu cái nữ hải tử? Kỳ Kỳ lỗ hai bông chốc dựng lên. Lý Phú không hiểu ra sao, cái gì ta truy cầu bao nhiêu cái nữ hải tử? Kỳ Kỳ là của ta mối tình đầu. Kỳ Kỳ sắc mặt đống chốc đỏ lên. Nhạc Lỗ nhịn không được phu nói, Kỳ Kỳ, ngươi lý trí điểm, ngươi nghe nghe lời hắn nói. Đây là một mối tình đầu gia hỏa mới năng lực nói được lời nói. Làm sao biết kỳ kỳ lại gật đầu nói, đúng thế, đây nhất định là mối tình đầu người mới có thể nói ra được. Nhạc lỗ trợn mắt há hốc mồm, vì sao?